Ăn, hai cái trứng gà, hai cái bánh bao hơn nữa mấy món ăn sáng, đại khái cũng chính là hai mau tả hữu, kỳ thật đã thực lợi ích thực tế. Nhưng cho dù là như thế này, vẫn là có rất nhiều đồng học căn bản là ăn không nổi, rốt cuộc rừng chân phí còn có học phí cùng sách vở phí một cái học kỳ thêm lên cũng yêu cầu đại khái 30 đồng tiền, này vẫn là ở hết sức tiết kiệm dưới tình huống, khả nhân tổng không thể không ăn không uống đi. Cho nên có rất nhiều đồng học giống nhau đều là chỉ ăn cơm trưa cùng bữa tối, bữa sáng căn bản không ăn, hơn nữa nhân ra cũng không giống lâm mộ nên bọn họ như vậy từ nhà ăn mua cơm, nhân ra là trực. Tiếp mỗi tháng đem một tháng muốn ăn lương khô giao cho nhà ăn, nhà ăn miễn phí cho bọn hắn làm, như vậy sẽ tỉnh rất nhiều. Có hảo chút còn xe hoa thường 3 năm phân tiền đánh thượng một phần thức ăn chay, có gia đình đặc biệt khó khăn, dứt khoát chính là mản thầu liền dưa muối. Dưa mối là từ trong nhà mang về tới, như vậy liền không cần tiêu tiền. Kỳ thật trường học đã tận lực, rốt cuộc trường học tài chính cũng không giàu có, rốt cuộc một khu nhà trường học vận chuyển cũng là yêu cầu tiền, hơn nữa có thể miễn phí cấp bọn học sinh làm mản thầu. Trường học đã xem như không tồi, có trường học còn không có cái này phúc lợi đâu. Ăn qua bữa sáng, Lâm Mộ Niên liền đi theo nhị ca cùng đi phòng học, mỗi ngày Lâm Mộ Niên đều là cái thứ nhất đến phòng học. Bởi vậy mỗi ngày đều là nàng giúp đỡ mở khóa. Bởi vì muốn nguyệt hảo, trường học chỗ ngồi toàn bộ đều là đơn người. Lâm mộ niên chỗ ngồi ở đệ tam bài đếm ngược cái thứ hai. Đừng nhìn lâm mộ niên cảm thấy chính mình vóc dáng lùn. Kỳ thật căn bản không phải như vậy. Hiện tại bọn nhỏ đại khái đều có chút dinh dưỡng bất lương. Cái đầu đều không cao. Lâm mộ niên 1m68. Ở các nàng bàn đã xem như nữ sinh vóc dáng tối cao. Các nàng ban nam sinh bình quân thân cao 168 cho nên Lâm Mộ Niên mới có thể ngồi ở như vậy dựa sau vị trí thượng. Lâm Mộ Niên ngồi định rồi không lâu, bọn học sinh lục tục liền vào được, chỉ là đại khái là bởi vì hôm nay có khảo thí, cho nên mọi người đều thực tự dắt mà, ngồi xuống xuống dưới liền đọc sách, xem như Lâm Thời ôm chân Phật đi. chương 51 51 Lâm Mộ Niên ngồi ở vị trí thượng, trong tay cũng cầm một quyển sách chầm gì gì nhìn, các nàng cao tam yêu cầu ôn tập phía trước 3 năm sở học. Cho nên dương đựng sách luôn là phóng tràn đầy sách giáo khoa, bên chân cũng luôn là đôi thật dày một trồng thư. Ngày đó sở dĩ muốn thu thập dương đựng sách, chính là vì đem bên chân những cái đó thư đều thu thập. Khảo thí ở 8 giờ thời điểm chính thức bắt đầu, bởi vì chỉ khảo 2 ngày, cho nên thời gian tương đối khẩn. Khảo thí thời điểm mọi người đều vùi đầu làm bài, liền tính là như vậy, để mục so nhiều kia mấy cái khoa, có hảo chút đồng học bài thi cũng chưa làm xong. Bất quá lâm mộ niên đến là không như vậy cảm thấy, rốt cuộc đời sau thi đại học đề mục so với hiện tại khó rất nhiều không nói, đề mục số lượng cũng so với hiện tại muốn thật tốt vài lần, cho nên này đó đề mục đối lâm mộ niên tới nói nhiều lắm là cao một cuối kỳ khảo thí tiêu chuẩn, thật sự không tính khó. Bất quá cho dù như vậy, nàng cũng là nghiêm túc viết đề, kiểm tra, cho nên khảo hai ngày thí, nàng cũng là mệt đến không được. Bởi vì thứ ba buổi chiều chỉ khảo một hồi lịch sử, hơn nữa các lao sư sốt ruột chấm bài thi, cho nên dứt khoát liền thả lâm mộ niên bọn họ giả, rốt cuộc khảo hai ngày thí, bọn học sinh mặt đều mau khảo tái rồi. Tam điểm, khảo thí linh luôn luôn, các lao sư thu bài thi, lâm mộ niên bọn họ cũng liền có thể tan học, bởi vì hợp với khảo hai ngày thí, các lao sư cũng không như vậy vô nhân đạo, cho nên chỉ là mỗi khoa để lại một chương bài thi liền tính xong việc. Đúng vậy cho dù chỉ phóng như vậy non nửa thiên giả, các lao sư vẫn là kiền chỉ muốn lưu tác nghiệp, quả thực là khóc không ra nước mắt ta. Cũng may đều là cái loại này A4 giấy lớn nhỏ bài thi, đề mục cũng không tính nhiều, đã xem như thực nhân từ tác nghiệp. Mộ niên, hôm nay tan học sớm, muốn hay không cùng đi sân họa tỉnh chơi. Nói chuyện chính là Lâm Ái Hồng, các nàng ban lớp trưởng, người thực nhiệt tình, ở trong ban xem như Lâm Mộ Niên tương đối quen thuộc người. Lâm Mộ Niên suy xét một chút, Lâm Ái Hồng bình thường rất chiếu cố nàng, vì thế gật gật đầu, "Hảo, ta về trước trong nhà phóng một chút cặp sách, đến lúc đó chúng ta trực tiếp ở sân phạ tỉnh tập hợp, có thể chứ?" Lâm Mộ Niên trên mặt mang theo cười nhạt, ôn hòa nói, "Ừm, có thể, ta lại đi kêu mấy cái đồng học, chúng ta 3 giờ rưỡi ở sân phạ tỉnh tập hợp." Lâm Ái Hồng nói xong, liền đi kêu người khác. Lâm Mộ Niên cười cười, thu thập xong cặp sách, liền về nhà. Ở về nhà phía trước còn đi một chuyến nàng ca văn phòng, nói cho hắn một tiếng, nàng hôm nay sẽ cùng đồng học đi sân họa tình chơi, buổi tối sẽ qua tới cho hắn đưa cơm. Lúc sau mới hồi ra, lâm ngữ niên đến là không phản đối, hắn đã sớm nhìn lâm mộ niên hai ngày này bài thi, khảo thực không tồi, không có gì bất ngờ xảy ra, lấy cái niên cấp trước năm là không có gì vấn đề, tự nhiên cũng liền sẽ không ngăn cản lâm mộ niên đi ra ngoài khoan khoái một chút. Còn nói cho Lâm Mộ Niên làm nàng hảo hảo chơi, hơn nữa tự xuất tiền túi 10 đồng tiền, xem như khen thưởng cho nàng. Lâm Mộ Niên sảng khoái tiếp, dù sao này đó tiền nàng cũng sẽ không hạt hoa, giống nhau nàng nhị ca cấp tiền tiêu vặt, nàng đều trợ cấp gia dụng, bằng không liền nàng nhị ca cái kia đại khái, tay như vậy tùng, cũng đừng ngóng trông hăn có thể tính toán một tháng gia dụng. Trở về nhà, đơn giản rửa mặt một chút, Lâm Mộ Niên liền xuất phát đi chửi họa tiền quán. Các nàng trường học phụ cận cũng, cũng chỉ có một nhà sân hỏa tỉn, hiện tại đều kêu trượt băng chẳng. Lâm Mộ Niên bởi vì trụ địa phương ly sân hỏa tỉn rất gần, cho nên tới sớm nhất, liền ở sân hỏa tỉn quay nơi đó mua bình đồ uống, một bên uống một bên ngồi ở ghế trên đám người. Lâm Ái Hồng là cái thứ nhất đến, lúc sau lục tục lại tới nữa mười mấy người, đều là các nàng ban, trừ bỏ Lâm Mộ Niên cùng Lâm Ái Hồng này hai nữ sinh ở ngoài. Chỉ tới hai cái bình thường tổng hòa Lâm Ái Hồng một khối nữ sinh, mặt khác đều là nam sinh. Mộ Niên, chờ thật lâu sao? Lâm Ái Hồng vừa tiến đến liền nhìn Lâm Mộ Niên, cười hỏi. Con Hảo, cũng không có chờ thật lâu. Lâm Mộ Niên cười nói, trên thực tế hiện tại đã mau 4 điểm, nàng đợi bọn họ mau nửa giờ. Chúng ta đi trước mua phiếu đi, người tới không sai biệt lắm. Lâm Ái Hồng cười nói, sau đó đi quẩy nơi đó mua phiếu, phiếu giới không quý. Một chương phiếu một mao tiền, hơn nữa một mao tiền dạy tiền thuê, tổng cộng cũng mới hai mao đều là học sinh có thể thừa nhận giá cả. Ta cùng này xem bãi triệu ca là người quen, cho nên chúng ta có thể không giao tiền thế chấp. Lâm Ái Hồng cười nói. Lâm mộ niên chỉ là cười cười, cũng không nhiều nói cái gì, giống những người khác giống nhau đem tiền thống nhất giao cho Lâm Ái Hồng làm nàng đi giao tiền, sau đó chờ lãnh giày là được. Này vẫn là lâm mộ niên hai đời lần đầu tiên hoạt trượt họa tỉn, rốt cuộc đối với một con á Trạch tới nói, vận động chính là A. Bất quá không thể không nói, dị năng giả thân thể tố chất xác thật hảo, từ khi đương dị năng giả mụ mụ không bao giờ dùng lo lắng ta cân bằng cảm lạc. Lâm mộ niên xuyên trượt họa tỉn dậy lúc sau đỡ sân họa tỉn làn can đi rồi vài bước, ngay từ đầu còn có chút chật vật, nhưng là bất quá 20 phút liền hoạt ra dáng ra hình. Lâm mộ niên Lâm Mộ Niên ở đây tử trầm gì gì hoạt trượt hoạt tỉnh, nhiên nghe được một tiếng hơi mang kinh hỉ tiếng kêu, quay người lại ngừng lại, mới phát hiện cư nhiên là Tống Ai Dân. Tống ái Dân. Lâm Mộ Niên oai hoai đầu, bởi vì bên này ánh đèn hơi chút có chút ám, cho nên cấp nghiêng đầu mới có thể thấy rõ ràng. Là ta. Tống ái Dân thấy chân thật Lâm Mộ Niên, mặc vào giày liền hoạt đến Lâm Mộ Niên trước mặt. Ngươi như thế nào sẽ qua tới nơi này? Ta còn tưởng rằng ngươi không thích hoạt trượt bạ hoạ tình đâu, không nghĩ tới ngươi hoạt còn khá tốt. Tống ái dân cười nói, hắn đánh ánh mắt đầu tiên thấy lâm mộ niên bắt đầu liền thích cái này nữ hài tử. Hắn trước nay chưa thấy qua lớn lên như vậy đẹp nữ hài, hơn nữa nói chuyện luôn là ôn thanh tế ngữ, vừa thấy liền biết ra giáo đặc biệt tốt cái loại này. Cho nên liền tính lâm mộ niên đối hắn luôn là nhạt nhạt, hắn vẫn là thích tìm nàng nói chuyện. Lớp trưởng hãy ta, cho nên liền tới rồi. Lâm mộ niên nâng lên tay nhìn hạ thời gian, phát hiện đã mau 5 giờ, thời gian không sai biệt lắm, ta cũng nên về nhà, chậm dãi chơi đi. Nói xong, thân thủ lãnh lợi từ Tống Ái Dân bên cạnh rời đi, cùng Lâm Ái Hồng nói một tiếng, liền rời đi. Lâm mộ niên rời đi sân họa tỉnh sau, Tống Ái Dân ngay sau đó liền rời đi, chỉ là đáng tiếc, Lâm mộ niên bởi vì chơi đã quên thời gian, cho nên chạy hơi chút nhanh chút. Đi trong nhà cầm hộp cơm, Đi rời nhà không xa kia ra tiệm cơm đóng gói ba cái đồ ăn, nồi bao thịt, thịt kho tàu gà khối, tôm răng, đóng gói lúc sau trực tiếp mang đi nàng ca nơi đó, đi văn phòng phía trước còn thuận tiện đi tranh nhà ăn, mua màn thầu, thịt long còn có hai dạng dưa muối, sau đó đóng gói đi nàng ca văn phòng. Ca, triệu lao sư, châu lao sư, mau tới ăn cơm. Lâm mộ niên cười nói. Nàng đi thời điểm liền thấy châu lão sư cùng triệu lao sư đều ở bận rộn chấm bài thi, cho nên mới sẽ đi tiệm cơm mua mấy cái đại hơn thái sắc, lại đi trường học nhà ăn mua món chính. Nàng ca cái này văn phòng tương đối tiểu, cho nên chỉ có bọn họ ba cái nam lao sư ở, mặt khác lao sư đều ở mặt khác một đầu cái kia đại trong văn phòng. Bất quá nơi này tuy rằng văn phòng nhỏ chút, khoảng cách lớp cũng tương đối tiểu, nhưng có một cái chỗ tốt, đó chính là mùa hè thời điểm tương đối mát mẻ. Hiện tại nhưng không có gì điều hòa, ngay cả quạt điện đều không có, cho nên cái này văn phòng cũng coi như là cái phong thủy bảo địa. Là tiểu niên A, thật biết đau lòng ca ca ngươi. Châu lão Sư cười treo gẹo nói, ở trong mắt hắn lâm ngữ niên cùng lâm mộ niên đều là hài tử, này thanh treo gẹo cũng không có cái gì ác ý, liền cùng ngươi nhìn thấy tiểu hài tử sẽ đậu đầu giống nhau. Lâm mộ niên nhấp miệng cười cười, chưa nói cái gì, các ngài cũng vất vả. Mau tới ăn cơm đi. Lâm mộ nên nói, đem hai cái bản học song song bãi ở cùng nhau, sau đó đem đồ ăn giống nhau giống nhau đem ra. Châu lão sư cầm mấy cái hộp vịt muối, triệu láo sư kia vẫn là giống lần trước như vậy cầm đồ hộp ra tới thêm cơm, hơn nữa là hai hộp, một hộp thịt bò cơm chưa thịt hộp, một hộp cà chua cá đồ hộp. Đều là hộp sắc, hương vị không nói cỡ nào hảo, nhưng là xác thật rất mới mẻ. Dù sao nàng không như thế nào ăn qua. Ăn qua bữa tối, Lâm Mộ Niên liền về nhà, trong nhà còn có một đống lớn bài thi đang chờ nàng sủng hành đâu. Nếu là không hảo hảo hoàn thành tác nghiệp, đến lúc đó đã có thể Ha ha. Lâm Ngữ Niên trở về đã khuya, đại khái là 9 giờ nhiều, khi đó Lâm Mộ Niên đã sớm đã rửa mặt trải đầu xong ở trên giường đọc sách chờ ngủ. Đã về rồi. Lâm Mộ Niên nghe thấy mở cửa thành, từ bức màn mặt sau đi ra, "Mày sao?" Nói tiếp lâm ngữ niên trong tay công văn bao phóng tới ngăn tủ bên kia, lại thuận tay cho hắn đổ ly nước ấm. Con hảo, chính là hôm nay ngồi thời gian lâu lắm, eo đau. Lâm ngữ niên rối cái lười eo nói. Được rồi, nước ấm ở bình nước, mau đi rửa mặt, sau đó ngủ. Lâm mộ niên chỉ chỉ trổ rửa mặt giá bên cạnh ấm nước, nói. Cảm tạ, đúng rồi ngươi thành tích ra tới, bình quân phân 98, chỉ có ngữ văn viết văn tượng trừng tinh khấu 2 phân quân mặt. Mặt khác đều là mãn phân, đúng rồi, ngươi hóa học sai rồi một đạo đề. Lâm ngữ niên nói, bất quá tâm tình vẫn là thứ tốt, rốt cuộc lâm mộ niên thành tích lần này khảo đến là thật sự thực hảo. Nếu có thể lấy cái này trạng thái mãi cho đến thi đại học kết thúc, kia thi đậu kinh đô đại học cũng là không có gì vấn đề. Bọn họ bên này vốn dĩ chính là mở ra bến cảng, chính sách thượng đều là có nâng đỡ, thi đại học chúng tuyển thành tích so với mặt khác địa phương nguồn thấp một ít. Lâm mộ niên gật gật đầu, xoay người ngủ đi, nàng vốn dĩ liền có cùng, hóa học kia đạo đề, trở về cấp nhìn nhìn lại, theo lý thuyết không nên làm lội a Bất quá tuy rằng trong lòng có chút kỳ quái, bất quá lâm mộ niên cũng không quá để ý, trực tiếp đi ngủ, liền tính sai rồi, nàng bình quân phân cũng không tồi, hẳn là có thể tiến tuổi trước 10 Một đêm vô miên, ngày hôm sau, trường học quả nhiên dán bảng vàng ra tới, lâm mộ niên tên thế nhưng có mặt. Niên cấp xếp hạng đệ tam, là cái thực không tổi thứ tự. Bọn họ trường học vẫn là rất có tốt hơn học sinh, kia nói hóa học đề sai rồi một cái ký hiệu, kết quả, chỉ nói đề điểm đều bị khấu, cũng là có đủ xui xẻo. Bất quá liền tính như vậy, lâm mộ niên cũng là lớp đệ nhất, hơn nữa kéo ra đệ nhị danh tướng gần 30 phân. Cao tam ba cái ban tuy rằng thầy giáo lực lượng không có khác biệt, nhưng là học sinh xác thật dựa theo thành tích phân chia. Các nàng tam ban bản thân chính là so ra kém nhân ra một vài ban. Chương 52 52 Các nàng ban trừ bỏ một cái lâm mộ niên vào niên cấp tiền 10, mà khác toàn bộ đều ở 20 danh có hơn. Phải biết rằng các nàng cao 3 năm kỷ tổng cộng cũng mới 100 nhiều người, rất tới rồi 20 danh ra bên ngoài. liền tính các nàng thị nhất chung này đầy tinh anh giáo dục nổi danh, khá vậy chỉ có thể bảo đảm trước 20 danh thi đầu một loại đại học. Mặt khác đại khái chỉ có thể thượng nhị loại đại học hoặc là đại học chuyên khoa, thậm chí mỗi năm các nàng trường học thi rớt. Học sinh kỳ thật cũng không hề số ít, rốt cuộc quốc nội đại học liền như vậy mới sở, mỗi năm tuyển nhận nhân số cũng hoàn toàn không nhiều, đó là chân chính thiên quân vạn mã quá cầu độc mục, có chút thầy giáo lực lượng không tốt trường học, thậm chí mỗi năm chỉ có thể có như vậy 3 năm người thi đầu đại học. Đừng nhìn sau này sinh viên như vậy không đáng giá tiền. Đó là bởi vì đại học trải qua thật nhiều thứ khuếch chiêu lúc sau kết quả, hiện tại muốn thi đậu đại học là phi thường không dễ dàng sự tình, ngay cả thượng đại học chuyên khoa cũng giống nhau, tốt đại học chuyên khoa chúng tuyển phân số cũng không so tốt đại học kém nhiều ít, có đại học chuyên khoa chúng tuyển điểm ngược lại so đại học còn cao chút đâu. Bài thi đều là các lao sư suốt đêm phê chữa, hôm nay sáng sớm đã bị đã phát xuống dưới, sau đó các lao sư đi học liền bắt đầu giảng bài thi. Lúc sau mỗi nói sai để sao ba lần, này nhất chiêu đại khái là từ xưa đến nay các lao sư tuyệt chiêu, không nhớ được, sao? Bối không xuống dưới, sao? Viết sai để, sao? Không nghe nói qua câu nói kia sao? Sao sao sao? Lao sư tuyệt chiêu, khảo khảo khảo, lao sư phát bảo. Này tuyệt đối là lời lẽ trí lý A. Hôm nay các nàng tàm bàn tác nghiệp chính là sao bài thi? Bởi vì các nàng ban đại bộ phận đồng học điểm đều không lắm lý tưởng. Bình quân phân 10 phải biết rằng nhất ban bình quân phân chính là 94, nhị ban lần này so nhất ban khảo đến còn hảo. Bình quân phân 96, cho nên cơ hội toàn ban đều bị lao sư phê bình. Kỳ thật chiếu lâm mộ niên tới nói, đại gia khảo cũng đều không tồi. Nếu là cái này điểm bắt được thi đại học thời điểm, trước nhị loại đại học tuyệt đối không thành vấn đề, thậm chí thượng một khu nhà tốt đại học chuyên khoa cũng là có thể. Chỉ là đáng tiếc, không phải tất cả mọi người giống lâm mộ niên tưởng như vậy khai, cho nên bài thi phát xuống dưới lúc sau, trong ban không ít nữ sinh đều ở khóc chí chít. Ngay cả cá biệt mấy cái nam Hải tử đều sắc mặt khó coi muốn chết, liên tính bình thường biểu hiện có để ý không, kỳ thật đại gia trong lòng vẫn là hy vọng thành tích có thể tốt, hiện tại học sinh tâm tư đại bộ phận tâm tư đều rất đơn thuần, lần này thi rớt, đối đại gia đả kích đều rất đại, Bất quá lâm mộ niên nhân duyên đến là lập tức biến hảo, đến nay thiên một ngày, liền có không ít đồng học lại đây cầm bài thi tới cùng lâm mộ niên hỏi chuyện. Lâm mộ niên nhàn dối không có việc gì, cũng liền giúp đỡ giảng giải, rốt cuộc này đối nàng không có gì tổn thất, coi như là ôn thợ. Buổi chiều tan học thời điểm bầu trời lại bắt đầu tí tách tí tách trời mưa, cũng may nàng nhị ca có dự kiến trước, mang nàng áo mưa dày đi mưa lại đây, bọn họ trường học đại bộ phận học sinh là trò ở trường. Cho nên đảo cũng không lo lắng bị xối, nhưng số ít giống lâm mộ niên như vậy học sinh ngoại trú liền tương đối xui xẻo, lâm mộ niên còn hảo, tới rồi áo mưa, nhưng đại bộ phận là không mang. Bất quá cung cũng may các lao sư đều phụ trách, xem vũ càng rơi xuống càng lớn, liền đem những cái đó không có đồ che mưa học sinh từng cái đưa về ra, nếu là lộ xác thật rất xa, liền dứt khoát làm người ở trường học trong ký túc xá tạm chấp nhận một đêm cũng là được, tổng không thể làm học sinh dầm mưa về nhà nếu là bị bệnh liền không hảo. Tống Ái Dân, ngươi còn không trở về nhà sao? Lâm Mộ Niên ngồi ở trong phòng học làm bài tập, bởi vì hôm nay hạ mưa to, nàng nhị ca cũng đi đưa học sinh, còn đem nàng áo mưa cấp phải đi, cho nên nàng đành phải ở bên này chờ nàng nhị ca trở về. Thà không nóng nảy. Tống Ái Dân cười nói, hán hận không thể có thể nhiều chút thời gian cùng Lâm Mộ Niên ở chung đâu, hôm nay thật vất vả có cơ hội, nơi nào sẽ sớm như vậy liền về nhà A Lâm Mộ Niên kỳ quái nhìn hắn một cái, cũng hảo, hiện tại thiên đều mau đen, không được nói, người đi theo trường lão sư nói một tiếng, hôm nay liền ở tại trường học đi, miễn cho gặp được nguy hiểm liền không hảo. Lâm Mộ Niên nói xong, liền tiếp tục túi đầu viết đề, nàng tác nghiệp đều là nàng nhị ca cho nàng mua những cái đó bài tập, bằng không liền các lão sư lưu những cái đó tác nghiệp, một giây làm xong cho người xem a. Lâm Mộ Niên đem viết không sai biệt lắm, liền cầm hộp cơm ra tới. Đây là nàng nhị ca đưa học sinh phía trước đi trường học nhà ăn đánh, cho nàng làm bữa tối. Bên trong thái sắc cũng không tệ lắm, hai hộp mặt màn tàu, thủy cắt đầu to ti, khoai tây thịt kho tàu, còn có một cái trứng luộc, bởi vì nàng lượng cơm ăn khá lớn, cho nên nàng nhị ca đánh bất lao thiếu đồ ăn. Tống ái dân, ngươi còn không có ăn cơm đi. Lâm mộ niên ôn hòa hỏi, rốt cuộc trong phòng học liền bọn họ hai người, tổng không thể chính mình ăn hắn hãy chờ xem. A À, ta không có việc gì, ngươi ăn chính ngươi. Tống ái dân cười nói, hắn nhưng ngựa ngùng cọ lâm mộ niên cơm ăn. Không quan hệ, lại đây đi, ta ca đánh không ít đồ ăn, ăn hai khẩu lót lót bụng, bằng không ngươi khẳng định căng không đi xuống. Lâm mộ niên nghiêm túc nói, chưa từng nghe qua câu nói kia sao, choai choai tiểu tử ăn nghèo láo tử, bọn họ cao tam bốn dĩ học tập nhiệm vụ liền trọng, hơn nữa đều là 17-8 tuổi tuổi tác. Ăn uống có thể đỉnh thượng một cái thành niên nam nhân. Tống ái dân còn tưởng cự tuyệt, chỉ là, hỏi đồ ăn mùi hương, hán bụng có thể so hắn miệng thật thành nhiều, cuối cùng chỉ có thể khuất tùng với bụng. Hai người chia sẻ một phần bữa tối, lâm mộ niên ăn liền tương đối thiếu, rốt cuộc nàng còn có thể về nhà ăn, nhưng tống ái dân đã có thể không được, cho nên thực tự giác mà đem đại bộ phận đồ ăn nhường cho hán. Ăn cái ba phần no, lâm mộ niên liền ngừng bữa. Sau đó cầm quyển sách chẩm rãi lật xem, chờ đến Tống Ái Dân ăn xong rồi, mới thu thập hộp cơm, cái bản còn lại là bị Tống Ái Dân cướp đau. Đi làm bài tập đi, người hôm nay tác nghiệp hẳn là không ít đi. Lâm mộ niên trên mặt thực ôn hòa, tuy rằng không mang theo tươi cười, nhưng là lại cũng không giống bình thường như vậy thanh lánh. Tống Ái Dân lần này khảo thí thi rớt, bình quân phân mới 86, hán khoa học tự nhiên kỳ thật thực không tồi, nhưng lịch sử, địa lý. Chính trị này đó yêu cầu ngâm Nga Khoa liền có chút đại khái, sai rồi không ít, cho nên phạt sao số lượng cũng liền nhiều, kỳ thật nếu là toán học hóa học này một loại còn hảo chút, liền tính phạt sao số lượng từ cũng tương đối thiếu, nhưng như là văn khoa đồ vật vậy ha hả. Tống ái dân bị Lâm Mộ Niên vừa nói mới nhớ tới, chính mình những cái đó tác nghiệp đều phân phối cho hắn các tiểu đệ lấy về ra đi viết, dù sao các lao sư cũng không dám quản hắn, nhưng hiện tại Lâm Mộ Niên nói. Hán Tổng không thể nói thật đi, như vậy phòng trừng lâm mộ niên liền thật sự không bao giờ để ý đến hán, cho nên dứt khoát cầm bài thi ra tới sao chép. Tống ái dân bị tống cổ đi làm bài tập, lâm mộ niên cũng vứt cái thanh tĩnh, nhìn nhìn ngoài cửa sổ, rõ ràng mới 5 giờ tới chung, bên ngoài sắc trời cũng đã hoàn toàn đen, một tia quăng đều không có, người xem trong lòng hốt hoảng. Hiện tại cũng không có di động, tưởng liên hệ đều liên hệ không được, thật sự là quá chán ghét. Lâm Mộ Niên hơi hơi cao mày, bên ngoài vũ càng rơi xuống càng lớn, nương bên ngoài đèn đường, Lâm Mộ Niên phát hiện bên ngoài giọt nước càng ngày càng thâm, cũng không biết nhị ca khi nào trở về. Cũng may, cũng may Lâm Ngữ Niên trong tay vẫn là có chút bản lĩnh, đại khái 6 giờ tả hữu liền đã trở lại, bất quá hơi chút chật vật một ít, tựa hồ là quăng ngã té ngã, trên người toàn ước, hơn nữa trên người còn có chút bùn, còn càng là hoàn toàn hy sinh. Đầu gối kia khối phá cái miệng to. Nhị ca, ngươi đây là... Ngươi không có việc gì đi. Lâm mộ niên thở dài, nàng cũng không biết cấp nói cái gì mới hảo, cho nên cuối cùng chỉ có thể dùng một tiếng thở dài tới biểu đạt một chút chính mình phức tạp tâm tình. Không có việc gì, trở về thời điểm không cẩn thận quăng ngã một chút. Lâm ngữ niên cười nói, tống ái dân còn không có về nhà nột, kia hôm nay liền đi trước chúng ta văn phòng tạm chấp nhận một đêm đi. Lâm ngữ niên xem bên ngoài trời mưa càng thêm lớn, cười nói. Chỉ là lâm mộ niên cảm thấy nàng nhị ca thái độ có chút quái quái, bất quá cũng không quá để ý là được. Cảm ơn ngài, bất quá ta mẹ hẳn là mau tới, liền không phiền thoái ngại. Tống ái dân cười nói. Cũng hảo, niên niên ngươi thay đổi háo mưa ta đưa ngươi về nhà. Lâm ngữ niên đem trong tay háo mưa đưa cho lâm mộ niên. Lâm mộ niên gật gật đầu, bất quá nhìn trong tay háo mưa, thở dài cầm khăn tay ra tới, trong ngoài đem mặt trên thủy lau khô, bằng không xuyên như vậy một thân áo mưa về nhà, về đến nhà nàng cùng sối một hồi mưa nhỏ cũng không có gì khác biệt. Đi thôi, Tống Ái Dân, người vẫn là đi lão sư văn phòng chờ xem, bên này nên khóa cửa. Lâm ngữ niên cười nói, chủ yếu là bên này liền dư lại Tống Ái Dân một người, nếu là xảy ra chuyện gì nhi, kia đã có thể thảm. Tống Ái Dân mẹ nó chính là quản giáo dục Nếu là tống ai dân sẽ ra chuyện gì nhi, bọn họ trường học đều cấp ăn dưa vớt. Lâm mộ niên đi theo nhị ca cùng nhau về nhà, trên đường còn cấp đỡ nàng nhị ca, thật sự là vô ngữ cực kỳ. Nàng nhị ca cái này thân thể xác thật yêu cầu nhiều hơn rèn luyện, liền tính so ra kém nàng, nhưng ít nhất yêu cầu giống đại ca cùng phụ thân như vậy đi. Nhị ca, ngươi còn làm gì đi? Lâm mộ niên xem nàng nhị ca đưa nàng trở về nhà còn muốn ra cửa, có chút kỳ quái hỏi. Trường học hôm nay có không ít học sinh lưu giáo, chỉ chưa Trương lão sư cùng châu lão sư ở đâu không thể được, ta cấp đi xem, ngươi trước nghỉ ngơi đi, ta hôm nay liền trụ bên kia. Nói xong liền phải rời đi. Ai, từ từ, ngươi trước thay đổi quần áo hướt lại nói, ta đi cho ngươi ngao chút đường đỏ canh hương thủy, ngươi uống một chén, giữ lại cấp Trương lão sư cùng châu lão sư bọn họ mang qua đi. Lâm mộ nên biết, chiếu nàng nhị ca quật cường, nàng khẳng định là khuyên không được. Cho nên chỉ có thể làm hắn đổi thân làm quần áo, sau đó rót một chén nước gừng ngọn, có chút ít còn hơn không đi, dù sao Lâm Mộ Niên cảm thấy hắn khẳng định cấp cảm bạo. Nói xong, liền đẩy Lâm Ngữ Niên về phòng thay quần áo, phích nước nóng còn có chút thủy, tuy rằng không phải đặc biệt nhiệt, nhưng trực tiếp dùng vẫn là nóng hổi, Lâm Ngữ Niên xoa xoa trên người bùn, thay đổi thân sạch sẽ quần áo cùng quần, hắn áo mưa bị Lâm Mộ Niên cầm đi lau khô. Chờ hắn đổi xong quần áo ra tới, Lâm mộ niên nước gừng ngọt cũng ngao hảo, bên trong thả một khối to khương, lâm mộ niên thấy hắn ra tới, trực tiếp làm hắn rót một chén lớn đi vào. Đừng nói, sắc thật ấm áp không ít. Lâm ngữ niên rót một chén lớn nước gừng ngọt đi vào, trên người hơi hơi mạo chút hãn, cảm giác không như vậy đông lạnh đến luôn cuống. Lâm mộ niên cười cười, không nói chuyện, vô nghĩa, hắn vừa rồi uống kia chén nước gừng ngọt bên trong có một giọt nàng từ một chỉnh khối khương bên trong lấy ra ra tới tinh hoa. Hiệu quả đương nhiên hảo. Được rồi, đi nhanh đi. Giày đi mưa còn có áo mưa đều cấp lau khô. Người cơm chiều không ăn, ta cũng không biện pháp cấp làm. Chỉ trước lấy mản thầu dưa muối thấu tồn tại đi. Nói đem một cái đem bao vây nhét vào trong lòng ngực hắn. Bên trong là canh gừng còn có lâm ngữ niên lương khô. Bên ngoài dùng một tầng vải nhựa bao vây kín mít. Chỉ cần đừng quăng ngã, tuyệt đối sẽ không mưa rột. Hành, ta đi trước. Lâm ngữ niên nói xong. Bạn mưa to trở về trường học. chương 53. 53. Tiến đi lâm ngữ niên, lâm mộ niên lại đi hàng hiên phòng bếp kia thiêu hai hồ nước sôi đem phích nước nóng rớt đầy, dư lại một chút nước gấm tắc dùng để rửa mặt, lúc sau trực tiếp đi nghỉ ngơi. Nàng nhị ca thật vất vả hôm nay không ở, nàng đương nhiên phải nắm chặt thời gian chạy nhanh tu luyện củng cố một chút chính mình tu vi. Hơn nữa hôm nay hả mưa to, bên ngoài sấm xét ấm ẩm, điện áp không xong. Kia đèn chợt lóe chợt lóe nhìn do người, cho nên nàng dứt khoát khóa lại môn tu luyện, tình điện cũng tương đối an toàn, miễn cho ai xét đánh. Chờ đến lâm mộ niên lại lần nữa mở to mắt, đã là buổi sáng 6 giờ lúc, tu luyện một buổi tối chỉ cảm thấy thần thanh khí sẵn á, chỉ là bên ngoài trời mưa một đêm đến bây giờ đều còn không có dừng lại dấu hiệu. Lâm mộ niên từ trên lầu thăm dò đi xuống, phát hiện trong tiểu khu đã tích rất sâu thủy. Hiện tại bài thủy hệ thống cũng không hoàn thiện. Ở hơn nữa lần này vũ lại đại hơn nữa liên tục thời gian còn đặc biệt trường, tự nhiên là sẽ có giọt nước. Lâm mộ niên cảm thấy này đều cấp là thủy thai trình độ, bất quá thủy thai cùng nàng quan hệ không lớn. Hiện tại nhất yêu cầu lo lắng vấn đề là, nàng nên như thế nào đi đi học. Phía dưới thủy thâm địa phương cấp có nửa thước, nàng nếu là đi tới qua đi, này trên người quần áo đến trường học thời điểm khẳng định là cho ướt đấm. Lâm mộ niên như như mày. Đi cầm thân sạch sẽ quần áo ngay cả nội y hề đều cầm, sau đó dùng vải nhựa bao hảo phóng tới cắp sách, nhìn nhìn thời gian không sai bịt lắm nàng cũng liền xuất phát, rời nhà phía trước còn nấu nước nóng nấu đường đỏ canh gừng rót đổ nước hồ mang lên, miên cho đông lạnh tạm bạo. Lâm mộ niên là mạo mưa to quá khứ, dọc theo đường đi chuyên môn chọn những cái đó địa thế so cao địa phương đi, bất quá liền tính như vậy quần cũng tất cả đều ước, bao vây ở nàng thon dài mảnh khảnh trên đùi ai làm nàng quần đều là thuần miên, ước mau, hút thủy tưởng hào đâu. Dọc theo đường đi Lâm Mộ Niên còn thấy không ít ra trưởng bồi bọn học sinh đi trường học, rốt cuộc ngày hôm qua vẫn là có không ít trụ đến gần học sinh trở về nhà. Chờ tới rồi trường học, Lâm Mộ Niên mới biết được cái gì kêu lũ lụt chẳng lan, bọn họ trường học vốn dĩ vị trí liền tương đối thấp, bên ngoài thủy đều hướng bọn họ trong trường học rót bên trong thủy đều tới rồi eo, này vẫn là Lâm Mộ Niên vóc dáng tương đối cao. Lâm mộ niên tận mắt nhìn thấy mấy cái cao một nữ hài tử, bởi vì vóc dáng quá lùn, kia thủy trực tiếp cuối cùng eo, nhất khôi hài chính là, cư nhiên còn có nam sinh ở trong nước bơi lội, quả thực, lâm mộ niên chỉ nghĩ nói một lời, anh em, ngươi là con khỉ phải tới đầu bị sao. Dọc theo đường đi lâm mộ niên còn thuận tay lôi kéo các nàng ban một đám đầu tương đối lùn cô nương cùng nhau vào khu dạy học, kia cô nương cao tam mới trường đến năm4. Tại như vậy thâm trong nước đi tới đi lui cũng là khó xử nàng, nếu không phải lâm mộ nên đỡ, phỏng trừng cùng chết đối cũng không có gì khác nhau, rốt cuộc các nàng trường học lộ đều là đường đất, bị thủy ngâm, đặc biệt không dễ đi, còn dễ dàng rơi vào đi, rất nguy hiểm. Khi thật mấy cái nam các lao sư đều ở trên đường đỡ bọn học sinh tiến khu dạy học, chỉ là người quá ít, chỉ có thể chọn vóc dáng tiểu nhân cao nhất cao nhị học sinh giúp đỡ. Vóc dáng tương đối cao cao tam liền không thế nào cố đến lại đây. Vào phong học, Lâm Mộ Niên buông cặp sách, đem ấm nước phóng tới Lâm Phân trong tay, người uống một ngụm, có thể ấm áp chút, mang quần áo sao. Mang theo. Lâm Phân bị đông lạnh mặt mùi trăng bệnh, nói chuyện thời điểm còn thẳng đánh dùng mình, bị Lâm Mộ Niên rót một mồm to canh gừng mới hoán lại đây một chút. Hiện tại mới tháng 4 trung tuần, vốn di thời tiết liền không tính quá ấm áp, ở hơn nữa hôm nay trời mưa, độ ấm hàng đến càng thấp. Cũng không trách nàng bị đông lạnh lợi hại như vậy. Cầm quần áo, đi vê đút cờ nữ thay đổi này thân quần áo. Lâm mộ niên nói xong, liền đi lấy quần áo. Bọn họ bên này học sinh vê đút cờ đều ở bên ngoài. Bất quá khu dạy học nội có giáo viên vê đút cờ. Các nàng tiếp theo đổi thân quần áo đảo cũng không có gì. Lâm mộ niên tốc độ thực mau thay đổi quần áo. Liền đi nàng ca văn phòng cầm hắn nhị ca ấm nước. Đi lầu một nước gấm phòng đánh một đại hồ nước ấm. Nơi này nước gấm đều là cho các lao sư chuẩn bị, kỳ thật chính là cái đơn độc bếp lò, có thể làm nước gấm. Lâm mộ niên tới thời điểm cũng không nghĩ tới hôm nay sẽ như vậy, cho nên chuẩn bị hơi chút có chút không đủ, bất quá đánh chút nước gấm đã cho tới bọn học sinh một người uống một ngụm vẫn là có thể làm được. Các nàng ban ngày hôm qua trọ ở trường người cũng không nhiều, đừng nhìn tam ban thành tích ở toàn bộ cao tam niên cấp đếm ngược. Nhưng là nếu là ấn gia đình điều kiện bài kia khẳng định là toàn bộ cao tam tốt nhất. Các nàng tam ban đại bộ phận học sinh đều là thành phố, ngày hôm qua trời mưa, đại bộ phận đều bị người trong nhà tiếp về nhà ở, số ít lưu lại mấy cái đều là trong nhà không ai tới đón. Lâm Mộ Niên đánh thủy trở về thời điểm trong ban mới đến mười mấy người, hơn nữa trừ bỏ nàng cùng Lâm Phấn ở ngoài tất cả đều là nam hài tử, hơn nữa trên người đều ướt đấm. Tống Hải Nhân, các ngươi cũng chưa mang quần áo sao? Lâm mộ niên đem ấm nước đặt ở bục giảng thượng, hỏi đứng ở chính mình châu ngồi bên cạnh Tống Ai Dân, trên người hắn quá ước, quần áo đều đi xuống tích thủy, cho nên đành phải đứng. Ta mang theo, nhưng ta quần áo không bảo vệ tốt, cấp ước. Tống Ai Dân bất đắc dĩ nói, hắn buổi sáng là bị con mẹ nó tải xế lái xe đưa lại đây, nàng mẹ còn chuyên môn cho hắn mang theo sạch sẽ quần áo, nhưng hắn lại đây thời điểm vì liền triệu bân kia tiểu tử thúi, cặp sách rất trong nước đi. Kết quả hợp với thư mang theo một bộ tất cả đều ước. Lâm mộ niên cũng là bất đắc dĩ, các ngươi những người khác đâu. Ta không mang. Đây là không nghe lời. Ta mang theo, này liền đi thay. Đây là đã quên chính mình mang quần áo. Lâm mộ niên thở dài, nói, mang theo quần áo đi giáo viên bê đút cờ thầy, không mang quần áo chờ một chút, ta nhìn xem có thể hay không cho các ngươi tìm đồng học mượn một chút đi. Tuy rằng nói như vậy, Bất quả hiện tại ai quần áo đều không nhiều lắm, phỏng trừng không có diễn. Đều cầm chính mình ly nước lại đây, nơi này có nước ấm, chắp và uống trước một ngụm đi. Nói lâm mộ niên từ lâm phân nơi đó cầm chính mình ấm nước lại đây, bên trong nước gừng ngọt cơ hồ không gặp hạ, bên trong bị lâm mộ niên thả một giọt từ hương bên trong lấy ra ra tới tinh hoa, vốn dĩ nghĩ cho chính mình còn có nhị ca uống, hiện tại, tiện nghi này đàn ra hỏa. Đem nước gừng ngọt trực tiếp rót tới rồi phích nước nóng, sau đó lắc lư một chút, một người một ly, đừng năm miệng. Lâm Vân đồng học, lại đây giúp ta một phen, cho đại gia đổ nước, đừng nhiều, bằng không mặt sau liền không có. Lâm Mộ Niên nói xong, xem Lâm Vân lại đây, liền rời đi phòng học. Vừa vặn lúc này Lâm Mộ Niên nhị ca cũng ở phòng học, chỉ là trên đùi quần to nước, thoạt nhìn thực chất vật, nhị ca, ngươi không có việc gì đi. Lâm Mộ Niên lo lắng nói. Nàng nhị ca sắc mặt nhưng không quá đẹp. Không có việc gì, ta một đại nam nhân có thể có chuyện gì nhi, ngươi không phát hiện liền ngươi lâm lão sư đều đi ra ngoài hỗ trợ sao. Lâm ngữ niên cười nói, lâm lão sư là các nàng cao tam hóa học láo sư, bình thường rất kiểu khí một cô nương. Ngươi ấm nước bị ta kia trong ban đi, bọn họ không ít người đều là nước chảy lại đây, trên người đều ướt đấm, ta sợ bọn họ cảm bạo liền cầm ngươi ấm nước cho bọn hắn đánh chút nước ấm. Lâm mộ niên nhỏ giọng nói, đảo không phải sợ nhị ca trách cứ, mà là nàng đây là không cáo mà lấy, trong lòng có chút trộn dạ. Không có việc gì, làm tốt lắm. Lâm ngữ niên cười nói, ta tới đây là cùng ngươi nói, chúng ta ban có đồng học không mang làm quần áo lại đây, ngươi cấp tưởng cái biện pháp đi. Lâm mộ niên cười nói, này, thật đúng là chuyện này nhi. Lâm ngữ niên nói, hiện tại cũng không có điện thoại, có thể thông chi ra trưởng làm người cấp đưa tới. Nhưng làm bọn học sinh ăn mặc quần áo rướt đi học khẳng định không được, nếu là bị cảm đã có thể chậm trễ chuyện này. Ngươi về trước phòng học đi, ta tới nghĩ biện pháp. Lâm Ngữ nên nói. Lâm Mộ Niên gật gật đầu, xoay người rời đi, trở về phòng học, liền thấy Lâm Ái Hồng cuối cùng tới rồi, đang giúp Lâm phân đảo nước cấm đâu. Mộ Niên, người cuối cùng đã trở lại, này nước gấm không có, làm sao bây giờ? Lâm Ái Hồng sốt ruột nói, trên người quần áo nhìn con nước nhẹp vừa thấy liền biết khẳng định là vừa đến phòng học liền bắt đầu bận việc Lâm Ái Hồng người này tuy rằng ngày thường thích cầm lông gà đương lệnh tiễn cũng ai đánh mách lẻo gì đó nhưng là không thể không nói nàng là cái man phụ trách nhiệm lớp trưởng bình thường giao cái phí dọn cái thương, khai cái sẽ linh tinh đều có thể xử lý thực hảo đối trong ban đại gia cũng không tồi người mang quần áo sao nếu là mang theo đi trước thay đổi quần áo lại nói nước ấm ta tới giải quyết liền hảo Lâm mộ niên nói cầm nước gấm hồ điên điên, bên trong xác thật không có gì nước gấm Lâm ái hồng rất nghe khuyên, thấy lâm mộ niên đi đánh nước gấm nàng chính mình cũng cầm sạch sẽ quần áo đi tắm rửa. Các ngươi ai thay đổi quần áo xuống dưới, đem quần áo hướt cấp lượng hay trở về hảo thay đổi. Lâm mộ niên hô một tiếng, nói xong, liền rời đi phòng học múc nước đi, bất quá bên kia cấp xếp hàng, các lao sư cũng đều đã trở lại, đông lạnh đến cũng không được, cho nên đều lại đây đánh nước gấm Ai, này không phải lâm mộ niên sao, ngươi lại đây cho ngươi nhị ca múc nước. Một cái nữ lao sư cười nói, cái này lao sư ở lâm mộ niên cao một thời điểm đã dạy nàng, còn tính quen thuộc. Lâm mộ niên lắc đầu, cười giải thích nói, không phải, ta nhị ca đem ấm ấm nước mượn cấp trong ban dùng, hôm nay trong ban đại gia lánh đến không được, uống chút nước gấm còn có thể hào chút. Nữ lao sư gật gật đầu, không nói chuyện nữa. Bất quá lúc sau rất nhiều lao sư cũng xách theo chính mình ấm ấm nước đi trong bàn, các bọn học sinh thêm chút đường hướng nước đường uống. Lâm mộ niên dơ tay nhìn nhìn biểu, 8 giờ, thường lui tới lúc này đều nên đi học, nhưng hôm nay, phỏng trừng là không được, thật nhiều học sinh đều còn không có tới đâu. Hơn nữa từ ký túc xá đến khu dạy học kia giai đoạn cũng bị yêm, nghe nói lầu một ký túc xá đều vào thủy, toàn bộ trường học đều lộn xộn. Ký thật phỏng trừng không riêng gì trường học như vậy. Mặt khác địa phương cũng giống nhau Rốt cuộc lần này thủy lớn như vậy có không ít người ra phòng trừng trong nhà đều vào thủy phòng trừng toàn bộ thành phố Tê đều không hào quá bất quá nên đi học vẫn là cấp đi học Lâm ngữ niên cuối cùng là trở về một chuyến gia đem chính hắn quần áo đều cấp cầm lại đây làm trong ban Nam Hải tử nhóm trước thấu tồn tại xuyên nữ Hải tử xuyên còn lại là Lâm Mộ niên quần áo Lâm Mộ niên biết lúc sau tuy rằng nhịu như mày bất quá cũng biết sự cấp toàn quyền Đảo cũng chưa nói cái gì. Buổi chiều thời điểm vũ cuối cùng là ngừng, bọn họ trường học thủy chậm rãi đi xuống. Giữa trưa thời điểm nghe nàng nhị ca nói, có cái địa phương thủy so với bọn hắn bên này thông nhiều, còn chết đối người, chính phủ tổ chức xong xuôi binh đi cứu người, chỉ là toàn bộ thành phố như vậy nhiều địa phương bị thai, luôn có chiếu cô không đến địa phương. Lâm Mộ Niên khác đến là không thế nào lo lắng, nhưng chính là có chút lo lắng trong nhà, nhà nàng phong ở tuy rằng nóc nhà là ngói Nhưng là mặt tưởng gì đó đều là gạch đất làm, bên ngoài tuy rằng quát vôi, nhưng cũng không biết đỉnh không đỉnh được lớn như vậy vụ A. Nhị ca, ta lâm mộ niên ngồi ở trên giường thao chân, có chút muốn nói lại thôi nhìn nàng nhị ca. Nói đi, làm sao vậy? Lâm ngữ niên đang ngồi ở án thư mặt tính tiền, lần này lại muốn tổ chức quên tiền, hắn cấp tính tính quên nhiều ít. Ta tưởng ngày mai xin nghỉ về nhà một chuyến, lần này trời mưa lớn như vậy. Ta cha mẹ sẽ không xảy ra chuyện như đi. Lâm mộ niên lo lắng nói. Không cần lo lắng, nhà ta còn có đại ca ở đâu. Hơn nữa ta ngày hôm qua liền cho ta bưu cục đồng học gọi điện thoại, thắt hắn đi trong nhà nhìn. Buổi chiều hết mưa rồi lúc sau đại ca liền cấp chúng ta trường học tới điện thoại. Trong nhà không có việc gì, chính là chuồng heo sụp, mặt khác đảo còn hảo. Lâm ngữ niên cười nói. Bọn họ trong trường học có một bộ điện thoại, ở phòng thường trực. Nếu ai phải dùng một khối tiền một phút, hiện tại điện thoại rất ít, nhưng cũng không phải không có, chẳng qua điện thoại phí xác thật quá quý, đại gia nếu không phải thật sự có việc gấp nhi tuyệt đối sẽ không gọi điện thoại. Các nàng trong thị trấn chỉ có bưu cục có một đài đối ngoại điện thoại có thể đánh, điện thoại phí cũng là một khối tiền một phút. Lâm mộ niên yên tâm, gật gật đầu, đống nhiên cười nói, không có việc gì liền hảo, bất quá lần này gọi điện thoại hoa một khối tiền. Ta mẹ khẳng định cấp thì đau. Lâm ngữ niên nghe vậy, ngẹn cười, gật gật đầu, hiển nhiên cũng nghĩ đến nhà mình lão mẹ nó tính cách, kỳ thật lâm mụ mụ ở An Mạc Thượng cũng không tiết kiệm, nhưng chính là luyến tiếp tại đây mặt trên tiêu tiền, ở lâm mụ mụ xem ra, loại này tiền tiêu hoan uổng. Được rồi, mau tẩy, tẩy xong rồi mau ngủ, ngày mai còn cấp đi học đâu. Lâm ngữ niên cười nói, nói hung hăng mà đánh cái hát xì. Cảm mạo lạc, ngươi liền làm đi. Cho ngươi nấu canh gừng ngươi cũng không uống, bị cầm đi. Lâm mộ niên tức giận nói, nói xong, đứng dậy tới rồi nước rửa chân, sau đó cấp lâm ngữ niên cầm một túi bản làm căn viên viên vọt. Chính mình uống lên, ta trước ngủ, ngủ ngon. Lâm mộ niên nói xong, kéo bức màn ngủ đi. Lâm ngữ niên cởi uống lên bản làm căn, lúc sau cũng đi ngủ, hôm nay chính là đem hắn cấp mệt muốn chết rồi. chương 54 54 mưa to lúc sau. Không ra lâm mộ niên sở liệu, trong trường học đại bộ phận học sinh đều mắc phải cảm bạo, đương nhiên cũng không chỉ là học sinh, các lao sư cũng hảo không đến chạy đi đâu, chỉ là cho dù như vậy vẫn là cấp cứ theo lẽ thường đi học, rốt cuộc bọn họ đã cao tam, chỉ cần thân thể chịu đựng được liền cấp tiếp tục đi học, bất quá cao tam nhất ban cái kia lâm hẳn, chính là lần trước nguyệt khảo thời điểm khảo đệ nhất kia anh em, viêm phổi, nàm viện. nghe lâm Ái hùng nói Cao nhất nhất ban đồng học còn thấu tiền đi bệnh viện vẫn ăn hắn. Nói lời này thời điểm Lâm Ái Hồng kêu kêu một cái hâm mộ A, Nga, nhân ra Lâm Hàn không riêng gì họ bá, cũng là nhất ban lớp trưởng. Lâm mộ niên cái này khỏe mạnh bảo bảo đến là hoàn toàn không chịu ảnh hưởng, mỗi ngày như cũ tinh thần tràn đầy đi học, chỉ là Lâm ngữ niên liền xui xẻo, tuy rằng bình thường cũng thực chú ý rèn luyện, nhưng rốt cuộc là một giới thư sinh, hơn nữa ngày đó lăn lộn lợi hại, không ra dự kiến phát sốt Giọng nói cũng ách, cái muối cũng đủ, cả người liền cùng một cái chết cá mặn không có gì khác biệt lâu. Lâm mộ niên cầm dược còn có nước sôi, đoan tới rồi lâm ngữ niên trước mặt, ăn đi, ăn xong rồi ngủ đi. Lâm mộ niên nhìn nhà mình nhị ca vết thương nhẹ không dưới hòa tuyến, nghiêm túc phê chữa tác nghiệp, tức giận nói. Không được, tác nghiệp còn không có phê xong đâu. Lâm ngữ niên lắc đầu cự tuyệt. Lâm mộ niên tức giận chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nói. Ngươi mò thôi bỏ đi, này đó tác nghiệp ta cho ngươi phê, này đó để ta đều sẽ, bảo đảm cho ngươi phê hảo, mò uống dược ngủ đi. Lâm mộ niên nói xong, đem dược cùng thủy nhét vào lầm ngữ niên trong tay, buộc hắn uống thuốc, sau đó đuổi hắn đi ngủ. Lâm mộ niên cao mày cầm hắn nhị ca bút máy bắt đầu phê chữa tác nghiệp, hiện tại lao sư đều phụ trách nhiệm, mặc kệ cho ngươi phê tác nghiệp, còn cấp ở sai để bên cạnh viết thượng đối ý nghĩ còn hữu dụng đến công thức gì đó, nhưng phiền thoái. Nhưng như vậy lại có thể tiết kiệm đi học thời điểm cho đại gia giảng sai đề thời gian, như vậy học sinh là có thể đủ ở đi học thời điểm càng nhiều học tập tân tri thức, chẳng qua có lợi tất có tệ, như vậy cách làm chính là bọn học sinh được lợi, nhưng là các lao sư nên bị liên lụy. Lâm mộ niên ngồi ở cái bàn phía trước, mấy ngày nay bởi vì trường học lão sư cùng học sinh thân thể đều không thế nào thoải mái, các lao sư đến là không ở dậy quá giờ, cho nên tan học thời gian cũng liền hơi sớm. Hôm nay 5 giờ rưỡi phóng học, hai người bọn họ từ trường học ăn xong rồi cơm, lâm mộ niên liền trực tiếp tú nàng ca về nhà, liền này vẫn là không có làm hắn quên công tác, đem bọn học sinh sách bài tập cấp mang về tới. Lâm mộ niên cầm hồng bút từng bước từng bước phê chữa, kỳ thật các nàng ban học sinh toán học vẫn là thực không tồi, rốt cuộc chủ nhiệm lớp là nàng ca cái này toán học lao sư, bất quá liền tính như vậy cũng vẫn là sẽ có sai để là được. Phê chữa xong này đó tác nghiệp, Thời gian đã tới gần 8 giờ, Lâm Mộ Niên đơn giản rửa mặt lúc sau cũng đi nghỉ ngơi. Nàng nhị ca uống thuốc, ngủ đến miễn bản nhiều kiên định, cho nên Lâm Mộ Niên cũng cư yên tâm lớn mật tu luyện, bất quá tu luyện thời gian cũng không trường, đại khái ở dạng sáng tam điểm tải hữu liền kết thúc. Sáng sớm hôm sau, Lâm Mộ Niên 5 giờ liền dậy, tay chân nhẹ nhàng thay đổi quần áo, Lâm Mộ Niên liền ra cửa, nàng đã có hảo chút thời gian không có rèn luyện một chút, hôm nay thời tiết không tồi. Vạn rằm không mây, đúng là rèn luyện hảo thời điểm. Lâm mộ niên trụ địa phương kỳ thật cũng không có cái gì tốt rèn luyện địa phương, bất quá, khoảng cách nơi này đại khái hơn 10 phút lộ trình địa phương có cái rất đại sông nhỏ công viên, bên trong cũng không có gì đồ vật, chính là thang trượt còn có cầu bập bên linh tinh, bình thường buổi chiều thời điểm nhưng thật ra có gia trưởng mang theo hải tử lại đây chơi, bất quá hiện tại là sáng tinh mơ, nhưng không có gì người lại đây. Bất quá Lâm Mộ Niên đến là thực vừa lòng cái này công viên, cái này công viên nghe nói ở Kiến Quốc phía trước cũng đã có, bên trong thụ đều cấp có cái năm 60 năm, đặc biệt thô trắng, vừa vặn thích hợp Lâm Mộ Niên tu luyện thu thập mục hệ tinh hoa, hơn nữa nơi đó mặt mặt đường đều là xi măng, cũng không lo lắng làm dơ dậy. Lâm Mộ Niên vòng quanh công viên chạy hai vòng, một cái tương đối hiểu lánh địa phương, ba lượng hạ bỏ tới rồi trên cây, sau đó bắt đầu thu thập hệ tinh hoa. Bất quá bởi vì thời gian nguyên nhân, chỉ góp nhặt nửa giờ liền đứng dậy về nhà, rốt cuộc nàng còn cần đi đi học đâu. Đã trở lại. Lâm ngữ niên lúc này nhưng vừa mới khởi, Lâm mộ niên nhìn nhìn đồng hồ, đã 6 giờ 20. Thoạt nhìn so ngày hôm qua khá hơn nhiều. Lâm mộ niên cười nói, vào nhà đánh thủy, đơn giản lau một chút, liền thay đổi trên người kia thân bị mướt mồ hôi quần áo. Người phê chữa tác nghiệp ta đều xem qua, thực không tồi. Lâm Ngữ Niên kỳ thật đã sớm đi lên, sở dĩ hiện tại mới rửa mặt, là bởi vì cùng nhau dường liền đang xem ngày hôm qua Lâm Mộ Niên phê chữa tác nghiệp. Lâm Mộ Niên cười cười, đi thôi, bằng không nên đến muộn. Nói xong, cầm cặp sách ra cửa, Lâm Ngữ Niên ở phía sau khóa môn, cùng Lâm Mộ Niên cùng đi trường học. Bởi vì bọn họ là tháng 7 khảo thí, cho nên trường học khóa an bài phi thường dày đặc, ước đến mặt sau học sinh áp lực cũng lại càng lớn. Trong nháy mắt cũng đã tháng 6 nửa đầu, trường học bọn học sinh đều thả ngày mùa giả, nhưng bọn họ này đó cao tam học sinh lại như cũ yêu cầu tiếp tục nỗ lực ở bản học trước. Không có cái nào ra trưởng sẽ ở ngay lúc này cấp hải tử kéo cẳng. Lâm lão cha mỗi tháng đều sẽ tới 2-3 lần, mỗi lần gần nhất không phải đưa tiền chính là đưa trứng gà, nếu không chính là món ăn hoang, giã, tặng đồ không phải chủ yếu, chủ yếu là nhìn xem lâm mộ niên học tập thành tích, thuận tiện cổ vũ một chút. Lâm mộ niên năm một nghỉ thời điểm muốn về nhà nhìn xem, chỉ là trường học học bù, các nàng căn bản là không nghỉ, các nàng hiện tại chỉ có mỗi tuần ngày buổi chiều mới có thể trước thời gian tan học, bất quá kia cũng cấp tam điểm nhiều, căn bản là chưa cho học sinh về nhà nhìn xem cơ hội. Cho nên lâm mộ niên cũng cũng chỉ có thể mỗi lần lao tra tới cùng lao cha nhắc mãi nhắc mãi, thuận tiện làm lao cha mang chút nàng chính mình rục sinh ra tới trái cây trở về ăn. Bất quá phòng trừng cũng đến không được hai vợ chồng ra trong miệng mấy khẩu, rốt cuộc đại tẩu bụng đã bắt đầu hiền hoài, nghe lão cha nói ăn cái gì phun cái gì, cũng chính là lâm mộ niên làm láo cha mang trở về trái cây có thể làm đại tẩu ăn chút, cho nên lão mẹ dứt khoát liền đem đồ vật đều cho lại tẩu. Lâm mộ niên tuy rằng không quá nguyện ý, bất quá cũng sẽ không nói thêm cái gì, rốt cuộc đại tẩu hoài hài tử, tổng không thể làm hai vợ chồng ra cùng thai phụ đoạt tan đi. Cho nên dứt khoát nhiều cấp lao cha mang trở về một ít, dặn do bọn họ nhất định phải cho chính mình lưu một ít thôi. Tuy rằng lâm mộ niên trong lòng rõ ràng, này không quá hiện thực. Bất quá cũng cũng may lại có không đến một tháng nàng nên khảo thí, đến lúc đó là có thể về nhà. Hơn nữa từ khi phát hiện sông nhỏ công viên cái này phong thủy bảo địa, nàng thu thập một hệ tinh hoa bước đi đó là vững bước dơ lên A, chờ đến khảo xong rồi thí, phòng chừng là có thể đủ ngưng tụ một viên một hệ đa quý. Nói thật, này viên một hệ đá quý ngưng tụ thật sự là đủ phí thời gian, trước kia ở mặt thế thời điểm cơ hồ 10 ngày nửa tháng là có thể ngưng tụ một viên đồ vật, ở bên này cư nhiên hoa gần một năm, thật sự là nếu là làm tương lai những cái đó dị năng giả đã biết, phòng trừng có thể cười nhạo chết nàng. Bất quá đây cũng là không có biện pháp sự tình, nàng mỗi ngày có thể đẳng ra tới thời gian thật sự là quá ít, lại còn có không thể làm người biết. Cho nên thu thập lên thật sự là rất cố sức. Bất quá cũng may công phu không phụ lòng người, lại có một tháng không sai biệt lắm là được. Đến lúc đó ngưng tụ hảo trực tiếp cấp lao mẹ ăn, thần không biết quỷ không hay là có thể đem lao mẹ hư mệnh thân thể bổ hảo. Đến nỗi vì cái gì không cho nàng đại tẩu, nàng đại tẩu đã không sinh quá nàng cũng không dưỡng quá nàng, nàng dựa vào cái gì đâu. Nay liền cùng đạo gia chú ý nhân quả giống nhau, lâm mụ mụ là nàng thân thể này mẫu thân. Đối Lâm Mộ Niên càng là tốt không lời gì để nói, Lâm Mộ Niên tự nhiên nguyện ý phí lực khí thu thập mục hệ tinh hoa, ngưng tụ mục hệ đá quý cho nàng mẹ, nhưng đại tẩu, đừng nói đại tẩu, chính là đại ca, cùng cha mẹ so sánh với cũng là kém một tầng. Lâm Mộ Niên cha mẹ đối nàng hảo là toàn vô tạm nghiệm, nhưng nàng đại ca lại còn muốn nhớ này đại tẩu còn có tương lai hài tử, Lâm Mộ Niên tự nhiên cũng liền cùng. Hắn kém như vậy một tầng. Nay cũng không phải bừng xịt Mà là chỉ có huyết thống quan hệ mà không hảo hảo mà gan bó nói, cho dù là thân sinh huynh muội nhưng kỳ thật quan hệ cũng sẽ không hảo đi nơi nào. Bằng không từ xưa đến nay đâu ra như vậy nhiều huynh đệ huyết, hệ, tưởng chuyện xưa. Này mấy tháng lại trải qua vài lần đại khảo thí, lâm mộ niên thành tích đều thực không tồi, lâm mộ niên cũng bởi vậy được đến không ít tự do thời gian, có thể tu luyện dị năng, cũng có thể cùng đồng học cùng nhau đi ra ngoài chơi. Giao lưu một chút đồng học gian cảm tình Kết thúc một ngày học tập Lâm mộ niên thu thập cặp sách Hôm nay là chủ nhật Tan học sớm Nàng cấp đi tắm rửa một cái đi Hiện tại thời tiết càng ngày càng nhiệt Tuy rằng bởi vì dị năng thuộc tính nguyên nhân Nàng cũng không sẽ cảm thấy cỡ nào khó chịu Cũng không thế nào ra mồ hôi Nhưng nữ hài tử sao Vẫn là tương đối thích sạch sẽ Lâm mộ niên Hôm nay buổi tối dạp chiếu phim Có một bộ lâm thanh hà điện ảnh Muốn hay không cùng đi xem Tống Ái Dân trong tay cầm hai chương điện ảnh phiếu, cười hì hì ngăn cản Lâm Mộ Niên nói, từ khi tháng tư phân trời mưa, Lâm Mộ Niên giúp hắn một phen cho hắn trốn đến một ly nước ấm. Tống Ái Dân là càng thêm thích quấn lấy Lâm Mộ Niên, hôm nay ước nàng xem điện ảnh, ngày mai ước nàng hoạt trượt bạ tìn, dù sao ba ngày hai đầu đều có thể tìm được lấy cớ quấn lấy Lâm Mộ Niên. Không cần, mau khảo thí, hảo hảo về nhà học tập, có chuyện gì nhi chờ thi đại học xong lại nói. Lâm Mộ Niên ôn hòa nói, bị hắn truyền vài tháng, nhân ra lại không như thế nào miễn cưỡng Lâm Mộ Niên, Lâm Mộ Niên cự tuyệt hắn cấp có 80 thứ, kết quả Tống Ai Dân liền cùng đánh không chết tiểu cường giống nhau kiên cường, làm đến Lâm Mộ Niên đều rất bất đắc dĩ, cho nên tuy rằng như cũ cự tuyệt hắn mời, nhưng Lâm Mộ Niên thái độ lại hảo một ít, ít nhất không giống trước kia như vậy lạnh như băng. Hơn nữa lần trước có mấy cái giáo ngoại tên côn đồ muốn khi dễ Lâm Mộ Niên, Lâm Mộ Niên vốn dĩ tưởng chính mình động thủ, kết quả Lâm Mộ Niên còn không có tới kịp động thủ, Tống Ái Dân liền lao tới anh hùng cứu mỹ nhân, tuy rằng cuối cùng Tống Ái Dân bị đau tấu một đốn, sau đó ngược lại bị Lâm Mộ Niên cấp cứu, nhưng hai người cũng coi như là có cộng hoạn nạn cảm tình, Lâm Mộ Niên tự nhiên cũng không hảo lạnh như băng đối đãi Tống Ai Dân. Rốt cuộc Tống Ai Dân đều thấy nàng như vậy bạo lực một mặt lăng là còn kiên quyết muốn theo đuổi nàng, Lâm Mộ Nhiên tuy rằng đối hắn vô cảm, nhưng cũng cấp đôi hắn nói một câu, tại hạ bội phục ngươi là điều há tử. chương 55 55 Trở về nhà, lâm mộ niên thu thập quần áo đi nhà tắm tắm rửa, nàng nhị ca mấy ngày này là càng thêm vội mỗi ngày lôi kéo cao tam những cái đó toán học thành tích không tốt cấp học bù. Đương nhiên không chỉ là nàng nhị ca, trong trường học lao sư đều tổ chức học tập ban mỗi ngày tan học lúc sau đem các khoa thành tích không tốt học sinh tổ chức lên học bù. Hy vọng có thể ở cuối cùng này một cái tháng sau cuối cùng lao tới một phen, có thể làm trong ban học sinh khảo tốt một chút. Đến nỗi những cái đó sở hữu khoa đều không thế nào tốt, các lao sư cũng là không có biện pháp, bất quá vẫn là kéo đi, hy vọng có thể để cao một chút thành tích. Bất quá học bù loại này, chuyện này cùng lâm mộ niên quan hệ không lớn, rốt cuộc lao sư giáo nàng đã sớm đều sẽ, cho nên cũng liền không có tất yếu đi theo cùng nhau đi học. Rốt cuộc mỗi ngày học bù bổ đến buổi tối 90 giờ, nàng nhưng chịu không nổi. Còn không bằng sớm một chút về nhà nghỉ ngơi lấy càng no đủ tinh thần nên đón tân một ngày học tập nhiệm vụ đâu. Bất quá lâm mộ niên ý nghĩ như vậy ở hiện tại xem ra thật sự là có chút không hợp đàn, không phát hiện bọn họ ban không ít đồng học, bởi vì không có bị tuyển đến lớp học bổ túc bên trong mà ủ rũ cụm đuôi sao. Nghe Tống Ái Dân nói, Không ít không bị tuyển tiến lớp học bổ túc học sinh đều tự phát ở ăn xong bữa tối lúc sau đi trong phòng học chiếm tòa, đi theo lớp học bổ túc đồng học cùng nhau nghe giảng bài học tập. Lâm mộ niên tuy rằng không đi, bất quá đôi nhưng cái đó cỏ khóa đồng học vẫn là rất bội phục, rốt cuộc làm như vậy vẫn là rất mệt. Rốt cuộc các nàng mỗi ngày đi học thượng đến 6 giờ rưỡi, buổi sáng 7 giờ liền cấp đi học, về nhà còn cấp làm bài tập, trung gian nghỉ ngơi thời gian căn bản là không có nhiều ít còn muốn đi học bù ban học tập, thật sự là đủ đua. Đi nhà tắm tắm rửa một cái, lâm mộ niên cảm giác chính mình cả người đều rực rỡ hẳn lên, rốt cuộc mỗi ngày buổi tối tan học thời điểm thời gian quá muộn, cho nên chỉ có thể thừa dịp mỗi tuần ngày tan học sớm thời điểm đi tắm rửa một cái, bình thường thời điểm chỉ có thể lau mình, hiện tại thời tiết lại nhiệt, thật sự là đủ làm lâm mộ niên khó chịu. Tắm rửa xong, lâm mộ niên về nhà đơn giản làm hai cái đồ ăn ăn xong lúc sau liền về phòng tu luyện, Nàng nhị ca vội vẫn là có chút chỗ tốt, mỗi ngày nàng đều có thể được đến mấy cái giờ tu luyện thời gian, hơn nữa nhị ca mệt mỏi, ngủ tự nhiên cũng liền trầm, buổi tối tu luyện thời gian nhiều, nàng dị năng cấp bậc cũng là tiến triển cực nhanh, thật sự là quá hạnh phúc có một cò a. Bởi vì liền sắp thi đại học, trong ban mặt không khí là càng ngày càng cần trương, nói thật, Lâm Mộ Niên không quá thích như vậy không khí, trong ban đại gia banh đều thật chật, một chút việc nhỏ nhì là có thể xào lên. Khóa gian thời điểm cũng không có người sẽ nghỉ ngơi, tan học thời điểm đổi kịp khóa thời điểm căn bản không có cái gì khác nhau, đều là im mắng Cho nên mấy ngày này chỉ cần vừa tan học, lâm mộ niên liền sẽ lén lút chuồn ra đi, nếu không đi sân thượng, nếu không liền đi nàng nhị ca trong văn phòng ngồi trong chốc lát, thật sự là trong ban không khí quá áp lực, áp nàng đều mau khó chịu đã chết. Nhiên niên, niên ngươi liền không thể cùng các ngươi trong ban các bạn học học học. Đừng mỗi ngày vừa tan học nơi nơi đi lung tung. Lâm ngữ niên thấy nhà mình mội tử vừa tan học liền đến văn phòng đưa tin, bất đắc di nói. Không cần, trong ban không khí quá áp lực, có một chút nhi thanh âm mọi người đều không vui, ta cũng cũng chỉ có thể ra tới khoan khoái khoan khoái. Lâm mộ niên thở dài, bất đắc di nói, nàng biết lại có 5 ngày liền phải thi đại học, đại gia thần kinh đều banh gắt đao, lúc này kỳ thật hẳn là làm đại gia thả lỏng một chút. Nhưng là hiện tại các lao sư nhưng không học quá giáo dục tâm lý học, các lao sư đều cảm thấy như vậy là phi thường tốt trạng thái, cho nên căn bản là sẽ không khuyên bảo, ngược lại sẽ cảm thấy như vậy mới có thể khảo ra cái hảo thành tích tới. Nói bữa đại gia đó là nỗ lực học tập, ngươi cho rằng đều giống ngươi a tản mạ. Lâm ngữ niên có chút tức giận nói. Lâm mộ niên liếc mắt nhìn hắn, cảm thấy nhà mình nhị ca thái độ cũng không tốt lắm, bất quá lâm mộ niên cũng không tức giận là được. Rốt cuộc càng là tới gần thi đại học các lao sư áp lực cũng lại càng lớn, nàng nhị ca mấy ngày nay buổi tối lăn qua lộn lại nói không rác, cả ngày lấy một trường mặt lạnh đối với người, nàng đều không kiên nhẫn phản ứng hắn. Được rồi, ta đi trước. Lâm mộ niên cười nói, sau đó xoay người rời đi, bất quá hiện tại là nghỉ trưa thời gian, nàng lại không bằng lòng về phòng học làm bài, cho nên dứt khoát đi trường học mặt sau cái kia rừng cây nhỏ, phong cảnh hảo. Chính yếu chính là nàng là một hệ dị năng giả, cho dù không tu luyện, ở như vậy trong hoàn cảnh nàng cũng sẽ cảm thấy thực thoải mái. Đứa nhỏ này, càng ngày càng không nghe lời. Lâm ngữ niên trầm gương mặt này nhìn lâm mộ niên rời đi, không cao hứng nói một câu. Chiếu ba nhìn lâm ngữ niên liếc mắt một cái, chưa nói cái gì, muốn chiếu hắn nói. Nhân ra lâm đồng học khá tốt, học tập thành tích như vậy hảo, làm gì không có việc gì làm ở phòng học ngốc xem những cái đó đã sớm học xong đồ vật Hùng chi nhân ra cũng không phải không học tập, mấy ngày trước hắn còn thấy Lâm Mộ Niên đang xem vi phân và tích phân thư đâu. Rời đi văn phòng, Lâm Mộ Niên kỳ thật cũng là có chút tức giận, nàng nhị ca gần nhất này nửa cái tháng sau cũng không biết làm sao vậy, tính tình là càng ngày càng kém, hắn lại không phải cái nữ nhân, chẳng lẽ còn tới dưỡng cả. Trong lòng bực mình, Lâm Mộ Niên trực tiếp đi rừng cây nhỏ bên kia, hiện tại thời tiết nhiệt, bên kia có bóng cây còn mát mẻ chút. Tới rồi bên kia, Lâm Mộ Niên tìm cái dâm mát địa phương ngần ngơ, không một lát liền dựa vào thụ ngủ rồi. Tại đây trồng đầy là thực vật địa phương Lâm Mộ Niên phi thường có cảm giác an toàn. Bất quá cuối cùng Lâm Mộ Niên cũng không có ở nơi đó nhiều ngốc, nho nhỏ chợp mắt một chút liền trở về tiếp tục đi học. Cũng may hiện tại đã sắp khảo thí, nhiều lắm lại ngao một cái tuần nàng nên giải phóng. Nói thật, trải qua quá một lần thi đại học người, phòng trừng đời này đều không nghĩ ở trải qua lần thứ hai. Đương nhiên, cái loại này học thần học bá không tính ở bên trong. Tan học về nhà thời điểm đều là lâm mộ niên chính mình một người, rốt cuộc hắn nhị ca bởi vì yêu cầu ở trường học cấp học sinh học bù. Nếu là về nhà nói thời gian sẽ không kịp, cho nên mấy ngày này lâm mộ niên đều là chính mình một người về nhà một người ăn cơm. Nếu không phải như vậy, lúc trước cũng sẽ không phát sinh tống ái dân tới anh hùng cứu mỹ nhân không cứu thành, ngược lại bị lâm mộ niên cấp cứu ô long chuyện này. Một người ăn xong rồi bữa tối, lâm mộ niên liền về phòng tu luyện, lâm mộ niên giường phía dưới phóng nàng tu luyện dùng nhân sâm, hiện tại là mùa hè, chậu hoa giải quá rất đẹp cảnh lá cùng hồng hồng tiểu trái cây, phi thường đáng yêu. Này cây nhân sâm là lần trước lâm mộ niên về nhà thời điểm mang lại đây, rốt cuộc không có lâm mộ niên dị năng nó căn bản là không thể ở chậu hoa hảo hảo sinh trưởng. Tu luyện thời gian luôn là quá thật sự mau trong nháy mắt đã là hai cái giờ lúc sau. Lâm mộ niên từ trên giường đứng dậy, đang định múc nước rửa mặt, kết quả mới vừa một mở cửa liền thấy nhị ca tính toán gõ cửa bộ ráng. Đã trở lại. Lâm mộ niên mỉm cười chào hỏi, sau đó vòng qua lâm ngữ niên tiếp tục đi múc nước. Niên niên, hôm nay là ca sai rồi, không nên nói ngươi. Lâm ngữ niên đoạt lâm mộ niên trong tay chậu, ôn thanh nói. Được rồi, cũng không có giận ngươi. Lâm mộ niên cười nói, vốn dĩ liền không phải cái gì đại sự nhi. Nàng tuy rằng sinh khí, khá vậy liền kêu một thời gian, qua thì tốt rồi. Lâm ngữ niên cười cười, giúp đỡ lâm mộ niên đánh thủy, chính mình cũng đi rửa mặt, hắn ngày này cũng rất mệt, đơn giản rửa mặt một chút, ngã vào trên giường liền ngủ rồi. Lâm mộ niên nhìn thoáng qua ngã vào trên giường ngủ rồi nhị ca, cười lắc lắc đầu, kéo lên bức màn nghỉ ngơi, tuy rằng tu luyện sắc thật có thể thay thế giấc ngủ, bất quá nàng vẫn là thích ngủ, như vậy càng thoải mái. Hơn nữa nàng hiện tại đã tăng cấp, lúc sau thăng cấp liền đều là mài nước công phu, không nóng nảy, rốt cuộc nàng hiện tại mới 18 tuổi, cả đời như vậy trường, không vội tại đây nhất thời nửa khác. Sáng sớm hôm sau, đại khái 4 điểm tả hữu thiên cũng đã tờ mờ sáng, mấy ngày nay bởi vì đã tiến vào mùa hè, thường đông đặc biệt sớm, cho nên lâm mộ niền cũng liền chức thời gian chính mình rèn luyện thời gian, mỗi ngày đều thừa dịp thiên tờ mờ sáng thời điểm đi công viên, đã rèn luyện thân thể. Thuận tiện còn có thể di động một hệ tinh hoa, nàng gần nhất thu thập đến một hệ tinh hoa kỳ thật đã đủ ngưng tụ một viên nhất dài một hệ đa quý, bất quá đều thu thập một ít một hệ tinh hoa chỉ có chỗ. Tốt, rốt cuộc trừ bỏ ngưng tụ một hệ đá quý ở ngoài, một hệ tinh hoa cũng là phụ trợ tu luyện thứ tốt. Tiêu phí hơn 1 giờ, góp nhặt đại khái 100 tích một hệ tinh hoa, lâm mộ niên cẩn thận đem một hệ tinh hoa bỏ vào bình xứ, cái chai không lớn, cũng không biết trước kia là trang gì đó dù sao dùng để trang một hệ tinh hoa khá tốt. Trở về thời điểm lâm mộ niên hoa năm mau tiền mua hai cái nhân thịt đại bánh bao, thật là đại bánh bao, một cái bánh bao cấp có hai lựa trọng đặc biệt lợi ích thực tế, bên trong nhân là thịt heo hành tây, tuy rằng giá cả quý chút, bất quá hương vị sắc thật đặc biệt hảo. Lâm mộ niên đánh lần đầu tiên ăn liền thích, ba ngày hai đầu sẽ mua hai cái mang về nhà đương sớm một chút ăn. Lâm mộ niên về đến nhà thời điểm lâm ngữ niên đã đi trường học, Như thế không kỳ quái, rốt cuộc lâm nhị ca đánh kỳ trung khảo thí một quá, liền mỗi ngày đi sớm về trễ, lâm mộ niên sớm đã thành thói quen. Mấy ngày này đều là nàng một người chính mình đi đi học. Xử lý hai chỉ bánh bao thịt, lâm mộ niên rửa mặt lúc sau liền bối cặp sách đi đi học, trên đường sao gần nói, không đến 7 giờ liền đến trường học. Bất quá cho dù như vậy lâm mộ niên cũng coi như là đến vãn, trong phòng học ít nhất tới rồi hơn phân nửa đồng học. Một đám đều nghiêm túc mà ngồi ở trên chỗ ngồi viết đề hoặc là bối bài khóa gì đó. Lâm mộ niên lược đưa thư bao, cầm sách giáo khoa tác nghiệp giao cho trên bục giảng. Sau đó hồi trên chỗ ngồi đọc sách, nàng xem cũng không phải là sách giáo khoa, mà là tân ra một quyển bài tập tập. Mấy ngày hôm trước đi hiệu sách ngẫu nhiên thấy, vừa vặn trong tay mặt có chút tiền liền mua, đến lúc đó nàng không cần còn có thể cho nàng nhị ca. Lâm mộ niên, có thể hay không cho ta nói một chút đề này a Lâm Phân liền ngồi ở Lâm Mộ Niên bên trái phía trước cái kia vị trí, từ khi hạ mưa to ngày đó bị Lâm Mộ Niên giúp một phen, liền luôn là thích đi theo Lâm Mộ Niên, không có việc gì thời điểm cũng thích lại đây hỏi Lâm Mộ Niên một ít vấn đề. Hành A, lại đây đi. Lâm Mộ Niên đem trong tay luyện tập sách thu lên, cười gật đầu, Lâm Vân văn khoa kỳ thật khá tốt, cố tình tuyển khoa học tự nhiên, nói thật, không qua sáng suốt, bất quá Lâm Mộ Niên cũng sẽ không nhiều cái này miệng chỉ là ở nàng sẽ không thời điểm tận lực cho nàng nói nhiều ràng. Kết quả lâm mộ niên cầm lâm phân đưa qua đề vừa thấy, hơi hơi nhịu như mày, đề này kỳ thật nàng cấp lâm phân ràng quá, bất quá lâm mộ niên vẫn là cười cấp lâm phân lại nói một lần, hơn nữa đem dùng đến công thức ở bên cạnh cho nàng một lần nữa viết một lần, đề này cũng không tính khó, tổng cộng mới dùng 3 cái hóa học công thức, này ở lâm mộ niên tới xem hẳn là đơn giản nhất cơ bản nhất bài tập nhưng ở hiện tại tới nói này đã xem như nan đề. Như vậy để nếu là ở thi đại học thời điểm đều cấp là áp trục 20 phân đại đề, cũng không trách Lâm Phân liệu mạng nghiên cứu. Lâm Phân, người đem này ba cái công thức dùng nhiều chút thời gian bôi xuống dưới, trở về sau ở gặp cũng liền biết. Lâm Mộ Niên nói xong đề, suy nghĩ một chút, dứt khoát cầm tờ giấy, đem sở hữu thư thượng công thức hóa học còn có công thức toàn bộ đều cấp viết chính tả xuống dưới. Suốt viết dù sao mặt hai trang. Tuy rằng nhiều chút, bất quá bôi xuống dưới có chỗ lợi không chỗ hỏng. Người cũng thật lợi hại, nhiều như vậy công thức cùng công thức hóa học đều bôi xuống dưới lạc, ta xem đều đầu đau. Lâm Phân nhìn trên giấy rầm rạp công thức, xem thẳng Phạm Vượng, bất quá nàng cũng biết Lâm Mộ niên là vì nàng hảo, bằng không nhân ra làm gì đem nhiều như vậy công thức cho nàng a, không thấy nhất ban những cái đó mũi nhỏ sinh, có bổn tốt luyện tập đề liền cấp đừng nhìn đều không muốn. Chương 56. 56 Lâm Mộ Niên cười cười, chưa nói cái gì, nàng ở trong ban bằng hữu không nhiều lắm, tuy rằng cùng lớp đồng học luôn là thích lại đây tìm nàng hỏi chuyện, nhưng trừ bỏ Tống Ai Dân, Lâm Ái Hồng còn có Lâm Phân ở ngoài, đại bộ phận đồng học bình thường cũng không như thế nào cùng Lâm Mộ Niên nói chuyện, kỳ thật thật cũng không phải đại gia ở cô lập nàng, chỉ là rốt cuộc cao tam, mọi người đều vội vàng học tập, hơn nữa đều đã có bạn tốt. Lâm mộ niên bỗng nhiên xếp lớp tiến vào, hơn nữa bình thường. trừ bỏ đọc sách chính là về nhà, không thế nào cùng đại gia cùng nhau học tập chơi đùa tự nhiên cũng liền không thế nào có thể dung nhập tiến cái này tập thể. Hôm nay vừa lên khóa, lão sư Châu lão sư liền cầm một đại đánh bài thi tuyên bố muốn khảo thí, sau đó liền nghe được trong ban một mảnh tiếng kêu rên. Hiện tại khoảng cách thi đại học chỉ còn lại có một vòng đều không đến thời gian, kết quả khảo thí tần suất ngược lại càng thêm cao. Trong ban bọn học sinh một đám đều mau bị nướng tiêu. Chính là lâm mộ niên cũng bị khảo nghe bực bội, rốt cuộc những cái đó để thật sự là quá mức tương tự, từng ngày Quang làm giống nhau để, lâm mộ niên đều mau làm phương ra. Bất quá đây là lão sư quyết định, nàng hiện tại vẫn là hàng đơn vị với tầng chốt nhất kép dịu, trừ bỏ thuận theo ở ngoài còn có thể thế nào, quả thực là cái đại chút bất đắc dĩ. Một tiết khóa khảo một chương A4 giấy lớn nhỏ bài thi. Khi thật ở Lâm Mộ Niên xem ra đề lượng hơi nhỏ chút, hoa đại khái hơn 10 phút Lâm Mộ Niên liền đem đề đều làm xong, kiểm tra một lần lúc sau, Lâm Mộ Niên cũng chỉ có thể ghé vào trên bàn phát ngốc. Viết xong. Châu lão Sư cười hỏi. Châu lão Sư ngày thường đều cùng Lâm Ngữ Niên bọn họ một cái văn phòng, cho nên cùng Lâm Mộ Niên tự nhiên cũng rất quen thuộc. Lâm Mộ Niên gật gật đầu, viết xong. Nói đem bài thi cho Châu lão Sư. Có thể. Ngươi xem sẽ thư đi, đừng lên tiếng. Châu lão Sư cười nói, Châu lão Sư đừng nhìn là cái nam lão Sư, nhưng tính tình đặc biệt hảo, chính là cái loại này trong truyền thuyết ôn tồn lễ độ cái loại này, hơn nữa phong độ nhẹ nhàng, cho nên cho dù đã ba mươi mấy tuổi, lại vẫn là các nàng nhất trung trấn giáo chi bảo A. Các nàng ban thật nhiều nữ sinh đặc biệt thích Châu Láo Sư, chỉ là đáng tiếc, hiện tại không được sư sinh luyến, hơn nữa nhân già Châu lão Sư có lão bà, Trâu lão sư kia Lâm Mộ Niên bài thi đương trường liền cấp phán ra tới, toàn đối, bất quá đảo cũng không kỳ quái, Lâm Mộ Niên thành tích luôn luôn thực không tồi, năm trước tuy rằng cuối cùng thi đại học không khảo hảo, nhưng cao tam trước vài lần khảo thí thành tích cũng là có thể bài tiến tuổi trước 20, chỉ là đáng tiếc cuối cùng không phát huy hảo, lần này một lần nữa học lại, thành tích càng tốt, hi vọng nàng lần này có thể khảo cái hảo thành tích. Trâu lão sư cười nghĩ đến Lâm Mộ Niên đem bài thi giao đi lên lúc sau liền lại bắt đầu xem chính mình bài tập sách này đều mau thành thái độ bình thường mỗi lần nàng viết xong bài thi lão sư đều sẽ đi tới đem nàng bài thi lấy đi sau đó làm nàng tự học, bất quá đảo cũng là hiện tại đều mau thi đại học, nên học tri thức kỳ thuật đã sớm đều hẳn là học xong hiện tại khảo thí bất quá là ở củng cố phía trước tuyệt tức thành quả mà thôi Một ngày học tập sinh hoạt kết thúc, Lâm Mộ niên chính mình một người về nhà, Mặt khác đồng học đều đi nhà ăn, chờ trong chốc lát cọ khóa, lâm mộ niên còn lại là về nhà ăn cơm, tu luyện, sau đó ngủ. Tuy rằng như vậy thoạt nhìn thực cô đơn bộ dáng, nhưng là lâm mộ niên lại không cảm thấy thế nào, nàng là mặt thế trở về người, đối người cùng người chi gian tín nhiệm phi thường thấp, cho dù là nàng người nhà nàng đều sẽ đề phòng, húng chi là đồng học đâu. Trong nháy mắt liền đến chính thức thi đại học nhật tử, Lâm mộ niên thực may mắn bị phi xứng ở buồn giáo không giống có đồng học yêu cầu đi khắc trường học khảo thí trời xa đất lạ đại buổi sáng liền phải dậy sớm sau đó lại buồn giáo lao sư dẫn dắt tiếp theo khởi đi trường thi nơi trường học Rốt cuộc thi đại học thời điểm đại gia vốn dĩ liền sợ hãi lo âu lại là đi một cái hoàn cảnh lạ lắm luôn là sẽ ảnh hưởng khảo thí trạng thái khảo thí tổng cộng 3 ngày còn muốn thêm khảo một khoa tiếng Anh bất quá bất kể nhập cuối cùng khảo thí thành tích Lâm mộ niên bọn họ trường học căn bản là không có tiếng Anh khóa, cũng không có giáo viên tiếng Anh, bất quá bởi vì tiếng Anh bất kể nhập cuối cùng thành tích cho nên ảnh hưởng không lớn. Ba ngày khảo thí một kết thúc, lâm mộ niên liền thu thập hành lý tính toán về nhà, dù sao khảo xong thí kê khai trí nguyện còn cần chờ một đoạn thời gian, còn không bằng về trước ra nghỉ ngơi đâu. 7 tháng thời tiết luôn luôn là tinh không và lý, này cũng liền ý nghĩa, Hảo phơi lâm mộ niên một người đi ở đi hướng nhà ga trên đường, tuy rằng trên đầu mang đỉnh ngũ rơm, còn là cảm giác nóng quá hảo phơi. Nàng cảm thấy chính mình tựa như một viên bị phơi héo đi rau xanh, không có một tia hơi nước, liền mau thành nho khô lâu. Thính sai, sớm biết rằng sớm một chút nhi ra tới. Lâm mộ niên dẫn theo hành lý thượng, trong lòng bất đắc gì nghĩ, liền không nên nghe xui xẻo nhị ca, phi cấp ăn bữa sáng lại đi, kết quả như vậy nhiệt thời điểm mới ra cửa. Bất quá liền tính như vậy, Lâm Mộ Niên vẫn là kéo hành lý bước nhanh hướng nhà ga phương hướng đi đến. Hiện tại nếu là không đi, chờ đến quá mấy ngày trường học đều nghỉ thời điểm, người khẳng định đặc biệt nhiều, đến lúc đó nàng liền cấp đứng đi trở về, như vậy ngược lại sẽ càng mệt. Đi đến nhà ga, Lâm Mộ Nghiên véo thời gian vừa vặn tốt, xe vừa mới đến trạm, hơn nữa lúc này lên xe người cũng không nhiều lắm. Rốt cuộc trừ bỏ cao tam học sinh nghỉ, mặt khác học sinh căn bản là còn ở đi học đâu. Hơn nữa bọn họ kỳ nghỉ đặc biệt đoạn, cũng chính là 20 ngày qua, bởi vì ở ngày mùa thời điểm bọn học sinh còn cần về nhà hỗ trợ, cho nên chỉ có thể ngắn lại nghỉ đông và nghỉ hè thời gian. Lâm Mộ Niên Lâm Mộ Niên nghe được có người kêu chính mình, ngầm đầu vừa thấy, liền thấy đầy đầu là Hán Lâm Phân, nàng bên cạnh còn có cái nam hài tử, nhìn quen mắt, suy nghĩ một chút, mới nhớ tới là nhất ban cái kia Lâm Hàn. Chính là cái kia mỗi lần thi cử đều là tuổi đệ nhất Lâm Hàn, bất quá lần trước để thi chung thời điểm bị Lâm Mộ Niên cấp áp xuống đi. Thiểu Phân, mau tới, thượng ta bên này ngồi đi. Lâm Mộ Niên cười nói. Ai, đúng rồi, Mộ Niên cho ngươi giới thiệu một chút, đây là ca Lâm Hàn. Lâm Phân mỉm cười nói. Lâm Mộ Niên đối với Lâm Hàn gật gật đầu, nói thanh ngươi hảo, liền lôi kéo Lâm Phân ngồi xuống. Đúng rồi. Ta nhớ rõ nhà ngươi hình như là trụ thành phố đi. Như thế nào thượng lần này xe? Lâm mộ niên có chút kỳ quái hỏi. Ta ra gian mãi mãi là thôn thượng Lâm, này không phải khảo xong thử, ta ba mẹ làm ta cùng ta ca trở về nhìn xem. Lâm phân nói, chỉ là lâm mộ niên xem lâm phân sắc mặt lại không thế nào vui vẻ. Như vậy à, nhà ta ở thôn tiểu Lâm, ngươi nếu là có rảnh liền tới đây tìm ta đi, đúng rồi, ngươi muốn báo cái gì trưởng học sao? Lâm mộ niên cười rời đi đề tài. ân ta còn không có tưởng hào đâu, rốt cuộc ngươi cũng biết ta cái kia thành tích. Lâm phân thở dài, có chút hạ xuống nói. Lâm mộ niên nghĩ nghĩ, nếu lâm phân phát huy bình thường nói, kỳ thật thượng một khu nhà bình thường điểm nơi khác đại học hoặc là bản địa đại học chuyên khoa vẫn là không có gì vấn đề. Ngươi cũng đừng quá phát sầu, thật vất vả nghĩ, hảo hảo thả lỏng một chút, chờ đến thành tích xuống dưới đang giàu dĩ cũng không mượn. Lâm Mộ Niên mỉm cười an ủi nói, lúc này nàng cũng không biết khuyên cái gì mới tốt, tổng không thể nói cho Lâm Phân, thật sự không được liền cùng ta giống nhau học lại hảo linh tinh nói đi. Ơn, cũng đúng, nghe ngươi. Lâm Phân cười nói, này dọc theo đường đi bởi vì có một cái Lâm Phân bồi, Lâm Mộ Niên đảo cũng không thế nào cô đơn, bất quá tới rồi trong thị trấn hai người liền tách ra, thôn Tiểu Lâm ở thị trấn Mặt Bắc, thôn Thượng Lâm lại ở Đông Nam Biên, cho nên cũng không tiện đường. Lâm mộ niên để cái này đại cái dương, đi trước một vòng chợ nông sản mua hai con cá một cân tôm sông mới trở về nhà, cũng may hôm nay vận khí không tồi, vừa vặn gặp phải đi thôn tiểu lâm bên kia xe bò, tuy rằng vẫn là cho chính mình đi một đoạn đường, bất quá cũng ít đi rồi không ít lộ. Lâm mộ niên về đến nhà thời điểm vừa vặn là giữa trưa, cho nên lâm lão cha cùng lâm mụ mụ đều ở nhà, thấy lâm mộ niên trở về đều rất kinh ngạc. Rốt cuộc trước kia Lâm mộ niên đều thực thích ở thành phố mang theo, mỗi lần nghỉ đều sẽ kéo thật lâu mới về nhà. Cha, mẹ, ta đã trở về. Lâm mộ niên cười nói. Ai, đã trở lại, đã trở lại liền hảo, mau vào phòng. Lâm mụ mụ cấp hoang mang rối loạn đã đi tới, tiếp Lâm mộ niên trong tay dương hành lý cùng đồ vật, lôi kéo Lâm mộ niên vào phòng. Còn không có ăn cơm đi, rửa tay, ăn cơm. Lâm lão cha cười ha hả nói sau đó đứng dậy đi phòng bếp cấp khuê nữ kia chén đua đi. Trong lòng còn tính toán buổi tối cấp đem hắn bắt thúc đưa tới móng heo cấp hầm ra tới, cấp hài tử hảo hảo bổ thân mình, xem hắn đại khuê nữ đều gầy thành cái dặn gì, cũng không biết láo nhị cái kia xui xẻo tiểu tử thúi là như thế nào chiếu cô hắn mội tử, cư nhiên làm niên niên gầy như vậy chút. Lâm mộ niên về phòng lược đồ vật, liền đi theo lão cha lão mẹ cùng nhau ăn cơm trưa, bởi vì không biết lâm mộ niên trở về. Cơm trưa thái sắc thực bình thường, cà chua xào trứng gà, rau trộn rau xam, tôm khô xào rau hẹ, phi thường thanh đạm, tất cả đều là tố. Lâm mộ niên ăn mặt không đổi sắc, tuy rằng không quá thích ăn chay, bất quá lâm mộ niên ở bên ngoài mang theo non nửa năm, vẫn là thực hoài niệm lão mẹ làm đồ ăn. Cơm trưa lúc sau, vốn dĩ lâm mụ mụ còn tính toán lôi kéo lâm mộ niên nói hội thoại, dò hỏi một chút trường học chuyện này. Bất quá lâm mộ niên tệ hơn phân nửa thiền xe bít cũng rất mệt, cho nên liền về trước trong phòng nghỉ ngơi đi. Bất quá chờ đến buổi chiều lên lúc sau vẫn là buổi lâm mụ mụ cùng nhau nói hội thoại. Lâm mụ mụ gần nhất đang ở cấp lâm láo cha làm mùa hè áo lót còn có áo sơ mi gì đó, lâm mộ niên cũng có thể giúp đỡ làm điểm nhi. Buổi tối thời điểm lâm mộ niên mới có thời gian thu thập chính mình hành lý, dương hành lý bên trong trừ bỏ lâm mộ niên kia vài món mùa hè quần áo ở ngoài. Nhiều nhất chính là nàng từ thành phố hạt giống chạm mua tới các màu hạt giống, có trái cây rau dừa, nhưng đại bộ phận là dược liệu hạt giống. Đương nhiên chính yếu chính là nàng tu luyện dị năng dùng kia viên nhân sâm, bị nàng từ chậu hoa đảo ra tới, rốt cuộc chậu hoa quá lớn không hảo mang theo, nhưng chỉ là nhân sâm nói liền hảo mang. Nhiều, hơn nữa có một hệ tinh hoa, cho dù không có bùn đất nó cũng có thể bảo trì thật lâu hoạt tính, không cần lo lắng sẽ chết. Bất quá vẫn là yêu cầu màu chóng đi nhân sâm tài đến chậu hoa là được, trong nhà nàng còn có còn mấy cái chậu hoa là không, cho nên này rất đơn giản. Đương nhiên nhất chủ yếu vẫn là nàng kia một lọ nhiều một hệ tinh hoa, nàng tính toán chờ buổi tối nàng cha mẹ đều ngủ rồi lúc sau liền đi núi sâu, đối một hệ tinh hoa tiến hành cô động kỳ thật thật cũng không phải không thể từ trong nhà cô động chỉ là ở cô động trong quá trình sẽ tản mát ra đối với thực vật có lợi nguyên tố, sẽ xúc tiến thực vật sinh trưởng. Đến lúc đó Lao cha lão nương một giấc ngủ dậy, phát hiện nhà mình trong viện Hoa Thơm chim hót, tất cả đều là cỏ dại, kia đã có thể hảo. Chơi, cho nên vì không làm sợ nhà mình cha mẹ, nàng vẫn là thành thành thật thật tìm cái không ai chỗ ngồi cô độc đi. Chương 57. 57. Đại buổi tối thời điểm ăn lão cha hầm đậu nành hầm móng heo, ăn hơi chút có chút ăn không tiêu, cho nên chờ đến lao cha lão mẹ kia phòng chờ mở diệt. Lâm mộ niên liền bắt đầu chuẩn bị ra cửa, nàng hiện tại dị năng tâm dài, cũng có nhất định công kích năng lực, kỳ thật chính là khống chế được thực vật tiến hành quân quanh, chặn lại linh tinh, lực công kích đối phó người thường tuyệt đối thực dùng được, hơn nữa thể lực cũng thực hảo, nếu là dùng toàn lực nói, một quyền đánh chết gấu đen khả. Năng tưởng tương đối tiểu, bất quá đánh chết một đầu lợn rừng năng lực vẫn phải có, cho nên cho dù là ở đêm khuya, Lâm mộ niên cũng không lo lắng cho mình sẽ gặp được nguy hiểm, này cũng coi như là kẻ tài cao gan cũng lớn. Cầm chính mình bắt được một hệ tinh hoa còn có tắm rửa quần áo cùng với dây thừng, lười hái riêng cùng ngọn nến, trên lưng chính mình tiểu so tre. Lâm mộ niên thân thủ lưu loát từ trong nhà rời đi, lập tức hướng núi sâu chạy vừa đi. Lần này lâm mộ niên cũng không có hướng suối nước nóng tốc đi, bên kia có cây sắc thật bởi vì độ ấm nguyên nhân thực tươi tốt. Nhưng là cũng bởi vậy bên kia hiện tại thật sự là quá nhiệt chút Cô đọng một hệ đá quý ít nhất yêu cầu 2-3 tiếng đồng hồ Lâm mộ niên lo lắng cho mình đá quý còn không có cô đọng ra tới Chính mình liền trước nhiệt bị cảm nắng Lâm mộ niên lựa chọn thị phi thường phi thường thâm núi rừng Cho dù là lâm mộ niên hiện tại thể chất Cũng yêu cầu toàn lực chạy vội gần 2 cái giờ địa phương Tuyệt đối coi như là miểu không người điên núi sâu rừng già Có lăng cái loại này Đến nỗi lâm mộ niên như thế nào biết có hay không làng, đương nhiên là tới trên đường thấy, tuyệt đối thuần hoang dại cái loại này. Bất quá lâm mộ niên rất cẩn thận tránh đi bầy sói, nàng là tới làm chính sự, lại không phải có tật xấu, không có việc gì liêu nhằn cũng không như vậy liêu. Lâm mộ niên tuyển ở một cái tương đối trống trải khe, nơi nào có một cây phi thường đại cây bách, phi thường thô cấp có 3-400 năm, tựa hồ bị sét đánh quá, trên thân cây mặt bị bổ ra thành hai tiết. Thoạt nhìn lớn lên không quá tươi tốt bộ dáng sở dĩ tuyển ở chỗ này cũng là xem này cây liền như vậy đã chết rất đáng thương, rốt cuộc có thể lớn như vậy thụ đều rất không dễ dàng. Lâm mộ niên trực tiếp ở cây bách dưới tìm khối tương đối sạch sẽ địa phương, lúc sau vận khởi dị năng làm nơi này thực vật đem phụ cận xà trùng chuột kiến đều cấp đuổi đi, sau đó mới yên tâm bắt đầu cô đọng một hệ đã quý. Bình thường tu luyện hoặc là thu thập một hệ tinh hoa lâm mộ niên đảo sẽ không bá đạo như vậy thanh tràng, rốt cuộc có thể liền phản ứng rất nhỏ, những cái đó tiểu động vật nhóm cũng sẽ không công kích nàng, nhưng cô động một hệ đá quý thời điểm sẽ tiết lộ ra không ít năng lượng, loại này năng lượng không chỉ có đối thực vật có chỗ lợi, đối động vật kỳ thật cũng rất có lực hấp dẫn, ai biết những cái đó tiểu động vật có thể hay không bởi vì những cái đó năng lượng trở nên táo bạo linh tinh, sau. Đó công kích một chút thân là năng lượng dao động trung tâm lâm mộ niên A, cho nên vì bảo hiểm khởi kiến, vẫn là thanh trăng hảo. Bắt đầu cô động một hệ đá quý liền không thể đình chỉ, bằng không những cái đó vất vả thu thập tới một hệ tinh hoa liền tất cả đều chạy, cho nên lâm mộ niên làm thật cẩn thận. Cũng may quá trình thực thuận lợi, chỉ tốn hai cái giờ một hệ đá quý liền thành hình, đặt ở trong lòng bàn tay hiện ra 6 giác hình thoi bộ dáng chỉ có lâm mộ niên một cái ngón tay bụng như vậy đại, lạnh bằng, lục nhạt nhan sắc giống như là một khối xinh đẹp phỉ thúy. Tuy rằng ở lâm mộ niên xem ra cái này có thể so phỉ thúy đáng giá nhiều, rốt cuộc phỉ thúy nhưng không có ôn dưỡng thân thể tác dụng. Tinh tế đánh giá một chút trong tay một hệ đá quý, bị ánh trăng làm nổi bật hơi hơi tỏa sáng, có vẻ tinh đánh dịch thấu, cho dù là mỹ lệ nhất đá quý cũng vô pháp cùng này so sánh. Lâm mộ niên rỗi tay từ trong lòng ngực cầm khăn tay ra tới, đem một hệ đá quý thu hảo. Trở trở về tìm cái thợ bạc cấp đáp điều dây xích đưa cho lão mẹ đương lễ vẩn sở dĩ thu nhanh như vậy hoàn toàn là bởi vì Lâm mộ niên lo lắng cho mình sẽ nhịn không được một ngụm đem cái này một hệ đá quý cấp mướt người thường vĩnh viễn sẽ không hiểu biết một hệ đá quý đối với một hệ dị năng giả lực hấp dẫn đối với một hệ dị năng giả tôi nói một hệ đá quý ngay tại chỗ vị cùng loại với một thiên liếu đối với miêu mệ tác dụng phi thường có dụ hoặc lực cô đồng Hảo một hệ đá quý Lâm mộ niên cũng liền không hề trì hoãn, từ trên mặt đất đứng dậy, quay đầu lại nhìn nhìn kêu cây đại cây bách, phát hiện quả nhiên như chính mình sở liệu như vậy, trở nên xanh đun tươi tốt, cành lá tốt gây, thậm chí từ sẻ tà địa phương trưởng ra tân cành cây, xem ra là sẽ không chết. Lâm mộ niên khẽ cười cười, tâm tình thực hảo, nàng cung này đó thực vật kỳ thật xem như cộng sinh quan hệ, chúng nó hảo nàng mới có thể hảo. Vô vô kia cây đại cây bách. Cảm giác được nó sinh mệnh lực tràn đầy không ít, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, nó còn có thể ở sinh trưởng thật lâu. Giơ tay nhìn nhìn thời gian, phát hiện đã rạng sáng một giờ nhiều, lâm mộ niên dứt khoát ngồi ở cây bách bên cạnh bắt đầu tu luyện, vừa mới trải qua một hệ đá quý cô đọng địa phương tồn tại rất nhiều một hệ năng lượng. Lúc này ở cái này địa phương tu luyện là phi thường có lợi, tốc độ tu luyện sẽ so bình thường mau một ít, năng lượng cũng nhiều hết mức một ít. Bất quả dù sao cũng là nhân công chế tạo ra tới địa phương, năng lượng không có nơi phát ra, cho nên cũng là có thể đủ liên tục như vậy 5-6 tiếng đồng hồ, lúc sau liền lại sẽ biến thành bình thường bộ ráng. Mà lâm mộ niên tu luyện tắt chậm lại cái này quá trình, rốt cuộc tu luyện dị năng cũng không phải thu thập một hệ tinh hoa như vậy đoạt lấy, mà là cùng có lợi, đối nơi này thực vật là phi thường có chỗ lợi. Hoa không ít thời gian tu luyện, Lâm mộ niên mở to mắt thời điểm thiên đã tờ mở sáng. Lâm mộ niên thân thủ lưu loát bò tới rồi cây bách mặt trên. Chính mắt thể hội núi rừng chung mặt trời mọc. Màu cam hồng thái dương chậm rãi dâng lên. Chiếu vào đại địa phía trên. Xanh biếc núi rừng bị làm nổi bật lấp lánh tỏa sáng. Đó là một loại khác tú lệ tốt đẹp. Xem xong rồi mặt trời mọc. Lâm mộ niên cũng liền không sai biệt lắm nên đi ra bên kia đuổi. Rốt cuộc, lâm mộ niên dơ tay nhìn nhìn thời gian. đã mau 5 giờ. Nàng trở về đuổi tốc độ lại mau cung cấp một tiếng rưỡi hiện tại ở không hướng hồi đuổi, lâm mộ niên lão mẹ chính là sẽ mắng chửi người. Trở về thời điểm lâm mộ niên thực thuận tay ngắt lấy không ít dã trái cây còn có nấm dại, dựa vào chính mình dị năng nàng đến là không lo lắng thải đã có độc đồ vật. Trở về thời điểm còn thuận tiện tóm được một cái 5 cân tới trọng cá chám cỏ, cùng với hai chỉ béo tốt mập mạp thỏ sám, đại khái là năm nay vũ khá lớn, thủy thảo tương đối đầy đủ duyên cứ. Giã vật nhóm một đám lớn lên cũng là mơ phỉ thể trắng vừa thấy liền biết dinh dưỡng quá thừa Con con mồi còn có rau dại nấm, lâm mộ niên tốc độ hơi chút có chút giảm bớt, bất quá cũng may lúc này khoảng cách lâm mộ niên ra đã không xa lắm, cho nên lâm mộ niên về đến nhà thời điểm cũng không phải quá muộn. Bất quá lâm mộ niên về đến nhà thời điểm chỉ có lâm mụ mụ một người ở nhà, lâm phụ đã đi xuống đất, hiện tại đúng là trong đất sống nhiều thời điểm cho nên mỗi ngày Lâm Phụ đều phải rất sớm quay lại trong đất làm việc, hôm nay muốn đi kéo thủy tới ruộng, cho nên đi liền sớm hơn. Lâm ra một nhà 6 khẩu mà đều là cùng nhau loại, có 13 mẫu, diện tích xem như rất nhiều, trừ bỏ 2 mẫu vùng núi 2 mẫu bờ cắt mặt khác đều là ruộng tốt, này đó mà đều là muốn loại đồ ăn, hiện tại sinh hoạt. Hảo, Lâm Phụ dứt khoát đại bộ phận loại gạo, chỉ có một bộ phận nhỏ loại bắp, Vùng núi thượng trung tắc chủ yếu là đậu nành cùng hạt mẹ còn có hoa hướng dương này đó ép dù cây nông nghiệp, các nàng gia phụ cận liền có ép du sưởng, trước kia đồ ăn không nhiều lắm thời điểm đều là ăn mỡ đậu vật, hiện tại nhật tử hào quá, dứt khoát liền đem vùng núi thượng đồng ruộng loại đậu nành gì đó, đã có thể nhà mình ép du ăn cũng có thể bán, giá cả so với bắp muốn tốt một chút. Kia một mẫu bờ cắt tắc chủ yếu là gieo trồng một ít khoai tây, khoai lang đỏ gì đó, Bất quá bởi vì là bờ cắt tròn nên sản lượng cũng không phải quá hảo, bất quá cũng đủ người một nhà ăn. Lâm phủ còn ở nơi đó loại vài cọng dưa hấu, bởi vì là không có trải qua cải tiến chủng loại, kết quả thời gian hơi chút chấm chút, gần nhất mới bắt đầu lục tục thành thục, trừ bỏ nhà mình ăn ở ngoài, hắn lao cha còn cấp ông ngoại ra tặng không ít. Các nàng bên này cũng không giống phương Nam Thành Thị có như vậy nhiều trái cây, dưa hấu, quả đào là hiện tại đang lúc quý, mặt khác quả lê quả quýt, quả táo gì đó đều còn đã cho chút thời gian mới được. Nhiên niên, người hôm nay đi ra ngoài rèn luyện thời gian nhưng đủ lâu, đói bụng đi. Lâm mụ mụ nhìn lâm mộ niên trên người có chút dơ hề hề, con cái đại soạn, bên trong còn thả thứ gì bộ dáng, ôn hòa cười. Con hảo, thời gian dài như vậy không lên núi thượng chạy, liền nhiều ngây người một lát, vẫn là trên núi mát mẻ, ta đều không muốn xuống dưới. Lâm mộ niên cười hì hì nói. như thế Trên núi mát mẹ, bất quá nhưng không cho ở trên núi ngủ, không nói có xà, chính là kia giò núi đều đủ người chịu, nếu như bị thổi sẽ xương cốt đau. Lâm mụ mụ nghiêm túc nói, chính là lo lắng lâm mộ niên tuổi còn nhỏ không biết nặng nhẹ, tham lệnh ở trên núi chập mắt vừa cảm giác. Ai, ta biết đến, mẹ, đây là ta đánh trở về con thỏ, còn có cá trắng cỏ, ta còn hái được không ít nấm cùng sơn hạnh. Nói là sơn hạnh. Kỳ thật chính là một loại lớn lên tròn tròn tiểu trái cây, bên trong có hạch, hương vị chua ngọt, không tính đặc biệt ăn ngon, nhưng hiện tại không có gì trái cây, hơn nữa cho dù có bán, các gia trưởng cũng không thấy đến bỏ được mua, đối với trong thôn hải tử tới nói, này đã xem như thực tốt trái cây cùng đồ ăn vạt. Ta đại khuê nữ cũng thật có bản lĩnh. Lâm mụ mụ cười xoa bóp một chút lâm mộ niên, mau đi rửa tay, mẹ cho ngươi làm thịt heo hấp mặt, lại không ăn nên lạnh. ai Này liền đi! Lâm mộ niên cười hì hì gật gật đầu. Khảo xong rồi thí, lâm mộ niên cũng nhẹ nhàng không ít, trên mặt cũng mang theo cười bộ ráng. Không giống ở trường học như vậy luôn là bản khuôn mặt. Rửa mặt lúc sau lâm mộ niên ăn bữa sáng liền đi theo láo mẹ cùng nhau thu thập nhà ở làm chút thủ công nghiệp. Giữa trưa thời điểm lao cha trở về thời điểm còn cho nàng mang về tới một cái vừa mới thành thục đại dư hấu. Lâm mộ niên bốn đang rất kỳ quái. Rốt cuộc giống nhau ra trưởng lúc này đều nên hỏi hỏi chính mình thành tích gì đó đi, kết quả nhà nàng lao cha lão mẹ khen ngược, căn bản là không hỏi, cuối cùng vẫn là lâm mộ niên chính mình không nín được, đem chính mình lần này khảo thí cấp hội báo một chút. Kết quả lâm lão cha thực không thèm để ý nói, ngươi không cần cùng chúng ta nói, ngươi học kỳ này học tập thành tích mỗi lần ta đi xem ngươi thời điểm ngươi nhị ca đều sẽ cho ta nói, ngươi chỉ cần phát huy bình thường thành tích liền sẽ không có vấn đề. Nói xong lâm lão cha còn thực bất đắc dĩ nhìn lâm mộ niên liếc mắt một cái, xem lâm mộ niên thực vô ngữ. Làm nửa ngày là bên người ra phàn đồ, ta liền nói vì cái gì mỗi lần lao cha trở về đều không hỏi thành tích đâu, làm nửa ngày đều là nhị ca ở sau lưng dở trò quỷ A. Bất quá lâm mộ niên cũng không có gì không cao hứng, rốt cuộc nàng cha cùng nàng nhị ca làm như vậy đều là quan hệ nàng, có như vậy người nhà nàng còn có cái gì hảo làm ra vẻ. 58 58 cười hì hì đi theo lão cha lão mẹ giải một hồi kiểu, đã bị lão mẹ vội vàng về phòng nghỉ ngơi Lâm Mộ niên bận việc một ngày đảo cũng ngoan ngoán nghe lời về phòng nàng chỉ là dị năng giả lại không phải thần tiên bận việc một ngày cũng là sẽ cảm giác rất mệnh hảo sao niên niên thật là càng ngày càng hiểu chuyện nhi Lâm lão cha tuổi Trần không biết nghĩ tới cái gì cười ha hả cùng Lâm Mụ mụ nói Đúng vậy Trưởng thành, thành ngại cô nương, nếu là không thi đại học, phòng trường hiện tại đều nên tương nhà chồng. Lâm mụ mụ cảm thắn nói, trong tay lấy chính là cấp lâm lão cha phùng áo sơ mi. Nói cái gì tìm nhà chồng A lâm lão cha không vui, chính mình thật vất vả nuôi lớn khuê nữ, lâm lão cha nhưng luyến tiếp, như thế nào cũng cấp chờ đến tốt nghiệp đại học lại nói. Điều này cũng đúng. Lâm mụ mụ gật đầu tán đồng, chúng ta niên niên chính là chúng ta thôn cái thứ nhất nữ sinh viên đầu. Các nàng thôn tiểu lâm đi học hải tử cũng không nhiều, giống nhau thượng đến sơ Trung liền đi thượng chung chuyên, thượng cao Trung cũng có, nhưng người ta ghi danh thời điểm càng nhiều lựa chọn học phí so thấp nhưng là vào nghề tiền cảnh càng tốt đại học chuyên khoa, vào đại học cũng liền ít đi, hơn nữa hiện tại thi đại học cũng không khôi phục mấy năm, cho nên lâm mộ niền xem như các nàng thôn tiểu lâm cái thứ nhất nữ sinh viên, bọn họ thôn cái thứ nhất sinh viên là lúc trước thi đại học khôi Phục thời điểm liền thi đậu một cái hài tử, là Lâm Mộ Niên nàng tam đường thúc ra hài tử, chỉ là đi ra ngoài thượng như vậy nhiều năm học nhưng vẫn không có lại trở về quá. Ai, cũng không biết lần này Niên Niên có thể hay không thi đậu. Lâm Mụ Mụ lo lắng nói, tuy rằng ở Lâm Mộ Niên trước mặt biểu hiện thực vui vẻ, thực kiên định, bất quá Lâm Mụ Mụ vẫn là có chút lo lắng. Không có việc gì, nếu là thi không đậu vậy lại khảo đi. Lâm phụ thở dài, kiên định nói Dù sao niên niên tuổi tác không lớn, ngươi xem nhân gia kia ai, lúc trước đều mau 30, thi đại học một trọng khai nhân gia không phải cũng đi khảo. Cũng là, dù sao chúng ta cũng không phải cung không dạy nổi, liền niên niên thải kia cây hà thủ ô, mấy ngày trước cha ta bán đi một ít, liền đem tiền cho ta, ngươi biết liền như vậy mười mấy khắc bán bao nhiêu tiền sao? Lâm mụ mụ cười nói. Nhiều ít. Lâm Thịnh hỏi. Hắn cha vợ mấy ngày trước xác thật làm đại cứu ca tặng một cái phong thư lại đây, ngày đó lúc sau nàng tức phụ cười vài thiên, cùng trộm gà hồ ly dường như, hắn cũng không mặt mũi nói nàng. Suốt 63 đầu. Lâm mụ mụ cười nói, kêu cây hà thủ ô chế hảo lúc sau nhưng cấp ba bốn khác đâu? Nha, như thế không tội, ta nhớ rõ nhà chúng ta còn để lại không ít đi. Lâm lão cha cười nói. Tiêu cây Hà Thủ Ô chế hảo lúc sau trừ bỏ hắn cha vợ để lại 1 phần 3, dư lại đều ở bạn già nhi này thu đâu. Bất quá kia dược vẫn là lưu lại đi, ai biết khi nào liền hữu dụng đâu. Ta biết, tốt như vậy dược tự nhiên muốn lưu chữa sốt ruột thời điểm dùng. Lâm Mụ Mụ nói, Hà Thủ Ô mặc kệ này, đây vì dược liệu, đồng sự cũng là vì thực tốt thuốc bổ, đặc biệt là giống như vậy thượng trăm năm, hiệu quả càng tốt. Nhưng cấp những cái đó không hiểu dược người nhiều lắm cũng chính là bổ bổ thân mình, nhưng nếu là cấp một cái hảo đại phu, đó chính là cứu mạng thuốc hay. Nàng cha lần này cần không phải phối dược sắc thật yêu cầu dùng này vị dược, ngày thường cũng là sẽ không lấy ra tới, đương nhiên đây cũng là hỏi kia người nhà rốt cuộc muốn hay không dùng, rốt cuộc này dược sắc thật rất quý. Lâm mộ niên tự nhiên không biết nhà mình cha mẹ nói chuyện, nàng lúc này đang ở trong phòng cầm một hệ đa quý quan sát kỹ lưỡng. Lâm mộ niên đến bây giờ mới phát hiện này khối một hệ đá quý độ tinh khiết tựa hồ so với trước kia một hệ đá quý độ tinh khiết muốn cao một ít, bởi vì ở màu xanh nhạt đá quý bên trong, còn mang theo một tia một sợi hơi chút thâm một ít màu xanh lủ, đây là chỉ có nhị dai đá quý mới có màu sắc, hiện tại lại xuất hiện ở nhất dai một hệ đá quý bên trong, này liền đủ để. Chứng minh này viên một hệ đá quý độ tinh khiết muốn so trước kia cô đọng một hệ đá quý cao. Bất quá vì cái gì sẽ xuất hiện tình huống như vậy Lâm Mộ Niên cũng không rõ ràng, bất quá cái này Mộc hệ đa quý nếu là thường xuyên mang theo, đối thân thể khẳng định sẽ càng tốt là được. Lâm Mộ Niên nghĩ, đứng dậy đi tủ quần áo bên kia cầm chính mình tổn tiền riêng tiểu gỗ, đếm đếm, bên trong còn có 80 nhiều điểm, xem ra nàng cấp tưởng cái biện pháp kiếm chút tiền, không thể luôn là dựa vào ba mẹ còn có ca ca cấp tiền tiêu vặt. Từ bên trong đếm 30 đồng tiền ra tới, Lâm Mộ Niên tính toán ngày mai đi trong thị trấn, các nàng trong thị trấn liền có một nhà là chuyên môn làm trang sức tay nghề người, tuy rằng không nói tay nghề có bao nhiêu lợi hại, nhưng cũng là từ kiến quốc phía trước chính là làm này hành tay nghề người, tuy rằng kiến quốc lúc sau không làm này một hàng, nhưng tay nghề vẫn là ở. Bất quá nhân ra hiện tại còn có làm hay không Lâm Mộ Niên liền không biết, bất quá tổng muốn qua đi hỏi một chút, nếu là thật sự không thành lại đi thành phố. Đến lúc đó trực tiếp mua điều có sắn dây xích tính, dù sao cấp ở nàng đi vào đại học phía trước đem đá quý đưa cho lão mẹ. Ngày hôm sau không đến 5 giờ, lâm mộ niên sớm mà từ tu luyện trung tỉnh lại, xuyên quần áo liền tính toán đi trên núi, rèn luyện, thuận tiện thu thập một hệ tinh hoa, thừa dịp hiện tại thời gian giàu có, nàng nhiều thu thập một ít một hệ tinh hoa, tranh thủ có thể ngưng tụ mấy viên một hệ đá quý, đến lúc đó có thể mang theo đi đi học. Mụn mụn ta hôm nay đi trên núi sẽ nhiều mang một ít thời gian, thải chút nấm gì đó trở về, giữa trưa ta nếu là không trở về ngươi liền không cần chờ ta. Lâm mộ niên cong soạn, thấy lao mẹ đang ở trong viện quét sân, nói một tiếng. Cũng đúng, chính mình cẩn thận một chút, bị chơi điên rồi, cơm chiều phía trước trở về, chờ, mẹ ngày hôm qua chưng màn thầu ngươi mang hai cái. Lâm mụ mụ đảo cũng không phản đối lâm mộ niên đi chơi, thật vất vả nghỉ. Không cho hải tử đi ra ngoài chơi chẳng lẽ còn làm hải tử ở nhà làm việc không thành, nàng nhưng luyến tiếp. Lâm mộ niên tiếp màn thầu phóng tới soạn, vui vui vẻ vẻ ra cửa, nàng rất rõ ràng, nhà nàng lão mẹ vẫn là thực cưng chiều nàng, bằng không nhà ai nữ hải tử lúc này không phải ở nhà hỗ trợ làm việc à, giống nàng như vậy quả thực là lông phượng xứng lân, cung phụng nàng đi học, bình thường trong nhà sống cũng không thế nào thượng thủ, càng là không xuống đất qua. Tiền tiêu vật cũng so hai cái ca ca nhiều rất nhiều, toàn bộ thôn tiểu lâm phỏng trừng cũng liền các nàng ra như vậy sủng khuê nữ, phỏng trừng rất nhiều da nam hải tử đều không thấy được so được với lâm mộ niên. Bất quá nếu không phải cha mẹ như vậy sủng nịch, lâm mộ niên đại khái cũng sẽ không nhanh như vậy dung nhập đến cái này trong gia đình. Lâm mộ niên ở đi vào trong núi thời điểm còn đụng phải mấy cái giống nhau lên núi thải đồ vật cô nương, bất quá lâm mộ niên cũng không có cùng các nàng nói chuyện. Rốt cuộc nói không đến cùng đi, hà tất ngạnh thấu cùng ở bên nhau đâu. Dù sao về sau cũng không thấy đến sẽ lại có cái gì giao thoa. Lâm mộ niên tới rồi núi rừng bên trong lúc sau liền bắt đầu nhanh hơn tốc độ, nàng muốn đi tương đối thâm núi rừng bên kia nhìn xem, thải một ít mới phải về tới, hơn nữa bên kia cỏ cây càng thêm tươi tốt, càng dễ dàng thu thập một hệ tinh hoa, hơn nữa nói không chừng còn có thể tìm được cái gì rốt cuộc quý báo dược liệu. Đến lúc đó nàng tiền tiêu vặt không phải có. Lâm mộ niên dọc theo đường đi thấy được không ít thảo dược. Tây Kim Ngân, Hoàng Liên, Cam Thảo, Tây Củ Hấu, Tây Ích Mẫu Ma Hoàng, Hạ Cô Thảo từ từ. Bất quá lâm mộ niên cũng không vội vã xuống tay ngắt lấy. Một cái là bởi vì này đó dược liệu có còn không đến ngắt lấy thời điểm. Cái thứ hai là bởi vì lâm mộ niên còn tính toán ở hướng trong núi đi một chút. Hiện tại nếu là hái xuống sẽ thực không có phương tiện, gia tăng phụ trọng. Lâm mộ niên các nàng bên này núi non liên miên không dứt, đến nơi rốt cuộc có thể liền đảo nào khối lâm mộ niên cũng không phải rất rõ ràng, dù sao lâm mộ niên chính mình dạo bất quá tới. Lâm mộ niên lần này vào núi thu hoạch phi thường không tồi, trừ bỏ góc nhặt một phần năm cái chai một hệ tinh hoa, càng là mới đến một viên ít nhất 50 năm linh chi. Nếu không phải lâm mộ niên có dị năng hộ thân thật đúng là trích không đến nó, kêu cây linh chi lớn lên ở vách núi đầu tiêu nơi, nếu không có dị năng cha xét. Lâm mộ niên căn bản là tìm không thấy, tuy rằng chỉ là bình thường xích chi, bất quá đây là hoang dại, hơn nữa niên đại còn trường, khẳng định là phía trước, lâm mộ niên trích. Thời điểm còn gặp phải bên cạnh có điều rắn, nếu không có dị năng hộ thân trước tiên phát hiện, không nói được thật sự sẽ bị cắn Bất quá sự thật là, cái kia xà bị lâm mộ niên dùng dị năng cấp làm thịt, cho nên lâm mộ niên không riêng được đến một gốc cây 50 năm linh chi. Còn phải tới rồi một cái không biết gì đó trùng loại xà Dù sao thoạt nhìn không thế nào tưởng thái hoa xà Bất quá thoạt nhìn phi phi Hẳn là có thể ăn đi Chờ lâm mộ niên dạo đủ rồi Nên bắt được đồ vật cũng đều thu thập hảo Lâm mộ niên nhìn nhìn thời gian Phát hiện mới 12 giờ nhiều Dứt khoát tìm điều sơn khê Ở bên kia nhóm lửa tóm được con cá Làm cái cá nướng còn có nướng màn thầu Ăn cũng khá tốt Tuy rằng không có quá nhiều gia vị liêu Bất quá bên trong tái chút rau dại gia vị, tuy rằng không có muối gia vị, bất quá cá xác thật mới mẻ, ăn cũng cũng không tệ lắm, bất quá lâm mộ niên đánh trong lòng nhớ kỹ, lần sau trở ra nói cái gì khớp, mang chút muối ra tới, miễn cho ăn không mùi vị. Điên no rồi bụng, lâm mộ niên dứt khoát lại hoa mấy cái giờ tiếp tục thu thập một hệ tinh hoa, nàng hiện tại đã tăm dài, hơn nữa bản thân thu thập một hệ tinh hoa tốc độ liền so cùng dài một hệ dị năng giả tốc độ càng mau. Cho nên chỉ tốn như vậy một ngày thời gian liền góp nhặt non nửa bình, phỏng trừng nếu là mỗi ngày đều có thể có nhiều như vậy thời gian thu thập một hệ tinh hoa, như vậy 5 ngày ngưng tụ một viên một hệ đá quý vẫn là rất đơn giản, chỉ là phỏng trừng đây là thực khó khăn. Rốt cuộc nàng không có khả năng mỗi ngày đều ở trên núi ngốc, bằng không lão ba lão mẹ nơi đó cũng không hảo qua loa lấy lệ a. Ngẫu nhiên một lần còn có thể nói lên núi hái thuốc thải rau dại, nhưng nếu là mỗi ngày tới. Nàng cũng sẽ không thợ săn hoặc là rừng nông, kia khả năng mỗi ngày ở trên núi Phao a. 5 giờ tới trung thời điểm Lâm Mộ Niên liền bắt đầu trở về đi rồi, rốt cuộc lại có hơn 1 giờ thái dương nên xuống núi, nếu là trời tối cũng chưa về nhà nàng mẹ cấp lo lắng. Xách về nhà phía trước, Lâm Mộ Niên thực may mắn bắt được một đầu con hoáng, hiện tại nhưng không có gì hoang dại động vật bảo hộ quan niệm, hơn nữa con hoang hẳn là cũng không tính bảo hộ động vật đi. Nay đầu con hoang chính mình xui xẻo. Bị Lâm Mộ Niên thiết hạ vướng khóa cấp vướng ngã, ngã chặt đứt chân, cho nên Lâm Mộ Niên mới có thể đem nó mang về. Bằng không lớn như vậy con mồi nàng đều không hảo giải thích chính mình là như thế nào bác. Thuận tiện có tóm được hai chỉ gà rừng, còn nhặt không ít gà rừng trứng, xem như được mùa. Lâm Mộ Niên từ Sơn Thượng Hạ Sơn thời điểm cư nhiên gặp phải đại ca, đành phải qua đi chào hỏi. Nói thật, Lâm Mộ Niên vẫn là rất sợ đầu cái này đại ca, rốt cuộc đại ca tuy rằng cũng rất đau nàng. Nhưng luôn là không cười, banh khuôn mặt nhìn liền doan người. Đại ca. Lâm mộ niên ngoan ngoắn mà cùng đại ca chào hỏi. Là mộ niên A, người như thế nào lúc này mới xuống núi A? Lâm hy niên cao mày nhìn lâm mộ niên, nói. Hôm nay vào núi chơi, đã quên thời gian, bất quá ta buổi sáng đi thời điểm cùng mẹ nói, cơm chiều phía trước khẳng định về nhà, thời gian không còn sớm, ta đi trước, túi chào. Lâm mộ niên nói xong, bước đi như bay cong soạn. Trong tay dẫn theo bốn mươi mấy cân con hoang còn có gà rừng, hoàn toàn không cho nàng đại ca gian dạy nàng cơ hội, nếu là làm nàng đại ca đã mở miệng, phòng trừng không có nửa giờ đó là tuyệt đối rừng không được tới. Lâm Hi Niên bất đắc dĩ nhìn nhìn chính mình mội tử, thở dài đuổi theo, miễn cho ra cái gì nguy hiểm. Nhìn Lâm Mộ Niên trở về nhà, hắn mới dẫn theo con mội trở về nhà mình, hiện tại đúng là ngày mùa thời điểm, không có gì thời gian có thể làm hắn lên núi săn thú. Chỉ là hắn tức phụ thân thể yếu đuối trong nhà tuy rằng có chút tiền, khá vậy không thể loạn hoa, cho nên hắn mới thừa dịp hôm nay về nhà sớm, cơ hội vào núi lưu một vòng, tóm được hai chỉ gà rừng trở về, cũng có thể cấp tức phụ đánh bữa ăn ngon. chương 59 59 tranh chấp thượng Lâm Mộ Niên về đến nhà thời điểm Thái Dương vừa mới mới vừa xuống núi, còn là đem Lâm Mụ Mụ lo lắng không được, thấy Lâm Mộ Niên rất xa đi tới, vội vội vàng vàng đón qua đi. Ngươi đứa nhỏ này, không phải là ngươi sớm một chút về nhà sao? Lâm mụ mụ lại sốt ruột lại sinh khí, lớn tiếng hô ra tới. Mẹ, ta này không phải đã trở lại sao? Nột, đều là cái này liên lụy, nếu không ta đã sớm đã trở lại. Lâm mộ niên nâng nâng tay, ý bảo lão mẹ nhìn xem chính mình trong tay kia chỉ con hoáng, tỏ vẻ là bị cái này cấp liên lụy hình thành. Ta cái mẹ ơi, ngươi là ở đâu bắt? Lâm mụ mụ thấy lâm mộ niên trong tay như vậy đại một con con ngồi, hoảng sợ, ngươi đứa nhỏ này, liền ngươi về điểm này bản lĩnh, ngươi làm sao dám đi bắt vật như vậy à, nó đỉnh ngươi nhưng làm sao bây giờ à, chịu không bị thương a Lâm mụ mụ nói, hô to một tiếng, nàng cha, mau ra đây, tới, tới, hai tử lại không phạm sai lầm, ngươi cửa trách vài câu phải a Lâm lão cha vừa rồi không ra tới chính là nghĩ làm lao bà tử nói lâm mộ niên vài câu, đến lúc đó hắn ở ra tới đánh cái giảng hòa, như vậy hài tử đã đã biết sai lầm, lại không phải thật sự bị hài tử mẹ nó no tấu, giai đại vui mừng. Không nghĩ tới hắn bạn già nhi chưa nói vài câu liền đem hắn hô lên tới, còn tưởng rằng lâm mộ niên nàng mẹ muốn đánh hài tử đâu, lúc này mới vội vàng hoảng chạy ra. Lâm mụ mụ cùng lâm lão cha sinh sống như vậy chút năm còn có thể không biết hắn ý tứ trong lời nói, chứng mắt nhìn lâm láo cha liếc mắt một cái, nói, nhà ngươi cô nương trướng năng lực a ngươi nhìn xem, lớn như vậy con ngồi nàng cũng dám chảo. Nói lại chứng mắt nhìn lâm mộ niên liếc mắt một cái, hiển nhiên thực tức giận. Mẹ, nay cũng không phải là ta chính mình nguyện ý chảo, ta lên núi thượng mới thảo dược thời điểm vừa vặn đi ngang qua một cái đặc biệt tốt làm bấy dập địa phương, liền ngay tại chỗ lấy tài liệu thiết cái vương khóa, Trở về thời điểm liền thấy cái này ngốc đồ vật đụng vào bây giờ, ta tổng không thể không mang theo trở về đi. Lâm mộ niên chớp chấp mắt, giống như vô tội mà nói, đừng nói nàng cặp kia mắt to trang khởi vô tội tới vẫn là rất có uy lực. Thật sự. Lâm mụ mụ hỏi. Lâm mộ niên gật gật đầu, mẹ, ngươi xem ta này xong thành thật đôi mắt. Nói còn chớp chấp mắt, tỏ vẻ chính mình vô tội. Ta chỉ tóm được này hai chỉ gà rừng, còn nhặt chút trứng gà trở về. Cái này thật là ngoại ý muốn chi hỉ, không phải ta chính mình tự mình động thủ. Lâm mụ mụ gật gật đầu, cảm thấy lâm mộ niên hẳn là cũng không kia phân bản lĩnh, cho nên cũng liền buông tha lâm mộ niên, mau vào phòng đi, cơm chiều đều làm tốt, mẹ hôm nay cho ngươi làm mì thì kho, liền chờ ngươi trở về phía dưới điều. Lâm mụ mụ nói xong, giúp đỡ lâm mộ niên tá cong sọ, liền đi vào phòng bếp chuẩn bị bữa tối, này đều mau 7 giờ vì chờ lâm mộ niên bọn họ hai vợ chồng ra đều còn không có ăn cơm đâu. Lâm lão cha cười ha hả đem con mồi kháng trở về phòng, tính toán trong chốc lát ra xong rồi bữa tối liền đem con mồi thu thập ra tới, đến lúc đó cấp láo đại ra đưa một ít qua đi, con dâu cả tháng 11 phân kém không tồi nên sinh, hiện tại bụng cũng lớn, láo đại cũng không thế nào phương tiện lên núi săn thú, mấy ngày nay trong đất sống cũng nhiều, cho nên lão bắt cũng rất ít lên núi săn thú. Cho nên liền mua đều mua không. Muốn ăn thịt nói cũng chỉ có thể ăn nhà mình dưỡng gà hoặc là thượng trong thị trấn mua chút thịt heo. Nhưng láo đại còn cấp lưu chữ tiền cho hắn tức phụ thượng bệnh viện sinh sản. Cho nên cũng chỉ có thể bọn họ hai vợ chồng ra lâu lâu cấp đưa chút thịt qua đi cấp láo đại hai vợ chồng ăn. Cũng may nhà hắn mấy cái hải tử đều hiểu chuyện nhi, cũng đều có bản lĩnh. Ngữ niên mỗi tháng đều sẽ cho bọn hắn hai vợ chồng ra một ít hiếu kính. Mộ niên mua thứ trở về cũng sẽ cấp trong nhà mang chút trái cây thịt cá gì đó. Lần này vừa trở về liền lên núi đánh trở về vài con mồi Tuy rằng không biết ở nhà cô nương từ kia học được như vậy một tay hảo thủ nghệ. Nhưng lâm lão cha cũng không hỏi nhiều. Chỉ cần khuê nữ quá đến vui vẻ, hắn cũng liền không bắt buộc cái gì lạc. Lâm mộ niên giúp đỡ lao mẹ đem đồ ăn đều đoan tới rồi ngoài phòng. Mấy ngày này thời tiết nhiệt lợi hại. Cho nên nhà bọn họ đỡ tối đại bộ phận thời gian đều là ở ngoài phòng mặt trên bàn ăn, có bóng cây còn có dây nho che đậy, đến là có vẻ tương đối mát mẻ. Cha, mẹ, vừa rồi ta trở về thời điểm gặp phải ta đại ca. Lâm mộ niên ăn mì thì kho, một bên cùng lão cha lão nương nói chuyện thiếm. Lão đại A, phòng trừng là lên núi cho hắn tức phụ săn thú đi. Lâm lão cha nói, Ấn, bất quá đại ca trong tay chỉ có một con thỏ. Lâm mộ niên gật đầu nói, ba lượng khẩu liền cầm chén mì sợi ăn sạch sẽ. Cha, ta đi giếng lấy dưa hấu. Lâm mộ niên cười nói, sau đó xoay người khởi trong viện giếng bên trong lấy dưa hấu đi, nàng cha mỗi ngày đều sẽ chích một cái dưa hấu trở về gác giếng ướp lạnh, hiện tại ăn tốt nhất. Lão nhân, trong chốc lát cấp lao đại ra đưa chút thịt qua đi đi, lao đại tức phụ này tháng lớn cũng không rời đi người, thật sự không được làm lao đại hai vợ chồng trước dọn về đến đây đi. Lâm mụ mụ suy nghĩ hạ nói, nàng cũng là đau lòng nhi tử, mỗi ngày ngoài ruộng trong nhà hai đầu chạy, người đều mệt gầy. Hành, ta đến lúc đó nói nói xem, bất quá phòng trừng lao đại hai vợ chồng sẽ không lại đây. Lâm lão cha gật đầu ứng, bất quá lời nói vẫn là cấp nói ở phía trước, lao đại tức phụ đánh gã lại đây hắn tức phụ liền không hài lòng, tuy rằng không nói khắc khe, nhưng thái độ cũng không tính nhiều thân thiết, hơn nữa từ lao đại kết hôn bọn họ vợ chồng son liền dọn ra đi phòng trừng cũng sẽ không nguyện ý trở về chịu bọn họ hai vợ chồng già quản thúc Ta biết, nếu là không muốn vậy quên đi Ngày hôm qua niên niên mang về tới cá ta yêm cá mặn Ngươi cấp lao đại gia mang qua đi Lâm mụ mụ ôn hòa nói Bọn nhỏ đều lớn, nàng này đều phải đường nãi mãi, Tính tình cũng không có trước kia như vậy nóng nảy Ai, ngươi tưởng khai liền hảo Con cháu đều có con cháu phúc Lâm lão cha cười ha hả nói Bọn nhỏ đều lớn Năm nay lúc sau ngay cả nhỏ nhất mộ niên đều phải đi vào đại học, hắn tuổi tắc cũng lớn, cũng không muốn lại quản hai cái nhi tử chuyện này, rốt cuộc đại tiểu hòa tử, cũng nên chính mình lấy cái chủ ý. Lâm mụ mụ cười cười, ăn xong rồi cơm chiều, thu thập cái bàn liền lại vào phòng bếp, tẩy tẩy xuyên xuyến, bận việc cả đời, tưởng nhằn đều không chịu ngồi yên. Lâm mộ niên khai dưa hấu, một cái đại dưa hấu cắt tám cánh, bưng cùng đi cùng lao cha lão mẹ chia sẻ. Bất quá lao mẹ ở trong phòng bếp lại bận việc lên, lao cha cơm nước xong cũng đi hậu viện xử lý nàng đánh trở về con hoang đi. Chỉ có nàng một người ở dây nho phía dưới ăn cái gì, chung quanh còn đều là mối ơi. Cũng may những cái đó mối lá gan còn không có như vậy phì, không dám cắn lâm mộ niên. Bất quá ông Long thẳng kêu cũng là rất phiền nhân. Lâm mộ niên cảm thấy chính mình cần thiết ở cửa sổ nền tảng gieo hạt thượng chút dạ lai hương đuổi đuổi mối ơi. Vừa vận nàng mấy ngày trước từ thành phố hạt giống trạm nơi đó mua không ít hoa cỏ hạt giống, trong đó liền có dạ lai hương, đương nhiên chính yếu vẫn là một ít tương đối quý báu hoa trà, hoa mẫu đơn, thực dược hoa hoa loại, lâm mộ niên là tính toán hảo hảo đảo tạo đến lúc đó hảo bàn cái giá tốt. Đừng nhìn hiện tại quốc nội kinh tế vừa mới mới vừa sống lại, nhưng là có tiền người kỳ thật cũng không thiếu, theo đuổi phong nhã người tự nhiên cũng không hề số ít, một chậu phẩm tướng hảo danh phẩm hoa cỏ. Chỉ cần có phương pháp, giá tuyệt đối thực không tồi. Bất quá đảo tạo một chậu tốt danh phẩm hoa cỏ cũng là yêu cầu thời gian, cho nên lâm mộ niên mới có thể hiện tại liền bắt đầu chuẩn bị hoa loại, tính toán thừa dịp gần đoạn thời gian bắt đầu đảo tạo hạng giống, yêu chúng tuyển ưu hơn nữa dị năng thêm vào. Một năm trong vòng là có thể đảo tạo ra cái 3 năm đoá, tuy rằng tiền lời khả năng sẽ không đặc biệt cao, nhưng là khẳng định có thể mua cái không tồi giá. Nàng hiện tại cũng không có gì kiếm tiền hảo biện pháp, nàng đến là muốn tiếp phiên dịch việc, nhưng hiện tại quốc nội vừa mới mới vừa cải cách, đâu ra như vậy nhiều công tác cơ hội A phòng trừng cấp chờ đến nàng vào đại học thời điểm mới không sai biệt lắm có thể tìm phiên dịch việc, mặt khác như là sao cổ, hiện tại quốc nội còn không khai thị trường chứng khoán đâu, nàng sao cái gì cổ a nàng đến là nghĩ tôi muốn hay không biết mấy thiên tiểu thuyết đầu một chút bản thảo, bất quá gần nhất, cũng chưa cái gì thời gian viết. Hơn nữa hướng nơi nào gửi bài cung cấp trước điều tra một chút không phải, cho nên a vẫn là trước làm chút chính mình quen thuộc chuyện này đi, vừa vặn trồng hoa loại này việc nàng liền rất quen thuộc. Tức hoa không bao nhiêu tiền, hơn nữa liền tính bán không ra đi cũng có thể lưu trữ điểm tô cho đẹp nhà mình hoàn cảnh, cớ sao mà không làm đâu. Lâm mộ niên ăn xong rồi dưa hấu, giặt sạch tay, vô vô chính mình lưu viên bụng, cảm giác gan no căng mẹ, ta về trước phòng. Hành! Mẹ cho ngươi phơi nước cấm, ở trong sân phòng đâu, ngươi dọn trong phòng đi tắm rửa, ở bên ngoài điên rồi một ngày, ngươi đều mau thành bùn hầu. Lâm mụ mụ từ trong phòng bếp hô một tiếng. Ai, đã biết. Lâm mộ niên lên tiếng, cầm chính mình chậu rửa mặt, từ cửa kia khối đại buồn gỗ đánh một chậu nước, phơi một ngày, này thủy còn rất nóng hổi, liền đầu mang trên người dùng hai bùn thủy. Lâm mộ niên tẩy xuống dưới một tầng hôi, dơ quần áo trực tiếp ném ở ngăn tủ bên cạnh trong sọt. Bên trong đã thích vài kiện quần áo, ngày mai cấp nghỉ đi đem quần áo giặt sạch. Tắm rửa xong, lâm mộ niên ôm chính mình nhân sâm bắt đầu tu luyện, dù sao trời tối lúc sau cũng không có gì chuyện này hảo cảm, còn không bằng thành thành thật thật tu luyện sau đó ngủ nghỉ ngơi đâu, nghỉ ngơi dưỡng sức, ngày mai sớm một chút lên đi trên núi thu thập một hệ tinh hoa thuận tiện còn có thể đánh săn thú, kia không phải càng thú vị. Kết quả ngày hôm sau lên liền thấy nhà mình lao cha sắc mặt không thế nào vui vẻ. Láo mẹ càng là âm khuôn mặt, vừa thấy liền biết tâm tình không tốt. Lâm mộ niên muốn đang tưởng lão cha lão mẹ cãi nhau, cho nên nói một tiếng ta lên núi liền lưu. lão ba lão mẹ cãi nhau, nàng lại không phải 2.8, choáng váng mới có thể lưu lại đỉnh lôi. Bất quá chờ đến nàng trở về lúc sau, phát hiện chính mình tựa hồn là tưởng sai rồi, nhà mình cha mẹ cũng không có cãi nhau, bằng không hai vợ chồng già cũng sẽ không còn ngồi ở cùng nhau ăn bữa sáng, đã sớm các gắn cắt. Cha, mẹ, hai người các ngươi không cãi nhau. Lâm mộ niên về phòng thả đồ vật, cầm thỏ hoang cùng gà rừng đưa đến phòng bếp, tính toán ăn xong bữa sáng lôi kéo lão mẹ cùng nhau xử lý một chút chính mình hôm qua mới trở về những cái đó dự thảo, nếu là lại không xử lý nên hỏng rồi. Ta và người mẹ có thể cãi nhau cái gì A Lâm lão cha nói, bất quá trên mặt vẫn là không quá đẹp. Kia ngày buổi sáng kia sắc mặt bãi, lão mẹ cũng là, âm khuôn mặt. Lâm mộ niên ăn cháo, nhỏ giọng nói. Đại nhân chuyện này, ngươi tiểu hài tử thiếu quản. Lâm mụ mụ trong lòng không cao hứng, bất quá cũng biết này không liên quan lâm mộ niên chuyện này, cho nên chỉ nghẹn như vậy một câu ra tới. Chương 60 60 tranh chấp hạ Xem lão mẹ không cao hứng, lâm mộ niên cũng cũng không dám hỏi, an An tính tính ăn cơm sáng, ăn kêu kêu một cái giày vỏ à, lão mẹ đại khái hôm nay thật sự tâm tình thật không tốt. Trừ bỏ dưa muối chính là dính cháo, mặt khác cái gì đều không có, hơn nữa dưa muối phỏng trường không có hảo hảo tẩy, hương vị siêu cấp trọng. Mẹ, ngày hôm nay có thời gian sao? Lâm mộ niên giúp đỡ lao mẹ tẩy xong, cười hỏi. Làm sao vậy? Lâm mụ mụ hỏi, tuy rằng sắc mặt vẫn là khó coi, bất quá đảo cũng không nói lời nào mang đâm. Ta hôm qua mới trở về không ít thảo dược, bên trong còn có một gốc cây linh chi đâu? Lâm Mộ niên cười nói Sau đó nghĩ lại nhớ tới, chính mình sọt còn có điều xa đâu. Hỏng rồi. Lâm mộ niên hô một tiếng, vội vã đi tìm chính mình sọt đi, nhìn chính mình sọt cái kia xà. Lâm mộ niên là khóc không ra nước mắt, như vậy vì một con rắn, cấp hầm ra một nồi to xà canh, kết quả toàn đặc hư. Làm sao vậy? Suốt ruột hòa liệu. Lâm mụ mụ bị lâm mộ niên bỗng nhiên ra tiếng khiếp sợ, còn tưởng rằng như thế nào, này không vội vàng liền buông chính mình trong tay sống đổi tới ta xả Lâm mộ niên ngồi xổm xọt phía trước khóc không ra nước mắt nhà nàng lao cha nhưng am hiểu làm xa canh thật vất vả bắt được như vậy phi xả kết quả chính mình còn cấp đã quên quả thực chính là bi thôi cái gì xả Lâm mụ mụ tiến đến xọt phía trước nhìn nhìn kết quả phát hiện cư nhiên là điểu vương cầm xả ngươi cái nha đầu chết thật kia ngươi không có việc gì đi trêu chọc thứ này làm cái gì ngươi cũng không sợ nó chuyển chết ngươi Lâm mụ mụ tức giận nói Vương cẩm xà xem như dược dùng xà một loại, tính tình hung mánh, hình thể thật lớn, tuy rằng không có độc, nhưng là sức lực đại a thường nhân gặp phải trốn đều không kịp, nhà nàng cái này xui xẻo nha đầu cư nhiên dám, cư nhiên dám đi trêu chọc nó, ngươi không muốn sống nữa. Lâm mụ mụ khó thở, hung hăng mà chụp lâm mộ niên phía sau lưng một chút. Không phải ta nguyện ý trêu chọc, ta đi thải linh chi, ra hỏa này bỗng nhiên vụt ra tới ta nếu là không đánh chết nó. Xui xẻo chính là ta. Lâm mộ niên cảm thấy chính mình rất vô tội. Này xà vừa thấy liền biết là thủ này cây linh chi động vật. Không làm thì nó. Nàng như thế nào thải linh chi a Ai hù? Ngươi lâm mụ mụ bị lâm mộ niên khí thẳng vỗ ngực khẩu Ngươi thật đúng là ngốc lớn mật. Mẹ, lần này tính ta sai rồi được không? mau giúp ta đem linh chi xử lý đi. kia linh chi chính là xích chi. Ít nhất 50 năm. Lâm mộ niên đem xà nâng ra tới. Cũng may đêm qua lộng trở về lúc sau trực tiếp đặt ở dâm mát địa phương. Cảm giác này xà hẳn là còn không có hư, thì không thể ăn liền tính, ít nhất xà gan hẳn là còn có thể dùng. Lâm mộ niên mới trở về linh chi hình dạng bảo trì thực hảo. Mặt trên cũng không có gì quá lớn tí vết, tại giã sinh linh chi bên trong xem như phẩm tướng thượng thừa. nha lâm mụ mụ nhẹ hô một tiếng, động tác nhu hòa đem linh chi từ trong khung mặt đem ra, bởi vì có lâm mộ niên dị năng bảo hộ. Linh chi bảo tồn thực hảo, thoạt nhìn vẫn là thủy linh linh. Thứ tốt, này phẩm tướng thật đúng là hiếm thấy, cái đầu cũng đủ đại, ít nhất cấp có 60 năm. Lâm mụ mụ nói, bất quá lần sau nhưng không cho ở lấy thân phạm hiểm, ngươi nếu là ra chuyện gì, ta và ngươi cha nhưng như thế nào sống. Lâm mụ mụ nói tức giận lại chụp lâm mộ niên một chút. Lâm mộ niên vội vàng không lưng túi đầu hống, nhà mình lão mẹ này thiết xa trưởng uy lực chính là không nhỏ. Tuy rằng lâm mộ niên không cảm thấy đau, nhưng lão mẹ đánh tay cũng cấp đau không phải. Xem nhà mình lão mẹ không như vậy sinh khí, lâm mộ niên giúp đỡ láo mẹ đem trong khung những cái đó dược thảo đem ra, bởi vì có dị năng hộ giá hộ thống, kia một sọt dược thảo cho dù qua một đêm cũng như cũng là thủy linh linh, cùng mới mẹ không sai biệt nhiều. Lâm mụ mụ cười ha hả bắt đầu xử lý dược thảo, lâm mộ niên thải trở về này đó dược thảo đều là ở sơn bên ngoài không kia nhiều dược thảo. Hơn nữa đều là thường dùng dược, bình thường cũng không tốt mua. Lâm mụ mụ rõ ràng là cái trung ý, ý ở đại phu, kết quả bởi vì trung dược liệu không hảo mua tiến hiện tại cấp người trong thôn xem bệnh đều là nửa trung nửa tây, chỉ cần là cảm bạo hoặc là ngoại thương linh tinh, đều trực tiếp dùng thuốc tây, chỉ có ở bệnh mãn tính mặt trên mới có thể lựa chọn dùng. Trung dược khai căn tử Lâm mụ mụ vui vẻ bắt đầu bảo chế dược liệu, ngày hôm qua những cái đó phiền lòng chuyện này đã sớm quên đến kia đầu đi. Mẹ, ơn, ta hỏi ngươi chuyện này nhi. Lâm mộ niên giúp đỡ lao mẹ cùng nhau xử lý dữ liệu, kỳ thật chính là tẩy tẩy dữ liệu, nên cắt đứt cắt đứt, sửa cắt miếng cắt miếng. Rất đơn giản, nàng lao mẹ cũng không có khả năng đem những cái đó tương đối phức tạp trình tự làm việc giao cho nàng. Là hỏi ta và ngươi cha sáng sớm hỏi cái gì không cao hứng đi. Lâm mụ mụ liếc nhà mình khuê nữ liếc mắt một cái, nàng còn có thể không biết chính mình khuê nữ tiểu tâm tư. Sáng sớm ra cửa lên núi thời điểm kia pho thật cẩn thận bộ ráng. Lâm mộ niên mỉm cười gật gật đầu, sau đó nhìn chính mình lão mẹ, thật sự là khá tò mò. Nếu lao cha lão mẹ không cãi nhau, kia có thể là chuyện gì nhi có thể đồng thời đem hai vợ chồng ra khí thành cái dạng này A. Còn không phải cái kia tẩu tử, cũng không biết nghe ai nói, ngươi mang về tới con mồi đều là đại ca ngươi hiếu kính cho chúng ta, ta phi. Lâm mụ mụ tức giận nói cha ngươi đem qua đi đưa thịt kết quả nghe xong một lỗ thai hóa giận, đại ca ngươi cái kia túng bao, cũng không dám nói ngươi đại tẩu, cha ngươi trở về một cùng ta nói, ta đều mau tức chết rồi. Lâm Mộ niên nghe vậy, sắc mặt cũng trầm xuống dưới, đại tẩu như thế nào có thể nói như vậy, hơn nữa đại tẩu không hiểu chuyện nhi còn chưa tính, hắn đại ca như thế nào cũng không biết phản bác, thật sự là, mẹ, ngài đừng tức giận. Dù sao ngài có không rửa vào ta đại ca bọn họ nuôi sống, chờ ta thượng đại học kiếm lời, ta cho ngài cùng cha ta dưỡng lao. Lâm mộ niên cười nói, vẫn là ta khuê nữ hiếu thuận. Lâm mụ mụ vui vẻ nói, bất quá kỳ thật cũng không có hướng trong lòng đi, bọn họ hai vợ chồng già tích tủ cũng đủ dưỡng lao. Hơn nữa liền tính lao đại hai vợ chồng không cho bọn họ dưỡng lao bọn họ còn có nhị tiểu từ đâu, nơi nào dùng được đến khuê nữ cấp dưỡng lao à. Lâm mộ niên cười cười. Biết Lão mẹ không hướng trong lòng đi, bất quá thời gian sẽ chứng minh hết thảy, nàng là thiệt tình muốn cấp hai vợ chồng già dưỡng Lão. Bận việc một buổi sáng, Lâm mộ niên đi theo Lão mẹ hai người mới tính đem những cái đó dược thảo đều xử lý tốt, nhìn nhìn thời gian, cảm giác không sai biệt lắm muốn ăn cơm trưa. Lâm mộ niên tính toán đi kêu Lão cha trở về ăn cơm, này đều đại giữa trưa, Lão cha theo lý thuyết hẳn là đã sớm đã trở lại. Mẹ, ta xuống ruộng kêu cha ta trở về đi. Hiện tại đều mau 12 giờ, thái dương quá độc Hiện tại vốn dĩ cũng đã vào phục, thời tiết nhiệt, nếu là không chú ý điểm nhi thực dễ dàng bị cảm nắng. Ấn, đi thôi, ta nấu cơm cho ngươi đi, chúng ta hôm nay làm nước trong mặt, đến lúc đó lấy nước giếng chấn một chấn, ăn cũng thoải mái. Lâm mụ mụ cười nói, hảo, ta đây đi nhanh về nhanh. Lâm Mộ niên cười nói, sau đó cầm chính mình mũ rơm liền ra cửa. Đại nhiệt thiên không mang theo mũ rơm che nắng Lâm Mộ niên cảm thấy chính mình sẽ bị phơi chết Lâm Mộ niên nhà bọn họ mà khoảng cách ra không tính quá xa đi được mau nói 10 phút Lâm mộ niên liền chạy mang điên 5 phút liền đến cha người như thế nào còn không trở về nhà a nên ăn cơm trư Lâm Mộ niên vừa đến trong đất liền thấy nhà mình lao cha một người đáng thương vô cùng trên mặt đất cày ruộng ta đại Ca đâu theo lý thuyết nơi này là phân cho đại ca loại Đại ca cấp ở A. Ngươi tẩu tử lại không thoải mái, vừa rồi đem đại ca ngươi kêu đi trở về. Lâm lão cha thở dài, bất đắc dĩ nói đến, có thể có sức lực lại đây kêu chính mình đại tiểu tử về nhà, nơi đó liền như vậy không dễ chịu. Lâm mộ niên sắc mặt một chút liền âm xuống dưới, cha, về nhà, này việc vốn dĩ chính là đại ca, trở về làm chính hắn làm. Lâm mộ niên nói, đem sẻng nhận lấy. Đem chính mình trên đầu mũ rơm cho chính mình lao cha mang lên, một tay cầm sẻng, một tay lôi kéo lao cha, về nhà. Đây là làm sao vậy? Như vậy tức giận. Lâm mụ mụ thấy chính mình khuê nữ một bộ tức giận bộ dáng lôi kéo nhà mình lao nhân trở về, vội vàng hỏi. Lão lâm, ngươi chọc chúng ta khuê nữ lạc. Lâm lão cha chỉ có thể đúng sự thật công đạo, kết quả chính là lâm mụ mụ kêu bạo tính tình cũng áp không được, đem vây quanh ở trước ngực tạp dè một chích. Nổi giận đùng đùng liền đi ra cửa Lâm mộ niên từ chính mình kia phòng rửa mặt xong vừa ra tới Liền thấy lao cha lão nương đều không ở nhà Trong phòng bếp hỏa cũng chưa tắt đâu Nay con dùng tưởng sao Khẳng định là đi đại ca trong nhà đi Lâm mộ niên thở dài Vội vã hướng đại ca ra đuổi Mới đến đại ca cửa nhà Liền thấy bên ngoài vây quanh một vòng nhỏ người Đều là trong thôn Làm một chút Làm ta đi vào Lâm mộ niên hướng bên trong tễ Cũng may nàng sức lực đại, ba lượng hạ liền chen vào đi, đến bên trong vừa thấy, liền thấy nhà mình lao mẹ cầm cái trổi đuổi theo nhà mình đại ca đánh, nhà mình lao cha cũng không ngăn đón, chỉ là không phát hiện đại tẩu. Mẹ, mau đừng đánh. Lâm mộ niên một phen đem lâm mụ mụ ôm lấy, có chuyện gì nhi chúng ta về nhà hảo hảo nói, đại ca hắn làm những chuyện này là không đúng, ngài đóng cửa lại như thế nào đánh chửi đều là hắn nên chịu, nhưng làm người thấy thì tốt rồi không phải. Lâm mộ niên nhỏ giọng khuyên đủ. Lâm mộ niên tuy rằng ngăn đón nhà mình lão mẹ không cho nàng đánh đại ca, nhưng cũng không tỏ vẻ lâm mộ niên đối chính mình đại ca trong lòng không khí, xem hắn mấy ngày nay làm này đó phá sự nhi, lâm mộ niên đều tưởng tấu hắn. con thất thần làm gì, đóng cửa đi. Lâm mộ niên lạnh giọng nói, xử lý ra sự đâu, đại gia tan đi. Lâm mộ niên một trương mặt lạnh vẫn là rất có uy hiếp lực, dù sao cũng là hôn quá hình thức. Kia sợi khí chẳng cũng là rất mạnh. Lâm đại, ngươi đây là như thế nào chọc ngươi nương lạc? Còn có bao nhiêu chuyện này, lớn tiếng hỏi. Lâm hy niên cũng không nói lời nào, mà tâm trầm trực tiếp đóng cửa. Cha, ta tẩu từ đâu? Lâm mộ niên hỏi. Ở trong phòng đâu? Mẹ ngươi vừa rồi tới thời điểm bọn họ hai vợ chồng chính nị trăng đâu. Mẹ ngươi cho ngươi tẩu tử kháng mạch mới đánh ngươi ca. Lâm lão cha tâm tình không tốt lắm, trầm giọng nói. Lâm mộ niên gật gật đầu, lão mẹ bắt mạch lúc sau mới đánh đại ca, vậy thuyết minh đại tẩu không có việc gì, đại ca chính mình thiếu tấu. Lão đại, ngươi lại đây. Lâm lão cha ngồi ở bậc thang, nói. Cha, ta biết sai rồi, ta chỉ là quá lo lắng ta tức phụ. Lâm hy niên quỷ gối lâm lão cha trước mặt, thấp giọng nói. Ngươi lo lắng ngươi tức phụ, có thể, nhưng là ngươi mặc cho từ ngươi tức phụ nói những cái đó nhàn thoại. Bôi nhỏ ngươi cha mẹ cùng muội mội sao Lâm lão cha lạnh giọng nói Gần nhất trong thôn đồn đãi hắn không phải không biết Nói láo đại ngu hiếu Tức phụ mang thai còn đem con mồi đầu to đưa cho cha mẹ Nói lâm mộ niên keo kiệt làm ra vẻ Còn có ngày hôm qua láo đại tức phụ nói những lời này đó Hôm nay buổi sáng lại tới như vậy vừa ra Lâm lão cha cũng không tính toán lại nhịn Nếu là không đem này sợi vai phong tà khí cấp áp xuống đi Hắn thôn trưởng này liền bạch đương Cha ta, lâm hy niên còn muốn nói cái gì, cuối cùng đi chưa nói ra tới. Ngươi che chở ngươi tức phụ ta biết, các ngươi nhiều năm như vậy mới có cái hài tử. Ta và ngươi mẹ cũng đau lòng, ngươi nói một chút, từ khi ngươi tức phụ đã hoài thai. Ta và ngươi mẹ cho ngươi đáp nhiều ít đồ vật cùng tiền. Ngươi tức phụ dược đều là mẹ ngươi lên núi mới trở về, ngươi mội tử đưa về tới trái cây. Ta và ngươi mẹ làm sao ăn qua một cái, toàn cho ngươi đưa tới, trong đất sống. Cũng đều là ta làm đầu to, này tất cả đều là bởi vì ngươi tức phụ mang thai, nhưng ngươi mãn trong thôn. Nhìn xem, có nhà ai tức phụ mang thai giống ngươi tức phụ như vậy lan lộn. Lâm lão cha thực tức giận nói, nhà mình cái này con dâu cả từ khi mang thai, liền càng thêm không đáng tin cậy, muốn ăn muốn uống đảo cũng không cái gọi là, rốt cuộc nàng thân thể yếu đuối mang thai thèm ăn, nhà bọn họ cũng không phải cung không dậy nổi, nhưng mỗi ngày gì sự không làm. Liền đi theo bảy đại cô tám gì cả cùng nhau nói xấu, thật sự là thật quá đáng, trong nhà sống tất cả đều đẩy cho Lâm Hy Niên, liền cơm đều là Lâm Hy Niên ở làm, này nơi nào là cái tức phụ, căn bản chính là cái. Thổ Tông, cha, ta biết sai rồi, ta sẽ nói nàng. Lâm Hy Niên cũng biết chính mình cùng tức phụ gần nhất làm không ra gì, nhưng Ngọc Lan hoài hài tử, hắn cũng không dám cùng nàng sặc, lần trước hắn nói nàng vài câu liền cùng hắn nháo này bụng đau. Hắn là thật sợ hài tử xảy ra chuyện gì nhi? Chương 61 61 Lâm lão cha nói xong, nhìn đại nhi tử liếc mắt một cái, xoay người lôi kéo lao bà khuê nữ đi rồi, lao đại tuổi cũng lớn, lại quá không lâu đều phải đường cha, hắn cũng quản không được, nên nói hắn cũng nói, mặt khác liền xem đại tiểu tử chính mình. lão nhân lâm mụ mụ nhìn lâm lão cha liếc mắt một cái, không biết cấp nói như thế nào mới có thể an ủi một chút hắn. Đại nhi tử từ, từ nhỏ liền hiểu chuyện nhi nhưng lần này là thật sự bị thương nàng tâm, tự nhiên vì tức phụ đem hắn cha một người lưu tại trong đất thế hắn làm việc hắn cũng không nghĩ hắn cha đều mau 50 người nhà hắn mà vốn dĩ vị trí liền hẻo lánhung quanh cũng không có gì người nếu là Lâm lão cha ra cái chuyện gì bên cạnh liền cái đắp bắt tay người đều không có tính con cháu đều có con cháu Ph chờ lao đại tức phụ đem hài tử sinh hạ tới liền phân ra đi Lâm lão cha ôn hòa nói. Lâm mụ mụ gật gật đầu, xem như đồng ý, lão đại tâm tư không ở bọn họ cái này đại gia, đều đặt ở hắn cái kia tiểu trong nhà, lại cường lưu chữ cũng không tốt, còn không bằng hiện tại liền phân gia tính. Bất quá này đó đều cấp trở lão đại tức phụ sinh hài tử lại nói. Lâm mộ niên nhìn lão cha lão mẹ kia phó hạ xuống bộ ráng, cũng không biết nên nói cái gì, ăn qua cơm chưa dứt khoát đi trong thị trấn, dò hỏi đánh dây xích vàng chuyện này. Bất quá đáng tiếc, nhân ra đã sớm không làm, bất quá cấp lâm mộ niên để cử một nhà ở thành phố trang sức phô, nói kia ra cấp làm, tay nghề cũng thực hảo. Lâm mộ niên chỉ có thể mang theo tiền, đường cũng phản hồi, bất quá vẫn là đi chợ nông sản mua chút cá tôm về nhà, hiện tại đúng là ăn tôm sông còn có cá sông thời điểm, giá cả so thấp, hơn nữa cá tôm cũng đều đúng là màu mỡ thời điểm. Nương, ta đã trở về. Lâm mộ niên cước trình Mau Một chút nhiều đi ra ngoài, trở về thời điểm mới tam điểm nhiều, bởi vì buổi sáng những chuyện này, lao cha hôm nay dứt khoát liền không đi ra ngoài, lưu tại trong nhà nghỉ ngơi. Người đứa nhỏ này, lại tiêu tiền. Lâm mụ mụ bất đắc gì nói, bất quá tuy rằng nói như vậy, nhưng kỳ thật cũng không như thế nào sinh khí, đây là hài tử tiêu và tiền, mua trở về đồ vật lại đều là ăn, cũng không có gì. Gần nhất tôm không phải hảo sao, bỏ lỡ này một quý nhi liền cấp trở sang năm. Lâm mộ niên cười nói, này đó tôm sông cùng tôm biển nhưng không giống nhau, tuy rằng cái đầu không lớn, nhưng thịt chất quy đạn thơm ngon, bất luận là xào là nấu, hương vị đều đặc biệt hảo. Hơn nữa chính yếu chính là, này nhưng đều là hoang dại. Gác về sau, năm 61 cân đâu? Hảo, mẹ hôm nay cho ngươi làm ớt xào tôm, nhà ta tân hơn thịt khô cũng không sai biệt lắm, buổi tối thiết một ít xuống dưới. Lâm mụ mụ cười nói, hành Đúng rồi mẹ ta ngày mai đi một chuyến thành phố, yêu cầu ta cho ta nhị ca đưa vài thứ sau. Lâm mộ niên cười hỏi, thi đại học thành tích giống nhau yêu cầu nửa tháng mới có thể xuống dưới. Nàng lần này đi thành phố kỳ thật là tính toán chức cùng lao ca thương lượng một chút ghi danh trường học. Hơn nữa nhiều như vậy tiên, thi đại học bài thi các lao sư hẳn là đã làm ra tới. Lâm mộ niên trở về đúng đúng đáp án, trong lòng cũng có thể có cái đế. Đương nhiên chính yếu chính là lâm mộ niên tính toán đi thành phố cho chính mình lão mẹ đánh dây xích, đến lúc đó đưa được. cho lão mẹ đường quà sinh nhật, lão mẹ nó sinh nhật là 8 tháng nửa đầu, hiện tại đều mau giữa tháng 7 đầu, thời gian cũng không xem như quá giàu có. Ngày mai à, cũng đúng, đến lúc đó cho ngươi cái mang mấy cái dưa hấu còn có rau dưa cùng hơn thịt gì đó, ngươi mấy ngày hôm trước bắt được trở về con thỏ ta xử lý tốt, ngươi đến lúc đó cũng mang qua đi. Lâm Mụ, mụ nghĩ nghĩ Nói, lâm mộ niên gật gật đầu, đồ vật tuy rằng nhiều chút, nhưng nàng sức lực đủ, cũng không ngủng chuyện gì. Giúp đỡ lao mẹ cùng nhau chuẩn bị bữa tối, bởi vì hôm nay người trong nhà đều không có việc gì nhi, cho nên dứt khoát sớm chút ăn bữa tối. Bữa tối lúc sau lâm mụ mụ lôi kéo lâm lao cha cùng nhau đi ra cửa cửa thôn. Hôm nay là phùng năm nhật tử, cho nên cửa thôn có chút tiểu hoạt động, kỳ thật chính là người trong thôn nhàn không có việc gì tụ ở bên nhau tâm sự thiên ràng một ít chuyện cười linh tinh, cũng coi như là cái giải trí. Bởi vì hôm nay lão cha sinh một hồi khí, lão mẹ đây là biến đổi biện pháp giống làm Lâm lão cha cao hứng đâu, lâm mộ niên đó là nhiều nhân tinh ra hỏa, tự nhiên sẽ không thỏ lại gần đương bóng đèn, nói thẳng muốn ở nhà xem sẽ xe thư, liền chạy về chính mình kia phòng đi. Nói là đọc sách, kỳ thật trong nhà nàng những cái đó thư nàng đã sớm xem qua, nhiều lắm cũng chính là phiên bản không quá giống nhau mà thôi cho nên cũng không có gì ý tứ, cuối cùng dứt khoát cầm những cái đó hoa trồng ra, tính toán chọn lựa một chút, chờ từ thành phố trở về liền bắt đầu đông giống. Lâm mộ niên đem chính mình giường phía dưới dương hành lý nhảy ra tới, bên trong có cái hàng che chút cái hộp nhỏ, đây là lâm mộ niên chính mình trong tay, nàng sức lực đại tâm tư xảo, nhìn chính mình lao cha biên như vậy vài lần cái sọt còn có dương nhỏ cái gì, cũng liền học được. Biên tuy rằng không bằng lao trai như vậy còn mang theo cái gì hoa văn, nhưng cũng còn tính hợp quy tắc, bên ngoài còn mang theo cái tiểu hiếm hóa, có thể đem cái nắp cấp khép lại, mở ra lúc sau bên trong dùng túi. Tiên tử trang không ít hạt giống, đều là lâm mộ niên mua trở về, bên trong mặc kệ là hoa loại, còn có nhân sâm, hoa hồng Tây Tạng, tuyết liên, hà thủ ô, tam thất, hoàng tinh tử tử quý báo dược liệu hạt giống, hơn nữa giá cả đặc biệt tiện nghi. Bởi vì ở bọn họ bên này kỳ thật này đó dược liệu căn bản là loại không ra, rốt cuộc hoàn cảnh không thích hợp. Nhân ra mua hạt giống lao bản cũng cùng Lâm Mộ Niên nói qua, bất quá Lâm Mộ Niên nguyện ý, hơn nữa Lâm Mộ Niên mua không ít mặt khác chủng loại hoa loại, cho nên cuối cùng chỉ là hoa một khối tiền liền đem này đó đều bán cho Lâm Mộ Niên, xem như vật kèm theo. Lâm Mộ Niên chính mình bản thân bằng vào dị năng nhưng thật ra có thể phân biệt ra này đó hạt giống hoặc tính. Hoặc tính càng cao tự nhiên là càng tốt, đến nỗi chủ loại, này còn muốn ít nhiều lâm mộ niên người Mỹ nói ngọn, đi theo bán hạt giống đại gia cẩn thận học chút thời gian, hơn nữa nàng trước kia vốn dĩ liền xem qua một ít sách tranh, đảo cung có thể đủ phân đến rõ ràng. Hoa mẫu đơn hạt giống là khá lớn, đại khái cùng cái loại này đầu phộng đỏ đầu phộng nhân không sai biệt lắm, chỉ ít hơn một ít, màu nâu thiên hát, hoàn toàn nhìn không ra lớn lên lúc sau sẽ là Mỹ lệ bách hoa chi vương. Lâm mộ niên kỳ thật ở mua trở về thời điểm cũng đã dùng dị năng xem xét một lần, chết hạt giống cũng không nhiều, đại khái chỉ có một phần 10 tả hữu, này ở hiện tại đã thực không tồi, rốt cuộc này đó đều là hoang dại hạt giống, hiện tại rất ít có người sẽ phê lượng nuôi dưỡng này đó hoa cỏ, lâm mộ niên có thể mua trở về cũng coi như là vận khí thực hảo. Lâm mộ niên hiện tại chỉ tính toán loại mẫu đơn một loại, rốt cuộc nàng dị năng cấp bậc cũng không tính đặc biệt cao vẫn là chuyên tâm đào tạo một loại hảo. nay đó hạt giống đại khái có 560 viên, lâm mộ niên trước đêm đã chết hạt giống trọn ra tới, này đó là chỉ có thể ném xuống, mặt khác nhưng cái đó hạt giống, đến là đều có thể đủ phát ra mầm tới, nhưng là hoạt tính cao, sinh ra tới sinh mệnh lực mới có thể tràn đầy. Đây là bẩm sinh tố chất thượng khác biệt, hơn nữa lâm mộ niên chính mình bản thân tinh lực hữu hạn cho nên cuối cùng chỉ tuyển như vậy 4 viên hoạt tính tối cao hạt giống dùng bọt nước thượng, Trải hạt giống thủy cũng không. Phải bình thường thủy, mà là Lâm Mộ Niên phối hợp một hệ tinh hoa điều phối ra tới, có thể tốt lắm tăng cường hạt giống hoạt tính, ưu hóa hạt giống bản thân tố chất, như vậy trồng ra hoa có lớn hơn nữa khả năng xuất hiện biến chủng. Đem hạt giống phao hảo, Lâm Mộ Niên liền không đi quản, cái này quá trình là cái chờ việc, ít nhất yêu cầu nửa tháng hạt giống mới có thể đem trong nước mặt mục hệ tinh hoa hoàn toàn hấp thu. Đem những cái đó hạt giống thu hảo, Lâm Mộ Niên nhìn nhìn thời gian, dứt khoát khóa môn, bắt đầu tu luyện, nàng mấy ngày nay ở nhà, bởi vì không ai quấy rầy, kia dị năng là cọ cọ hướng lên trên trứng, lúc này mới trở về mấy ngày a, dị năng liền thăng một cái tiểu cấp bậc, cho nên nàng tu luyện hứng thú cũng phát lớn, này liền cùng ngươi chơi trò chơi giống nhau, có khen thưởng chơi mới có kính nhi a. Lâm lão cha bọn họ trở về thời điểm phòng trừng đều cấp 8 giờ tới, thấy Lâm Mộ Niên kia phòng khóa môn tắt đèn, Hai vợ chồng già cũng không quấy rời, chính mình rửa mặt ngủ đi. Ngày hôm sau ngày mới tờ mờ sáng, Lâm mộ niên liền đứng dậy ra cửa, nàng còn cấp đi thu thập một hệ tinh hoa đâu. Hôm nay thời gian giàu có, nàng lại không tính toán ở thải cái gì dự thảo, cho nên dứt khoát không có chạy xa. Chỉ ở suối nước nóng cốc kia phủ cận thu thập, thuận tiện còn có thể tắm rửa một cái, cớ sao mà không làm đâu. Trở về thời điểm tuy rằng không có bắt con thỏ gì đó. Khá vậy mang về không ít tùng ma còn có mặt khác một ít ấm, lâm mộ niên còn phát hiện một ít mộc nhĩ, bởi vì mấy ngày nay thời tiết khô giáo, những cái đó mộc nhĩ đã nửa làm, toàn hái xuống cũng có cái hai lượng tả hữu, thu hoạch xem như không tồi. Trở về nhà, lâm mộ niên ăn bữa sáng, liền mang theo lão mẹ thu thập tốt kia một đại túi muốn mang cho nhị ca thức ăn gì đó đi thành phố, cũng may gần nhất ngày mùa, nhà ga người không nhiều lắm. Bất quá trên đường thời điểm đi lên cái thai phụ, lâm mộ niên liền đem chính mình vị trí làm, này nếu là giống nhau người già phụ nữ và trẻ em còn chưa tính, rốt cuộc ở trong thôn 50 tới tuổi lao thái thái thân thể còn khỏe mạnh đâu, nhưng này mang thai liền không giống nhau, cho nên cuối cùng lâm mộ. nhiên là đứng đi thành phố, dọc theo đường đi nói lại điên hoảng, may mắn nàng không say xe, bằng không phi cấp phun ra không thể. Lâm mộ niên hiện tại nhưng tính minh bạch câu kia nếu muốn phu trước tu lộ thâm ý. Lâm mộ niên đến thành phố thời điểm thời gian còn sớm, không đến 12 giờ, cũng may nàng nhị ca ký túc xá chìa khóa nàng cũng có một phen, mở cửa, liền thấy trong phòng mặt lung tung rối loạn, chính mình lúc này mới rời đi mấy ngày, chính mình nhị ca liền đem ký túc xá họa hỏa thành heo hoa. Thở dài, buông đồ vật, đi bên ngoài tiệm cơm đơn giản ăn cái mì trột tường liền trở về bắt đầu thu thập nhà ở. Kỳ thật muốn nói thật dơ kỳ thật cũng không tới kia phân thượng, chính là loạn không thành bộ dáng. Trên mặt đất đều là nàng nhị ca thay thế quần áo, phòng trừng là tưởng chờ đến nghỉ thời điểm cùng nhau tẩy, trên mặt đất phòng trừng vài thiên không quét, cho nên có chút giờ, trên bàn sách sách vỡ luận ném. Đối Lâm Mộ Niên cái này hơi chút có chút cưỡng bách chứng người tới nói xác. Thật là không thể nhẫn. Cọ cọ giữa giữa, hoa hơn 2 giờ Lâm Mộ Niên mới đem ký túc xá toàn bộ đều rửa sạch, sạch sẽ. Ngay cả cửa sổ đều cấp đau, lúc sau mới bắt đầu đem chính mình mang lại đây những cái đó thức ăn giống nhau giống nhau chỉnh lý ra tới phóng tới dâm mát thông gió trong ngăn tủ chứa đựng. Những cái đó hơn thịt còn có hong gió con thỏ đều phải treo ở phía bên ngoài cửa sổ tiếp tục thông gió phơi nắng, ăn thời điểm tùy ăn tùy lấy, miễn cho bị chiều. Ai, mộ niên, ngươi chừng nào thì trở về. Lâm ngữ niên mấy ngày nay trở về đều tương đối sớm, rốt cuộc bọn học sinh đều khảo xong thử. Cũng không đi học, chỉ là còn cần viết một viết tổng kết còn có thi đại học bài thi cũng yêu cầu bọn họ này đó đương lao sư làm ra tới. Một cái là vì cấp bọn học sinh đối án một cái khác cũng là vì sang năm có thể cấp bọn học sinh rằng đề. Này đó đều là yêu cầu hợp quy tắc. 12 giờ nhiều thời điểm liền đến. Lâm mộ niên ngồi ở giường đềm thượng, trong tay cầm nàng nhị ca một kiện áo sơ mi, đang ở kia tập trung tinh thần bổ quần áo đâu. Tuy rằng nàng may và tay nghề sắc thật so ra kém nhà mình lá mẹ, bất quá rốt cuộc cũng đi theo học không ít, bổ cái quần áo vẫn là không có gì vấn đề. Như vậy sớm a đi, ca hôm nay đã phát tiền lương, thỉnh ngươi xoa một đốn đi. Lâm ngữ niên cười ha hả nói, thi đại học một kết thúc, đẻ ở hắn trong lòng gánh nặng cũng liền ta xuống dưới, lâm ngữ niên lại là cái kêu ôn hỏa nho nhã lâm ngữ niên. Ngươi mau thôi bỏ đi. Ngươi tiền lương phòng trừng cũng lưu không được mấy ngày rồi, ta lần này từ trong nhà mang theo không ít ăn ngon, vừa rồi đã chuẩn bị ra tới, liền chờ ngươi trở về xôi. Lâm mộ niên cười hì hì nói, nàng nhị ca mỗi năm đều sẽ lấy ra một tháng tiền lương cùng bọn họ trường học lao sư cùng nhau quên một bút học đồng cấp thi đầu đại học nhưng là trong nhà không như vậy giàu có học sinh đương học phí. Ơn, cũng thành. Lâm ngữ niên gật gật đầu, hán mội tử tay nghề cũng là thứ tốt. Cơm nhà xào ra tới không cần tiệm cơm kém. chương 62 62 Cơm chiều lâm mộ niên làm thực phong phú, xem nàng nhị ca cái kia sinh hoạt trạng thái, mấy ngày nay khẳng định không hảo hảo chính mình ở nhà ăn cái gì, không phải nhà ăn tấu sống, chính là đi bên ngoài ăn. Lâm mộ niên làm bốn đồ ăn một canh, rau chân vịt xào trứng gà, cay rát thỏ đinh, thịt kho tàu cá chích, thịt khô xào củ cải làm, còn có cái cả chua trứng gà canh. Lâm mộ niên làm chín cơm, hai người một bên ăn cơm, một bên nói chuyện thiếm, nàng nhị ca còn đi mua hai bình quả cam vị nước có ga trở về, lạnh lạnh, phòng trừng là trước tiên gác ở nước giếng bên trong trấn, ở đại mùa hè thời điểm uống tốt nhất. Ngươi nói ngươi, mua đồ uống làm gì, này không phải bạch trứng canh sao lâm mộ niên thở dài nhìn chính mình phá của ca ca từ bên ngoài mua trở về đồ uống. Không có việc gì, ngươi lượng cơm ăn ta còn là biết đến. Lâm ngữ niên cười ha hả nói, hắn muội tử lượng cơm ăn có thể so hắn còn muốn lớn hơn một chút. Lâm mộ niên thở dài, chỉ có thể ăn ít cơm ăn nhiều đồ ăn, cũng may hai người sức chiến đấu không tồi, cuối cùng đem đồ ăn đều cấp ăn sạch sẽ, bằng không hiện tại thời tiết như vậy nhiệt, này đó đồ ăn căn bản là không thế nào cấm gác, Châu này nếu là ăn không được kia khẳng định liền phải hư rớt. K. Thi đại học bài thi đáp án các ngươi đều làm ra tới sao? Lâm mộ niên ngồi ở trên giường, nhìn nàng ca dọn giường dây thép. Ra tới, ngày mai một cùng ta cùng nhau qua đi, ta giúp ngươi tìm các lao sư đem bài thi muốn lại đây ngươi đối một chút, trong lòng có cái cùng, đến lúc đó ghi danh thời điểm cũng hảo tuyển cái ái mộ trường học. Lâm ngữ niên cười nói, Thành, ngày mai ta còn muốn đi tranh phố cũ, ta từ trấn trên đại nghe nói nơi đó có ra tiệm vàng có thể đánh dây xích vàng gì đó. Lâm mộ niên cười nói, Ngươi nghĩ như thế nào khởi đánh dây xích vàng? Ngươi nếu là muốn ca nơi đó nhưng thật ra có một đôi long phượng vòng, ngươi muốn sao? Lâm ngữ niên hỏi, hán mội từ trước kia sắc thật thực thích này đó trang sức cái gì? Bất quá từ khi rơi xuống nước lúc sau sẽ không bao giờ nữa mang theo. Hiện tại trên tay duy nhất vật phẩm trang sức đều là hán đưa, một cái đồng hồ, một cái hợp hương tay xuyến, mặt khác nhưng cái gì cũng chưa mang. Lâm mộ niên suy nghĩ một chút. Đem chính mình trong lòng ngực một hệ đá quý đem ra, đây là ta đi trong núi thời điểm tìm được, cảm giác thật xinh đẹp, cho nên muốn đại điều dây xích vàng đem cái này kiểm đi lên đưa cho láo mẹ đương quà sinh nhật, ngươi cảm thấy thế nào? Lâm mộ niên cười nói, cho ta xem. Lâm ngữ niên cười kết quả lâm mộ niên trong tay khăn tay, mở ra vừa thấy, phát hiện như là pha lê loại phỉ thúy, vướt lạnh leo lạnh leo, cho dù là ở đại mùa hè vướt cũng là lạnh cam cam. Cảm giác cả người đều mát mẻ đây là Hà Ngọc. Lâm ngữ niên có chút kỳ quái nói, cái này công năng sắc thật rất giống trong truyền thuyết Hà Ngọc, bất quá hắn cũng chưa thấy qua chính phẩm, bất quá đây là cái bảo bồi đến là chân thật đáng tin, là cái thứ tốt, hành a, giao cho ngươi lão ca đi, ta có nhận thức người, bảo đảm cho ngươi làm hảo. Lâm ngữ niên cười nói, Vậy phiền thoái ngươi, có nhị ca ở chính là tỉnh ta không ít chuyện nhi. Lâm mộ niên cười hì hì nói, Sau đó đem trong túi 30 đồng tiền đào ra tới, này tiền là nguyên liệu tiền. Lấy về đi, ngươi ca còn có thể muốn ngươi tiền. Lâm ngữ niên không cao hứng nói, ta nơi đó còn có mấy khối thỏi vàng, đến lúc đó dung cấp lão mẹ làm dây xích, thuận tiện còn có thể cho ngươi làm cái vòng tay. Ta cũng không nên, cũng liền lão mẹ thích vàng, ta còn là tương đối thích ngọc. Lâm mộ niên cười hì hì nói, như thế nói thật, tốt ngọc thạch bên trong ẩn chứa một loại kỳ lạ năng lượng. Cùng một hệ đa quý bên trong sinh mệnh tinh hoa thực tương tự, đối nàng tu luyện cũng là có thể khởi đến phụ trợ tác dụng, chỉ là cho dù là hiện tại tốt mỡ dê ngọc cũng là giá trị xa xỉ. Hành, chỉ cần lần này ngươi thuận lợi thi đầu đại học, ca liền đem kia khối dương chi bạch ngọc điêu Long Phượng Văn Ngọc Bài tặng cho ngươi đương lễ vật. Lâm ngữ niên cười nói, kia khối ngọc bài vẫn là chu táp đều cho hắn, hoa hắn non nửa năm tiền lương, suốt 300 đồng tiền. Liền này Chu Tắp còn nói hắn mệnh quá độ. Hành, ta đã sớm coi trọng, bất quá ngươi như vậy bảo bối ta cũng ngượng ngủ cùng ngươi muốn. Lâm mộ niên cười hì hì nói. Này cũng cho ngươi thi đậu đại học lại nói. Lâm ngữ niên cười nói, bất quá hắn nhưng thật ra đối lâm mộ niên thành tích rất có tin tưởng. Hắn mội tử chỉ cần không giống lần trước như vậy nổi điên không biết đề, thành tích tuyệt đối sẽ không kém. Ngươi cứ yên tâm đi, ngủ ngon. Lâm mộ niên nói xong. Nằm trên giường ngủ, tới nhị ca nơi này nàng cái gì cũng chưa mang, liền mang theo một thân thay đổi quần áo còn có tiền, cho nên căn bản là không có biện pháp tu luyện, dứt khoát thành thành thật thật ngủ hảo. Sáng sớm hôm sau, lâm mộ niên rất sớm liền rời rường, đi ra cửa công viên rèn luyện, thuận tiện thu thập một hệ tinh hoa, trở về thời điểm còn mua tàu phớ, bánh quậy còn có bánh rán giò cháo quậy cũng mấy thứ tiểu dương muối, trở về nhà lão ca quả nhiên vừa mới mới vừa rời rường. Từ khi Cao Tam khảo xong thí, bọn họ này đó Cao Tam lão sư cũng có tùng khẩu khí thời gian, mỗi ngày 8 giờ đúng giờ đi làm, buổi chiều tam điểm đúng giờ tan tầm, dù sao ở thi đại học thành tích xuống dưới phía trước. Bọn họ là không có gì chuyện này yêu cầu bận việc đến đại buổi tối. Ai, vẫn là ngươi trở về hảo, mỗi ngày đều có sớm một chút ăn. Lâm Ngữ Niên ăn tào phớ, cảm thắn nói, Lâm Mộ Niên ở thời điểm nàng mỗi ngày đều trở về tập thể dục buổi sáng. Sau đó mang một ít bữa sáng trở về, liền tính không mang theo cũng sẽ về nhà cho hắn nấu mấy cái trứng gà linh tinh, kết quả lâm mộ niên vừa đi, hắn liền cấp lại đi trường học nhà ăn ăn những cái đó bột bắp dính cháo hơn nữa ăn sáng, thật sự là chênh lệnh quá lớn, không trách hắn muốn thở dài. Có ăn còn đổ không được ngươi miệng, ngươi nếu là sớm một chút nhi lên chính mình nấu cái trứng gà hoặc là ra cửa mua cái sớm một chút đâu, có thể mệnh chết ngươi không thành. Lâm Mộ niên bất đắc nói Lâm ngữ niên cười cười, này không phải không có thời gian sao. Lúc sau nhìn mấy khẩu bánh rán, nói, bất quá ngươi cái này bánh gián giò cháo quậy là từ đâu mua, hương vị cũng thật không tồi. Nga, liền ở thường lui tới mua sớm một chút bên cạnh, phỏng chừng là mấy ngày nay tân khai, sinh ý cũng không tệ lắm. Lâm mộ niên ôn hòa nói, dối tay cầm chính mình kia phân bữa sáng chậm dại ăn, đừng nói, nhà này bánh gián sắc thật hương vị thực không tồi. Hơn nữa một bộ bánh gián mới một mau năm, lâm mộ niên bỏ thêm hai cái trứng gà mới cái này rơi xác thật thực lợi ích thực tế. Kêu nhưng thật ra không tồi, chờ ngươi đi rồi ta liền đi nhà này mua sớm một chút. Lâm ngữ niên nói, hương vị không tồi, hơn nữa phân lượng cũng đủ, An cũng phương tiện. Lâm mộ niên không tỏ ý kiến, chờ nàng không còn nữa phỏng trừng nàng nhị ca liền lại là mỗi ngày nhà ăn, đừng nhìn hắn hiện tại nói náo nhiệt, nên phạm lười thời điểm tuyệt đối không hàm hồ. Ăn qua bữa sáng, hai người cùng đi trường học, Lâm Mộ Niên vốn đang cho rằng trường học hẳn là không có gì người. Kết quả lại phát hiện có không ít đồng học đều cùng Lâm Mộ Niên ôm giống nhau ý tưởng lại đây đối án. Lâm Mộ Niên đến kỳ thật vẫn là rất sớm, liền này trong văn phòng cũng đã có vài cái đồng học ở đối đoán. Bất quá Lâm Mộ Niên căn bản là không quen biết, rốt cuộc nàng mỗi ngày trừ bỏ các nàng ban liền căn bản là không ra khỏi cửa, trừ bỏ trong ban mấy người kia, mặt khắc ăn. Bạn là chưa nói nói chuyện, không quen biết cũng không kỳ quái. Ca, ngươi đi trước vội, ngươi cho ta một chương đáp án ta chính mình đối là được. Lâm Mộ Niên nói. Cũng đúng, ngày hôm qua triệu ba đem các khoa làm tốt bài thi đều sao chép một phần, ta nơi này cũng có một bộ, chính ngươi đối đáp án, giữa chưa chờ ta ăn cơm. Lâm Ngữ Niên cười nói, sau đó đem cho Lâm Mộ Niên, chính hắn tắc bắt đầu chút học kỳ tổng kết còn có soạn bài khoa án, cũng là rất phiền thoái. Lâm mộ niên gật gật đầu, cầm đáp án bắt đầu một đạo đề một đạo đề đối đề, kết quả không tồi, hẳn là có thể có 500 phân tả hữu, hiện tại mãn phân là 500 tam, tiếng Anh dựa theo thành tích 30% tính, cho nên nàng có tin tưởng lần này khảo cái hảo học giáo. ca đáp án đôi xong rồi, ta phỏng trừng có thể có 500 tả hữu, chỉ cao không thấp. Lâm mộ niên cười ở nàng ca bên thai thấp giọng nói. Thật sự. Lâm ngữ niên cười hỏi. ân Lâm mộ niên cười gật gật đầu, ngươi liền chờ đem ngươi ngọc bài tặng cho ta đi. Hảo, chỉ cần ngươi có thể khảo hảo, ngươi muốn cái gì ca liền cho ngươi mua cái gì. Lâm ngữ niên cười nói, được rồi, ngươi về trước ra đi, buổi chiều ca liền đi cho ngươi đánh dây xích, buổi tối chúng ta đi ra ngoài ăn. Lâm ngữ niên cười nói, lâm mộ niên gật gật đầu, ngoan ngoắn mà rời đi trường học, bất quá ngươi nếu là cho rằng nàng liền như vậy về nhà vậy tính sai. Nàng bị buộc ở trường học ngây người lâu như vậy, hiện tại thật vất vả giải phóng, đương nhiên muốn đi ra ngoài chơi một vòng. Bất quá thành phố Lâm Mộ Niên cũng không như thế nào thủ, tuy rằng có nguyên chủ ký ức, nhưng nguyên chủ cũng chính là đi cửa hàng bách hóa còn có phụ cận công viên gì đó, rốt cuộc nhà nàng ca ca quản chính là thử nghiêm. Lâm Mộ Niên lần này đi chính là đi học thời điểm nghe trong ban đồng học nói lên quá giảm chiếu phim, khoảng cách trường học có chút khoảng cách, cũng may có giao thông công cộng. Tuy rằng cũng yêu cầu đi một ít khoảng cách, nhưng dù sao cũng là phương tiện không ít. Ngồi xe đi dạp chiếu phim, tùy tiện mua chương phiếu, kết quả phát hiện cư nhiên là Lâm thanh hà cúc vạn thọ, tình yêu phiến, bất quá phiếu đều mua. Lâm mộ niên cũng liền biết nghe lời phải đi vào nhìn, thuận tiện còn ở cửa mua bắp giang. Đừng nói, hương vị cũng không tệ lắm, trừ bỏ bắp giang còn có một ly nước trái cây, một bên ăn cái gì một bên xem điện ảnh cũng là cái không tồi lựa chọn. Tuy rằng một người xem tình yêu phiến thật sự là rất kỳ quái. Ai? Lâm Mộ Niên? Lâm Mộ Niên mới vừa tiến giảm chiếu phim, liền nghe thấy có người kêu chính mình, quay đầu nhìn lại, mới phát hiện là Tống ái Dân, bên cạnh còn đi theo Lâm Ái Hồng cùng hắn kia mấy cái thiết anh em. Lâm Mộ Niên chỉ nhận thức một cái triệu bân, bởi vì là cùng lớp, mặt khác kia mấy cái Lâm Mộ Niên liền không quen biết, hơn nữa xem kia ăn mặc cũng như là xã hội người trên, loa quần, kính. Lâm mộ niên cảm thấy này đại khái chính là thập niên 80 phi chủ lưu nhất tộc. Lâm mộ niên gật gật đầu, ngươi hảo, ngươi đây là tới xem địa ảnh, xem cái gì phiến tử. Tống ái dân cười hì hì thấu lại đây, đem đi theo hắn cùng nhau tới người tất cả đều quên đến sau đầu. Lâm mộ niên đối với như vậy nhiệt tình người cũng là rất bất đắc dĩ, cự tuyệt đi, nhân ra không có ác ý, hơn nữa cùng lâm mộ niên cũng coi như thượng bằng hữu. Nhưng không cự tuyệt lại cảm thấy rất phiền thoái. Cho nên 36 kế chỉ có thể trốn vì thượng. Chương 63 canh 2 63 Nhìn ngôi ở chính mình bên người liên tiếp díu dít tống ái dân, Lâm Mộ Niên lại một lần xác định vừa rồi đem chính mình xem kia bộ điện ảnh nói ra đi là một sai lầm. Cơm miệng, xem điện ảnh. Lâm Mộ Niên lạnh giọng nói, tuy rằng ở những người khác trong mắt Lâm Mộ Niên dung mạo quá mức vũ mị, Trừng người liền cùng v bất mị nhãn không có gì khác biệt bất quá kiến thức quá Lâm mộ niên đau tấu tiểu lưu manh vi phòng tống ái dân vẫn là ngoan ngoán nhắm lại miệng Tuy rằng có chút mất mặt bất quá hắn lúc trước chính là tận mắt nhìn thấy đến Lâm mộ niên đem quay đầu một cái tắt cấp chống nát hắn nhưng không cảm thấy chính mình có thể so sánh lệch giá chắc TốngÁi dân có miệng Lâm Mộ niên lô thai cũng cuối cùng thanh tịnh bất quá điện ảnh giống nhau Tuy rằng nữ chủ chân thực Mỹ nhưng là đại khái là kỹ thuật vấn đề Tổng có thể từ bên trong nhìn ra chút bụt ra tới, bất quá hiện tại mọi người đều rất ít xem điện ảnh. Hơn nữa Lâm Thanh Hà xem như này một thế hệ người nữ thần, cho nên cho dù đã tuần hoàn không ra một cái tháng sau, ghế trên xuất cũng như cũ thực không tồi. Xem qua điện ảnh, Lâm Mộ Niên ấn tượng sâu nhất ngược lại là, bắp giang hương vị thực hảo. Lâm Mộ Niên, người trong chốc lát muốn đi làm cái gì a Từ dạp chiếu phim ra tới, Tống Ái Dân cười ha hả hỏi. Lâm mộ niên suy nghĩ một chút, ơn, ngươi có chuyện gì như sao? Lâm mộ niên hỏi, nàng tính tình tương đối độc, không quá thích loại này quần thể hoạt động. Chúng ta, chúng ta ước hảo cùng đi. Công viên, đối, cùng đi công viên. Tống ái dân nói lắp một chút nói, kỳ thật đại gia ước hảo muốn cùng đi tân khai phòng khiêu vũ ngọt nhi. Bất quá tưởng cũng biết lâm mộ niên khẳng định sẽ không đi loại địa phương kia, cho nên lâm thời sửa lại khẩu. Lâm mộ niên gật gật đầu. Kêu cùng nhau đi, ta cũng tính toán đi công viên chơi một vòng. Lâm mộ niên muốn dĩ chính là tính toán muốn đi công viên, các nàng bên này công viên có thể chèo thuyền còn có hầu sơn cùng láo hổ, cũng coi như là không tồi, hiện tại thời tiết nhiệt, đi hoa chèo thuyền, nhìn xem động vật cũng là một kiện có thể thả lỏng sự tình. Đúng rồi, ta đi theo bọn họ nói một tiếng. Tống ái dân nghe được lâm mộ niên nói, cao hứng mà nói lộ miệng, bất quá tựa hồ cũng không có phản ứng lại đây. Vô cùng cao hứng quá khứ cùng mấy cái anh em nói chuyện. Lâm mộ niên bất đắc dĩ lắc đầu, đối cái này nam hải tử cũng là bất đắc dĩ, rõ ràng nhìn là cái khốc nam hải tử, như thế nào tới rồi nàng trước mặt liền như vậy đầu bị đâu thật sự là rất không đáng tin cậy, bất quá cũng xác thật là cái man thú vị người, nghĩ vậy, lâm mộ niên không chỉ có khẽ cười cười. Triệu bân, hai người các người mang theo bọn họ mấy cái tiếp theo đi phòng khiêu vũ, ta hôm nay liền không đi chứng ghi tạc ta trên đầu. Tống Ái Dân nói, rõ ràng bản khuôn mặt, nhưng trong ánh mắt ý cười đều mau toát ra tới. Ta nói, Ái Dân, ngươi có thể hay không đừng như vậy trọng sắc khinh hiệu A. Triệu Bân Bất Đắc Dĩ nói, nhân ra lâm mộ niên đối với ngươi căn bản liền không cái kêu ý tứ, ngươi đổi theo nhân ra gần một năm, ngươi còn không có xem mình bạch A. Đi đi đi, biến ngốc đi, ít nhất mộ niên đem ta đương bằng hữu ngươi đây là ghen ghét. Tống ái dân không cao hứng nói, hắn lại không phải nhị ngốc tử, nói nữa kỳ thật lần trước lâm mộ niên đã chính thức cự tuyệt hắn, nhưng cho dù không lo bạn trai, hắn có thể hốn cái chi giao bạn tốt đương đương đi, không thấy từ khi hắn thay đổi sách lược, lâm mộ niên liền không thế nào trốn tránh hắn. Thích, còn ghen ghét, ngươi tỉnh tỉnh đi. Tính ta cũng không đi phòng khiêu vũ, cùng ngươi cùng đi vườn bách thú đi, đầu đất, ngươi vừa rồi nói lẩu. Triệu bân tặc cười này nói. Tống Ái Dân còn đang suy nghĩ cái gì nói lẩu, sau đó Minh Bạch, một phách đầu, bất quá cũng không quá để ý, dù sao Mộ niên nguyện ý cùng ta cùng đi công viên. Đây mới là chính yếu. Vậy các người đâu, chuyển tới đi phòng khiêu vũ, vẫn là cùng ta cùng đi công viên?" Tống Ái Dân hỏi, kỳ thật chủ yếu hỏi chính là, mặt khác mấy cái cùng hắn liền không phải một cái tuyến thượng, đều là chút tùy tùng, không giống nhau, nhà hắn là làm đại sinh ý, hắn ba cùng hắn cha đó là thiết anh em. Tự nhiên không thể cơ đũa cả nắm. Cùng nhau đi. Cười cười, nói, kỳ thật vừa rồi thấy lâm mộ niên thời điểm liền rất. Kinh diễm, đối chính là cái này tử cô nương này liền tính xuyên nghe quê mùa, nhưng không chịu nổi người lớn lên là thật thủy linh. Cặp mắt kia ánh mắt vừa chuyển rất có vài phần câu hồn nhiếp phách tư vị. Mộ niên, đại gia cùng đi công viên, ngươi có cái gì muốn chơi? Tống ái dân mang theo một chuỗi giải tiểu đồng bọn lại đây. Ta a ta là muốn đi xem lão hổ cùng con khỉ, sau đó thời gian nếu là giàu có nói liền đi chào thuyền. Lâm mộ niên ôn hòa nói, xem bên cạnh Lâm ái hồng nhữ như mày. Lâm ái hồng là thật vất vả mới đi vào tống ái dân cái vòng nhỏ hẹp tới, thật vất vả hôm nay tống ái dân hẹn nàng cùng nhau ra tới chơi. Tuy rằng còn có người khác, nhưng đều là nam hài tử, tự nhiên sẽ đặc biệt chiếu cố nàng cái này nữ hài tử một ít, hơn nữa chung quanh đều là rất đẹp nam hài tử. Nàng hư Vinh tâm cũng là thực thỏa mãn kết quả mới đến dạp chiếu phim liền gặp phải Lâm Mộ Niên nàng đều mau tức chết rồi quả thực chính là chuyên môn sinh ra khắc nàng kia chúng ta liền đi thôi lại vãn chúng ta liền không thể chèo thuyền Tống ái dân dơ tay nhìn nhìn thời gian phát hiện đã hơn 10 giờ vội Văg nói có thể cùng Lâm Mộ niên làm một cái thuyền tiêu cảnh tượng quả thực quá tốt đẹp có một có Lâm Mộ niên gật gật đầu có thể có Bất quả chúng ta vẫn là đi trước ăn cái gì đi. Lâm Mộ Niên nói xong, nhìn Tống Ái Dân nói ngươi đối thành phố so với ta quen thuộc, này phụ cận có ăn ngon quán ăn sao. Lâm Mộ Niên hôm nay ra tới chơi, tự nhiên là mang theo tiền, hơn nữa không tính thiếu, ở hơn nữa nàng muốn đánh dây xích vàng 30 đồng tiền, cấp có 60 tới đồng tiền. ân Chúng ta đi công viên bên kia bao bên ngoài nhà ăn đi, giá cả tiện nghi, hơn nữa hương vị cũng đặc biệt hảo. Tống Ái Dân nghĩ nghĩ nói, Lâm Mộ Niên gật gật đầu, Thành A, đi thôi, nói xong, đi theo Tống Ái Dân cùng nhau hướng bên kia đi, mặt khác nói một câu cũng chưa nói, cũng không nghĩ cùng mặt khác Nam Hải tử lôi kéo làm quen gì đó, ngay cả Triệu Bân nàng cũng chưa lý, nói thật, này không phải Lâm Mộ Niên cao lãnh, mà là Lâm Mộ Niên cũng không biết nói cái gì, cùng Tống Ái Dân cùng nhau, cũng vẫn luôn là Tống Ái Dân lại nói, nàng chỉ cần đương một cái người nghe liền hảo. Đại khái cũng là vì như vậy, nàng trong lòng mới có tông ái dân một vị trí, tuy rằng khẳng định. Thành không được người yêu, nhưng lâm mộ niên xác thật đem tống ái dân trở thành bằng hữu Vài người cùng đi công viên bao bên ngoài nhà ăn, đừng nói, hương vị xác thật thực không tồi. Hơn nữa nhà này làm sóc cá hương vị siêu cấp tán, lâm mộ niên chính mình liền giải quyết hơn một nửa. Trên thực tế, nhìn lâm mộ niên cái kia ăn cơm khối, đem cùng nhau ăn cơm vài người đều khiếp sợ. Rốt cuộc Lâm Mộ Niên thoạt nhìn thực thon thả, dáng người thực tốt bộ dáng nhưng cư nhiên như vậy có thể ăn, có thể trên đỉnh một nam hài tử. Ngươi, thật là lợi hại. Lâm Ái Hồng giống như khích lệ nói, bất quá kêu ý tứ, liền kém không nói thẳng Lâm Mộ Niên có thể ăn. Lâm Mộ Niên cũng không quá để ý, có thể ăn là có thể ăn đi, dù sao nàng lại trường không hợp. Lâm Mộ Niên không quá để ý Lâm Ái Hồng nói, hay là nên chơi liền chơi, nên ăn liền ăn. Hoa đều là tống ái dân tiền, bất quá lâm mộ niên ở trong lòng đều nhất nhất nhớ xung dưới. Ăn cơm trưa, vài người cùng đi công viên chơi, cắt thuyền, nhìn động vật còn ăn kem hộ. Lâm mộ niên cảm thấy hôm nay chơi đến sắc thật thực không tồi, đi theo tống ái dân cùng nhau chơi sắc thật là cái sáng suốt lựa chọn, tống ái dân thật sự thực sẽ chơi. Tống ái dân, hôm nay thật là cảm ơn ngươi, ngươi quả nhiên thực sẽ chơi. Lâm mộ niên khó được lộ ra gương mặt tươi cười. Không, không có việc gì Tống Ái Dân bị Lâm Mộ Niên cười có chút mặt đỏ, hắn cảm thấy đây là hắn đời này hạnh phúc nhất lúc. Lâm Mộ Niên cười cười, từ trong túi cầm một chương 10 nguyên tiền mặt, đưa cho Tống Ái Dân. Lúc này Tống Ái Dân bên người người đã không nhiều lắm, trừ bỏ Lâm Mộ Niên, cũng chỉ giữ lại triệu bân còn có Lâm Ái Hồng ba cái, lúc này đem tiền cho hắn cũng sẽ không chết mặt mũi của hắn. Ở ngay lúc này mười nguyên cũng coi như là kết xù tiền mặt. Rốt cuộc 10 đồng tiền sức mua có thể trên đỉnh hiện đại vài trăm khối. Lúc này một lọ bao đài giá cả ở 8 nguyên tả hữu cho nên 10 nguyên tiền đã xem như rất lớn mặt chán. Lâm Mộ Niên hôm nay một ngày tiêu dùng tuyệt đối sẽ không vượt qua 10 nguyên. Ngươi cho ta tiền làm gì? Tống ái dân bị Lâm Mộ Niên cười cấp hoảng hôn mê, mơ mơ màng màng tiếp Lâm Mộ Niên đưa qua đồ vật. Kết quả vừa thấy, mới phát hiện là 10 đồng tiền. Hôm nay tiêu dùng A. Lâm mộ niên cười nói, tổng không thể ra tới chơi còn hoa ngươi tiền đi, kia không phải đem ngươi trở thành coi tiền như rác. Này, ta nói hôm nay ta mời khách. Tống ái dân vội vàng nói, nói muốn đem tiền còn cấp lâm mộ niên. Lâm mộ niên lắc lắc đầu, chúng ta là đồng học, cũng là bằng hữu, nhưng trung gian một trộn lẫn tiền, kia hương vị liền thay đổi, ngươi nếu là còn tưởng cùng ta giao bằng hữu, này tiền ngươi liền thu. Lâm mộ niên nghiêm túc nói, tống ái dân gật gật đầu. Tuy rằng vẫn là không nghĩ thu lâm mộ niên tiền, nhưng lâm mộ niên nói như vậy nghiêm trọng, hắn nhưng không nghĩ về sau liền bằng hữu đều không đảm đương nổi, cho nên cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn mà đem tiền thu. Được rồi, hôm nay cũng không còn sớm, ta cũng cấp sớm một chút về nhà, đúng rồi ngươi đối xong rồi sao? Lâm mộ niên cười hỏi, còn không có đâu, làm sao vậy? Tống ái dân hỏi, kỳ thật đúng hay không đáp án với hắn mà nói không quá trọng yếu. Hán thành tích luôn luôn không tính đặc biệt kém, cuối cùng này một năm lại bởi vì lâm mộ niên quan hệ nỗ lực một phen, khảo cái đại học là khẳng định không thành vấn đề. Nếu là có thời gian liền đi trường học đối một chút đi, trong lòng có cái đế nhi, ghi danh thời điểm cũng nhẹ nhàng chút. Lâm mộ niên cười kiến nghị đến, sau đó liền cùng vài người từ biệt, nàng còn cấp đi làm nhà nước xe về nhà đâu, nếu là không nhanh lên xe liền phải không có, thành phố xe buýt tuy rằng cấp lớp hơi chút nhiều một ít nhưng nhiều lắm cũng liền đến 4 điểm, cũng sẽ không tưởng sau này, chuyến xe cuối có thể tới 8-9 giờ như vậy hảo. Tiến đi Lâm Mộ Niên, Tống Ái Dân cầm Lâm Mộ Niên cấp 10 đồng tiền, quyết định đem này tiền lấy về ra sản tiêu bản, tuyệt đối không hoa, đây chính là Lâm Mộ Niên cho hắn, đây chính là hữu nghị chứng minh. Ai, được rồi, người đều đi rồi, người còn xem. Triệu bân ngày thường cùng Tống Ái Dân quan hệ tốt nhất, Cho nên kỳ thật rất không quen nhìn lâm mộ niên đối đãi Tông Ái Dân thái độ. Bất quá hôm nay như vậy vừa thấy, phát hiện nhân ra Lâm mộ niên tuy rằng lệnh chút, khả nhân phẩm sát thật thực không tồi. Chương 64 64 Tông Ái Dân chụp bay triệu bân ngăn đón chính mình cánh tay, biên ngốc đi. Tông Ái Dân thật cẩn thận đem 10 đồng tiền bên người cất chứa, miễn cho cùng quần trong túi mặt tiền lan lộn. Thiết triệu bân nhún nhún bay, chúng ta cũng tan. Đi phòng khiêu vũ đi. Ta mời khách, cười nói, so với tống ái dân còn có triệu bân muốn lớn hơn 2 tuổi, tùy ý thoạt nhìn càng thành thục, mặt chữ điển, mày rậm mắt to, làn da có chút hác, bất quá ăn mặc tương đối chú ý, trên tay mang rổ lẹt đồng hồ, trên chân là một đôi giày da, vừa thấy liền cùng bọn họ này đó học sinh không giống nhau. Cũng hảo, vốn dĩ liền ước đi phòng khiêu vũ, hiện tại đi cũng thành. Triệu bân gật đầu phụ họa, tuy rằng những người khác đều chạy, Nhưng bọn họ ba cùng nhau ngược lại chơi càng nhẹ nhàng. Ân. Cũng thành đi, bất quá Tống Ái Dân nói nhìn về phía Lâm Ái Hồng, "Lâm Ái Hồng, ngươi về trước ra đi." "Ta, ta không thể cùng đi sao?" Lâm Ái Hồng hỏi, thật vất vả Lâm Mộ Niên đi rồi, đây chính là khó được có thể cùng Tống Ái Dân ở chung cơ hội, nàng mới không cần đi đâu. "Chúng ta đi phòng khiêu vũ, đại buổi tối, ngươi một nữ hài tử đi quá nguy hiểm." Tống Ái Dân không kiên nhẫn nói. Hắn đối lâm ái hồng không có gì tâm tư, lớn lên là không tồi, nhưng cùng lâm mộ niên so với kia chính là một trên trời một dưới đất, hắn là điên rồi mới có thể thích nàng, nếu không phải xem ở nàng tổng có thể bắt được lâm mộ niên tình báo, hắn mới không kiên nhẫn đại thấy nàng đâu. Lâm ái hồng không biện pháp, chỉ có thể không cao hứng trở về nhà, bất quá trong lòng càng thêm chán ghét lâm mộ niên, nếu là không có lâm mộ niên nàng chính là các nàng cái kia tuổi xinh đẹp nhất nữ sinh. Đều là bởi vì Lâm Mộ Niên, nơi trốn đều đè ép nàng một đầu, nếu không phải Tống Ái Dân thích Lâm Mộ Niên thích không được, nàng mới sẽ không làm bộ cùng nàng muốn hảo đâu. Được rồi, chúng ta ca mấy cái cũng đi thôi. Tống Ái Dân vung tay lên, ca ba cùng nhau hướng về thành phố Phòng Khiêu Vũ xuất phát, nhà này Phòng Khiêu Vũ vẫn là nhà bọn họ khai, mới khai trương không mấy ngày, nghe nói là từ hồng cổng bên kia học được, nhưng mới mẻ. Lâm mộ niên cùng tống ái dân vài người tách ra lúc sau liền trực tiếp ngồi xe buýt trở về nhà, về đến nhà thời điểm đã mau 5 giờ, tiến phòng liền thấy nhị ca đã đã trở lại, đang ngồi ở cái bàn bên cạnh đọc sách, một tay cầm quạt hương bù quạt gió, một tay cầm thư xem, hảo không nhàn nhã bộ dáng Đã trở lại. Lâm ngữ niên mỉm cười hỏi, chơi vui vẻ sao? Không tồi, nhìn điện ảnh, còn đi công viên, rất có ý tứ. Lâm mộ niên xảo tiếu xinh đẹp nói, hôm nay đi ra ngoài chơi căn bản là không cùng lâm nhị ca nói, lâm mộ niên hơi chút có chút trộn dạ, cho nên mới cười đến càng thêm sáng lạ. Tính, chơi vui vẻ liền hảo, đi, chúng ta ăn cơm đi. Lâm ngữ niên cười, xem như đêm này cha bóc đi qua. Ấn. Lâm mộ niên cười gật gật đầu, đi theo nhị ca cùng nhau ra cửa. Bữa tối vẫn là thực phong phú, hương tô cánh gà. Hoàng nấu thịt bò còn có tam tiên đậu hủ, hương vị đều đặc biệt ngon, kỳ thật đầu bếp tay nghề cũng liền như vậy, bất quá hảo liền hảo tại hiện tại nguyên vật liệu hảo, hương vị tự nhiên hảo. An bữa tối, Lâm Mộ Niên lại cùng Lâm Ngữ Niên cùng đi nhà tắm tắm rửa một cái mới cùng nhau sẽ ra. Mộ Niên, trong nhà gần nhất có chuyện gì như sao? Lâm Ngữ Niên ngồi ở chính mình trên giường dây thép, một bên nhìn thư, một bên cùng Lâm Mộ Niên nói chuyện thiếm. đảo cũng không có gì chuyện này Bất quá lâm mộ niên muốn nói lại thôi. Nói đi, làm sao vậy? Lâm ngữ niên kỳ thật chính là tùy tiện hỏi hỏi, không nghĩ tới cư nhiên thật là có chuyện này. Lâm mộ niên liền đem nhà mình đại ca đại tẩu làm kia đối phá sự nhi còn có lâm lao cha lâm mụ mụ làm những chuyện này đều một năm một mười nói ra. Nay đảo không phải lâm mộ niên công chính mình đại ca nói tiểu lời nói, chỉ là lâm mộ niên đối nhà mình đại ca đại tẩu làm những chuyện này cũng là bất mãn. Chỉ là nàng cũng không biện pháp thu thập bọn họ, rốt cuộc nàng nếu là thật sự ra tay đó chính là tàn nhận đến, nhưng những cái đó thủ đoạn đều là đối phó người ngoài, đại ca xác thật làm việc. Nhi có chút tí vết, khá vậy không tới có thể làm nàng ra tay trình độ, cho nên đành phải cùng nhà mình nhị ca nhắc mãi một chút, cũng coi như là có cái hết giận khẩu. Lâm ngữ niên thật đúng là sao nghĩ đến nhà mình đại ca lúc này mới ngắn ngủn mấy tháng liền làm như vậy không đáng tin cậy một sự kiện nhi. Năm nay bởi vì hắn là lần đầu tiên làm cao tam chủ nhiệm lớp, công tác tương đối vội hơn nữa không có kinh nghiệm, cho nên hắn năm nay ngày mùa thời điểm cũng không có về nhà hỗ trợ, kết quả liền lúc này đây, hắn đại ca liền làm kiện chuyện ngu xuẩn nhi. Đừng phản ứng đại ca, chờ trở về ta sẽ cùng hắn hảo hảo nói chuyện. Lâm ngữ niên lạnh giọng nói, đừng nhìn lâm ngữ niên luôn là cười bộ dáng, nhưng quen thuộc người đều biết, đó chính là chỉ tiếu diện hổ, cho nên thấy nhị ca lạnh mặt. Lâm mộ niên cũng liền ngoan ngoan gật đầu, dù sao nàng nhị ca cũng không thể hại nàng. Ta biết, mẹ cũng là như vậy cùng ta nói. Lâm mộ niên lại đây ngày đó buổi tối, nàng mẹ liền cùng nàng nói, đại ca chuyện này nhi giao cho bọn họ giải quyết, làm lâm mộ niên đừng động, bằng không đối lâm mộ niên thanh danh không tốt. Ơn, ngươi tạm thời trước đừng đi trở về, ở ta này trụ nửa tháng đi, trở thành tích xuống dưới báo xong rồi trường học lại trở về, đến lúc đó lại nói. Lâm Ngư Niên suy nghĩ một chút, nói: "Ai, này không thể được, ta cùng mẹ nói tốt, liền ngốc hai ngày, ngày mai liền về nhà." Lâm Mộ Niên vò đầu nói, thoạt nhìn có chút ngốc, "Không có việc gì, ta ngày mai vừa vặn không có việc gì, ta trở về một chuyến vừa lúc cho ngươi lấy quần áo." Lâm ngữ Niên nói, "Ngủ." Lâm Mộ Niên còn muốn nói cái gì, kết quả bị Lâm ngữ Niên ngủ cấp đánh gãy, chỉ có thể ngoan ngoãn ngủ. Nàng nhị ca luôn luôn có tính toán. Nàng tuy rằng vũ lực giá trị mặt trên cao, cũng thật muốn so với tâm nhãn tới, vẫn là nàng nhị ca lợi hại. Nghe nói là di truyền nàng lão cha. Tuy rằng nàng hoàn toàn không thấy ra tới nhà mình lão cha nơi đó có tâm nhãn về đút. Ngày hôm sau lâm mộ niên cứ theo lẽ thưởng tỉnh phi thường sớm, sớm mà đi ra ngoài hấp thu mới mẻ một hệ tinh hoa đi, trở về thời điểm mới 7 giờ nhiều, thấy nhà mình lão ca còn ở ngủ. Vũ sớm một chút liền đem nhà mình lão ca từ giường đệm thượng cấp túng đi lên, là thật sự túng lên, ai làm lâm mộ niên là cái nữ tráng sĩ đâu. Nhị ca, mau rời giường, không phải nói hôm nay phải về nhà sao. Lâm mộ niên lắc lắc lâm ngữ niên bả vai, nàng nhị ca ngủ thời điểm cũng là ăn mặc ngực quần cộc, cho nên đảo cũng không lo lắng đi quang. Lâm ngữ niên mê mê hoặc hoặc mở to mắt, đã biết, này liền lên, nói ngáp một cái. Lào đào lắc lư sốc chăn phủ dường đứng dậy mặc quần áo rửa mặt. Ta suy nghĩ một chút, ta còn là cùng ngươi cùng nhau trở về một chuyến, đến lúc đó lại cùng ngươi cùng nhau trở về. Lâm mộ niên đem ăn cơm bàn nhỏ bày ra tới, trên bàn là nàng hôm nay hiện mua bữa sáng, hôm nay nàng chính mình ngao đến bột bắp cháo, lại ở bên ngoài mua mấy thứ dương muối, còn có nàng chính mình làm chứng luộc, tuy rằng đơn giản một ít, bất quá hương vị cũng là không tồi. Ơn, cũng đúng. Lâm ngữ niên nói xong, liền không nói, an tính bắt đầu ăn bữa sáng. Bữa sáng lúc sau lâm mộ niên liền đi theo nhị ca cùng đi nhà ga, hai người đều cũng không phải cái gì cũng chưa mang, mua 2 cân quả táo 2 cân đảo mới trở về, hôm nay vừa lúc là cuối tuần, trên xe người còn rất nhiều, lâm ngữ niên che chở lâm mộ niên ở giữa sau vị trí thượng đứng, trong tay còn cầm trái cây cũng là nghe mệt. Cũng may cũng liền như vậy hơn một giờ. Hơn nữa nhân đại bộ phận đều nửa đoạn sau thời điểm cũng liền đi xuống, còn có thể hốn cái chỗ ngồi, cũng coi như là không tồi. Ca, chúng ta đi trước chợ nông sản dạo một vòng, mua chút thịt heo trở về. Lâm mộ niên bóp đầu ngón tay tính một chút, hôm nay vừa vận là họp chợ nhật tử, khẳng định có bán thịt heo sạp Hành A, đi thôi. Lâm ngữ niên không có phản đối, ngày thường hắn không thế nào ở nhà trở về nhà tự nhiên phải cho láo cha lão nương nhiều mua tốt hơn ăn bổ bổ. Đương nhiên lâm mộ niên khẳng định là sẽ không chọn mấy thứ này, ngươi nếu là làm hắn phân biệt một chút hẳn giống, hắn có lẽ còn có chút nắm chắc, cần phải nói chọn thức ăn, kia vẫn là thôi đi. Lâm mộ niên tiêu tiền mua 5 cân thịt ba chỉ, lại thấy có heo xương cốt, cũng tiêu tiền mua 3 cân, heo xương cốt hầm canh là tốt nhất, lúc sau lại đi mua một ít bọn họ bên này không thế nào thường thấy mới mẻ cá biển. Đừng nhìn bọn họ bên này ly hải rất gần, nhưng đó là địa lý vị trí, hiện tại giao thông không tiện, bọn họ bên này cách bờ biển cấp có 4-5 cái giờ xe trình, cho nên mới mẻ hải sản cũng không thường ăn, ngược lại là thủy sản còn tương đối thường thấy. Mua 2 ngày ít nhất cấp có 3-4 cân lư ngư, lâm mộ niên còn mua 8 chỉ nửa cân tải hữu hải con cua, giá cả một chút đều không quý, lư ngư Tam màu 1 cân, hai điều hoa hai khối 5. Con cua giá cả so cá còn tiện nghi, một mau một cân tám chỉ cũng mới hoa bốn mao tiền, quả thực liền cùng tặng không giống nhau, nhưng kỳ thật các nàng bên này căn bản là không có gì người mua, rốt cuộc con cua không thịt, ăn không đã quyền, hơn nữa hiện tại cũng không phải con cua màu mơ thời điểm, mọi người đều chờ tháng mới bắt đầu ăn đâu. Mua đồ vật, lâm ngữ niên lại đi thành một cân tán đường, đây là tính toán phân cho trong thôn những cái đó hài tử. ca. Đem ngươi trong tay đồ vật cho ta đi. Lâm mộ niên nhìn nhà mình lão ca dẫn theo đồ vật lạc tay đều đỏ, cười nói. Không cần, ngươi ca điểm này nhi sức lực vẫn phải có, còn có cái gì muốn mua sao? Lâm ngữ niên mỉm cười cự tuyệt, tuy rằng hắn cũng biết nhà mình mội tử sức lực khả năng so với hắn muốn đại, bất quá này không phải hắn lười biếng lý do, hắn là ca ca. Không có, chúng ta về đi, liền mấy thứ này, phòng trừng lão mẹ đều cấp nói hai ta phá của. Nói cười thẻ lưới, rất là nghịch ngợm bộ dáng Không có việc gì, này không phải có ta đỉnh đâu sao. Lâm ngữ niên cười treo gẻo nói. Lâm mộ niên cười nói, đây chính là ngươi nói, đến lúc đó ngươi nhưng cấp đỉnh lão mẹ nó lôi. Nói xong nhịn không được nở nụ cười, hai người cùng nhau dẫn theo đồ vật liền hướng cho dù bên ngoài đi. Hôm nay là họp chợ nhật tử, về nhà kỳ thật ngược lại càng thêm phương tiện một chút, rốt cuộc chỉ có họp chợ nhật tử mới có ra tới kéo việc xe bỏ có thể tỉnh không ít sức lực đâu. Lâm mộ niên hai cái vận khí còn tính không tồi, chỉ ở bên ngoài chờ xe kia khối đợi hơn 10 phút liền có xe bỏ lại đây, hơn nữa vẫn là đi các nàng ra kia khối xe, bất quá bởi vì nhân ra vừa lại đây, cho nên còn cần chờ xe thượng nhân đẩy mới có thể xuất phát. Chương 65 65 Lâm ngữ niên ngồi ở xe bỏ thượng đặc biệt biệt nữ, này một xe tất cả đều là nữ. Tuy rằng đại bộ phận đều là phụ nữ hơn nữa số tuổi đều là 30 hướng lên trên, nhưng rốt cuộc vẫn là có mấy cái tuổi trẻ tiểu tuổi tiểu tức phụ cùng tiểu cô nương. Này một xe liền hắn một cái đại tiểu hòa tử, đại vừa lên xe đã bị người đuổi theo hỏi kết hôn không có, ở đâu công tác ca, trong nhà mấy khẩu người, đều mau đem hắn gốc gác nhi hỏi xuyên, làm đến hắn hảo không xấu hổ. Lâm mộ niên ở bên cạnh nhìn, khe khe cười trộm, loại này chuyện này nàng nhưng quảng không được. Này đó đại nương nhóm sức chiến đấu người bình thường nhưng ứng phó không được, càng đừng nói nàng, cho nên trừ bỏ nhìn chính mình nhị ca thế khó xử chịu tội, cũng là không còn hắn pháp, bất quá cũng may nhà nàng ly gần, bất quá nửa giờ mà thôi. Xuống xe, Lâm ngữ niên cầm khăn tay xoa xoa mồ hôi trên chán, thở một hơi dài, này đàn các bác gái thật đúng là lợi hại a Lâm mộ niên che miệng cười trộm, vừa rồi nhị ca bộ dáng kia siêu cấp khôi hài Nàng còn trước nay chưa thấy qua nhà mình nhị ca kia phó xấu hổ không thôi hận không thể chui xuống đất vùng bộ ráng, trở về nhất định phải hảo hảo cùng lão mẹ nói nói. Ngươi còn cười, vừa rồi cũng không biết giúp ta một phen. Lâm ngữ niên tức giận nói. Lâm mộ niên nhún nhún vai, cười nói, này ta nhưng không biện pháp, nhân gia đại nương nhóm lại không làm gì, còn không phải là hỏi một chút ngươi kết không kết hôn muốn đem nhà mình chất nữ, khuê nữ còn có cháu ngoại gái giới thiệu cho ngươi sao. Đây chính là bao lớn diễm phúc u. Nói đến này lâm mộ niên nhưng rốt cuộc nhịn không được, cười ha ha lên, cười đến bụng đều đau. Lâm ngữ niên bị lâm mộ niên chê cười, đảo cũng không thật sự sinh khí, bất quá bị cười nhạo vẫn là có chút bực, dẫn theo đồ vật liền về nhà, cũng mặc kệ lâm mộ niên. Lâm mộ niên vừa thấy nhà mình nhị ca tựa hồ thật sự bực, đề thượng trên mặt đất đồ vật theo đi lên, khỏe miệng còn mang theo áp không đi xuống ý cười, bất quá ít nhất không có ở cười ha ha. Bất quá tâm tình sắc thật thực không tồi là được. Lâm mộ niên đi thời điểm thực thông minh mang theo trong nhà chìa khóa, sự thật chứng minh đây là cái sáng suốt quyết định, lao mẹ cùng lao ba cũng chưa ở nhà, cửa là cái khóa giữ cửa. Lâm mộ niên từ quần trong túi đào chính mình tiền trinh bao ra tới, nàng tiền bao kỳ thật chính là cái bố phùng bọc nhỏ, mặt trên mang theo cái nút thắt, có thể đem khẩu cấp phong kín, cầm nếu là ra tới, mở cửa, đi theo nhị ca hai người vào phòng. Niên niên, ta đi trước trong đất tìm ta cha. Lâm ngữ niên buông xuống đồ vật, cùng lâm mộ niên nói một tiếng liền đi ra cửa tìm lao cha. Hai người bọn họ vừa rồi là sao gần nói trở về, cho nên không gặp phải người nào, chỉ có thể chính mình xuống ruộng tìm lao cha. Lâm mộ niên lên tiếng, cầm đồ vật vào phòng bếp, thịt heo còn có cá đến là không vội mà xử lý, trong chốc lát từ giếng đánh chút nước lạnh đi lên chấn trên là được. Cái này con cua tốt nhất vẫn là hiện tại tồn tại trưng ra tới tốt nhất, hương vị tương đối tươi ngon. Lâm mộ niên từ củi lửa đôi bên kia tìm mấy cái râm dạ, đem con cua trên dưới bó hảo. Lâm mộ niên tay linh hoạt, ba lượng hạ liền thu phủ, hoàn toàn nhìn không ra cư nhiên là lần đầu tiên trói con cua, trên tay một chút thương đều không có. Đem bó tốt con cua phóng tới trong nổi lược bí thượng, phía dưới phóng tiếp nước, thiêu hỏa liền không cần phải xem vào. Thủy Khai lúc sau 15 phút liền có thể ăn. Xử lý tốt con cua, Lâm Mộ Niên liền trở về chính mình kia phòng, thay đổi quần áo, đơn giản rửa mặt. Này một đường trở về tất cả đều là đường đất, gần nhất lại không thế nào trời mưa. Lâm Mộ Niên làm vị trí có dựa sau, trở về này một đường làm cho đầy đầu đầy cổ đều là cho bụi. Hơn nữa hiện tại thời tiết nhiệt, Lâm Mộ Niên tuy rằng thể chất đặc thù không thế nào ra mồ hôi, nhưng là vẫn là có một ít hãn. Trên người là lại dơ lại dính, đều mau khó chịu trên nàng. Lâm mộ niên điên điên phích nước nóng, phát hiện bên trong không có nước ấm Hiện tại thời tiết nhiệt, nhà mình bếp lò không thiêu, nàng lão mẹ cũng liền rất thiếu thiêu nước ấm Dù sao nhà bọn họ giếng nước là khẩu nước ở giếng, liền tính không thiêu khai cũng có thể trực tiếp nhập khẩu. Hơn nữa đại trời nóng vẫn là nước lạnh uống thoải mái. Bất quá lâm mộ niên vẫn là thói quen uống nước sôi để nguội. Cho nên liền cầm ấm nước ở trong sân thổ bếp thượng thiêu một hồ. Thiêu nước gấm thời điểm mới thấy trong viện buồn gỗ bên trong có lao mẹ phơi đến nước ấm. Độ ấm vừa vặn tốt, lâm mộ niên cũng không đợi thiêu khai nước ấm. Dứt khoát từ buồn gỗ múc một ít thủy rửa mặt, thuận tiện thay đổi thân quần áo. Nàng đặt ở trong nhà những cái đó thay thế dơ quần áo đã biến thành sạch sẽ quần áo đặt ở cửa tủ. Vốn đang nói muốn chính mình thấy. Kết quả tới rồi cuối cùng vẫn là lao mẹ cấp tẩy. Rửa mặt xong rồi Lâm mộ niên đi nhìn nhìn ở thiêu nước sôi, hướng bên trong lại thêm hai căn tủi lửa, trong phòng bếp bệ bếp phía dưới phong chính là loại thiêu du một cảnh, mỗi căn đều có tiểu hại tử cánh tay phòng trước, một cây có thể thiêu đã lâu. Nối hấp đã khai, lâm mộ niên phòng trừng ở trừng cái 10 phút cũng liền không sai biệt lắm, bên ngoài nước sôi cũng khai, hướng thích nước nóng rót nước sôi, lâm mộ niên liền ngồi ở trong sân cái bóng địa phương thừa lương, thuận tiện chờ con cua chín hảo khởi nồi. Kết quả chờ đến lâm mộ niên đem con cua đều nổi lên nổi, nàng nhị ca cùng lao cha lão nương vẫn là không trở về, lâm mộ niên cũng cũng chỉ có thể đem con cua đặt ở trong nồi nhiệt, chính mình cầm quyển sách thừa dịp sắc trời vừa lúc chầm di di nhìn, trong tầm tay còn cầm một ly bạc hà diệp trà, các nàng bên này từng nhà đều sẽ gieo trồng một ít bạc hà, tức là vị dược liệu, cũng có thể đường trà uống, lại còn có có thể đuổi con mua ối, quả thực là nhất cử Tam đến, hơn nữa bạc hà loại cũng không buồn chuyện gì, dài chút hạt giống liền không cần phải xen vào, phi thường bất việc nhi. Ngồi ở ghế bập bên thượng, lão đảo lắc lư, lâm mộ niên không quá nửa tiếng đồng hồ liền ngủ rồi. Hôm nay buổi sáng khởi qua sớm, hơn nữa ngồi xe trở về đông điên tây đảo, lâm mộ niên cũng hơi chút có chút mệt mỏi, hơn nữa ghế bập bên thượng lào đảo lắc lư, gió nhẹ nhẹ nhàng thổi qua, bên thai còn có biết tiếng kêu to, thật sự là quá thoải mái một chút, bất chi bất giác liền ngủ rồi. Lâm Mộ niên một giấc này liền ngủ hai cái giờ tỉnh lại thời điểm phát hiện lao cha lão mẹ đều còn không có trở về ngay cả nhị ca cũng không trở về thật sự là rất kỳ quái lại nói như thế nào liền tính không tìm được lao cha nhị ca cũng nên trở về cho chính mình báo cái tin nhi A Lâm Mộ niên ngồi dậy tới dỗ cái lườa heo tính toán đi ra ngoài nhìn xem đi trước trong đất nếu là tìm không thấy liền đi thôn hủy hội nhìn xem nếu là thật sự tìm không thấy người Vậy chỉ có thể về nhà Cũng may lâm mộ niên vận khí luôn luôn không tồi Hơn nữa lâm mộ niên bỗng nhiên nhớ tới hiện tại là mùa hè Chính mình hoàn toàn có thể dùng dị năng tra xét một chút lại nói Căn bản là không cần chính mình đi ra ngoài tìm người Lâm mộ niên trên tay làm cái thủ thế Một chút lục Quang từ lâm mộ niên dưới chân bắt đầu chuyên bá Này đó lục Quang nơi đi qua Gần nhất trong vòng một ngày trải qua này Đó thực vật người lâm mộ niên toàn bộ đều có thể biết Hơn nữa này đó lục quang cũng không chỉ vì lâm mộ niên truyền lại tin tức, đồng thời cũng sẽ phụng dưỡng ngược lại một ít linh lực cấp này đó thực vật, trợ giúp này đó thực vật sinh trưởng càng thêm tươi tốt. Hoa 5 phút, lâm mộ niên liền xác định nhà mình lao cha lão nương vị trí, nhị ca cũng cùng lao cha bọn họ ở một hối, tất cả tại đại ca gia, cũng không biết rốt cuộc nói cái gì đâu, có thể lưu lâu như vậy. Bất quả nếu đã biết bọn họ cụ thể ở đâu. Lâm Mộ Niên cũng liền không cần ra cửa tìm người. Đại giữa trưa, Lâm Mộ Niên chính mình đơn giản làm cái chiên màn thầu phiến, tố xào rau chân vịt, còn có một cái chiên trứng gà, hơn nữa vẫn luôn con cua cơm trưa ăn cũng là có tư có vị. Lâm Mộ Niên chính đang ăn cơm đâu, Lâm lão cha bọn họ liền đã trở lại, Lâm Mộ Niên cũng liền ăn không được. chương 66 66 Ba, mẹ, các người đã về rồi. Lâm Mộ Niên cười đứng dậy Vân An, thuận tay cấp lao cha lão mẹ đổ ly nước ấm. Lâm Mộ Niên xem lão bà lão mẹ tựa hồ không có gì không cao hứng bộ dáng, bất quá biểu hiện như vậy ngược lại rất kỳ quái. Rốt cuộc hôm nay thật vất vả Lâm Mộ Niên cùng Lâm Ngữ Niên đều đã trở lại, như thế nào cũng nên cười nở hoa. Kết quả lao cha lão nương ngược lại bình bình đạm đạm, thật sự là rất không bình thường. Bất quá nghĩ đến lao cha lão mẹ vừa rồi vị trí, Lâm Mộ Niên cũng liền không kỳ quái. Phỏng chừng là đi cùng đại ca nói cái gì chuyện này đi, tâm tình không hảo cũng không kỳ quái, hơn nữa này không phải cũng không sinh khí sao, thuyết minh không xảy ra chuyện gì nhi. Lâm mộ niên hướng về phía lao cha lão mẹ cười cười, ba, mẹ, các ngươi trước nghỉ một lát, ta đi trong phòng bếp ở làm hai cái đồ ăn đi. Nói xong, liền lôi kéo nàng nhị ca cùng đi phòng bếp, nói là làm nhị ca hỗ trợ, kỳ thật là vì thỏa mãn một chút nàng bắt quái tâm linh. Lâm mộ niên nhanh nhẹn tiêu hỏa, làm nước ấm, từ trong rổ mặt tìm hai hợp mặt màn thầu ra tới, nhiệt năm cái đại màn thầu, lại đem trong nổi mặt con cua ra nổi. Nhị ca, ngươi cùng ta ba bọn họ cùng đi đại ca ra làm gì? Lâm mộ niên nhỏ giọng hỏi. Không có gì, chính là cùng đại ca đi nói chuyện phim đi, con nít con nôi, đừng hạt hỏi thăm. Lâm ngữ niên khỏ khè một chút lâm mộ niên đầu, bưng con cua đi phòng khách. Lâm mộ niên nhún nhún bay. Liền biết sẽ như vậy, nàng tuy rằng ở nhà là nhất chịu sủng ái một cái, nhưng đại gia ai cũng không đem nàng đương cái đại nhân, từ nghĩ nàng tuổi còn nhỏ, cho nên những việc này nhi căn bản là không cùng nàng nói. Thời gian hữu hạn, lâm mộ niên đơn giản làm hành tây xào trứng gà, còn có một phần dưa muối ti cũng liền tính thành, rốt cuộc buổi chiều thời điểm các nàng hai anh em còn cấp vội vàng hồi thành phố, nàng ca ngày mai còn cấp đi làm đi đâu, cơm trưa lúc sau. Lâm Mộ Niên thu thập hành lý liền đi theo Nhị ca cùng nhau trở về thành phố. Kỳ thật nói thật, Lâm Mộ Niên kỳ thật không quá nguyện ý tới thành phố. Rốt cuộc ở trong thôn mang theo nàng còn có thể đi trong núi đánh săn thú, phao phao suối nước nóng gì đó, nhưng tới rồi thành phố, sở hữu giải trí phương tiện nhưng đều là đòi tiền. Lâm Mộ Niên hiện tại chính mình lại không kiếm tiền, cho nên liền không quá nguyện ý tới. Nhị ca, các ngươi hôm nay rốt cuộc cùng Đại ca nói chuyện cái gì a? Lâm mộ niên ngồi ở trên giường, thừa dịp ngủ phía trước điểm này cùng nhị ca nói chuyện phiếm thời gian, đem chính mình muốn hỏi sự tình đều hỏi, nàng nhị ca đến là cùng lao cha cái loại này hoàn toàn không nói cho nàng quan tâm có chút khác biệt, nàng nhị ca giống nhau sẽ đem sự tình giải quyết lúc sau, đem phát sinh sự tình coi như trường hợp cho nàng giảng giải một chút, làm nàng minh bạch một ít đạo lý đối nhân xử thế còn có xử lý phương pháp, này đại khái là hắn đương lão sư đương ra tới. thói quen Không có gì, đại ca hắn lâm ngữ niên nghĩ đến hôm nay đại ca nói những lời này đó, cũng thật sự là có chút trái tim băng giá. Thời gian trở lại hôm nay buổi sáng, lâm ngữ niên xuống ruộng tìm lâm láo cha bọn họ, kết quả trên mặt đất gặp phải bốn đường ca, mới biết được nhà mình cha mẹ bị đại ca thỉnh qua đi, cho nên dứt khoát liền đuổi qua đi, vừa ở vào cửa liền thấy đại ca quỳ trên mặt đất, không biết nói cái gì, nhà mình lao cha khí đẩy mặt xanh mét. Để sát vào vừa nghe mới biết được, Cứ nhiên là muốn phân ra, trong miệng nói chính mình bất hiếu, nhưng kia động tác, chính là vì bước này nhà mình lao cha phân ra, hơn nữa vẫn là muốn đem hắn cùng mộ niên phân ra đi, lý do là hắn công tác ở thành phố, về sau là đại ca cấp hai vị lao nhân dưỡng lao. Đại cầu còn ở bên cạnh tiếp lời nổi giận, nói cái gì chính mình hoài hại tử, hắn nương cũng bất quá tới chiếu cố gì đó. Ngay cả mộ niên đều bị hắn đại tẩu nói gì đó một nữ hài tử không chạy nhanh gã chồng còn lãng phí tiền khảo cái gì đại học linh tinh nói, dù sao đặc biệt khó nghe. Cuối cùng vẫn là Lâm ngữ niên đánh hắn đại ca một cái tác, hán đại tẩu mới không nói. Cuối cùng lao cha nói, Lâm hi niên nếu là nguyện ý phân ra, vậy đem trong thôn nam đầu kia tam kiện cỏ tranh phòng phân cho hắn, mà cũng chỉ phân hắn trên núi bờ các Hán đại ca mới tính thành thật. Phỏng trừng đại ca cũng không nghĩ tới nhà mình lao cha cư nhiên sẽ nói như vậy tuyệt Cuối cùng hắn đại ca cũng không náo loạn Đại tổ phỏng trừng cũng bị lâm lao cha nói cấp trấn trụ Rốt cuộc lâm lão cha là thôn trưởng Nói chuyện vẫn là rất có phân lượng Hơn nữa lâm gia thôn vốn dĩ chính là cùng họ thôn Mọi người đều thực đoàn kết Hắn đại ca như vậy cách làm nếu là nói ra đi đều có thể nói một câu đại bất hiếu Đến lúc đó nhưng không có hắn hảo trái cây ăn Bất quá lâm ngữ niên cảm thán không phải này đó, hắn đại ca trước kia không phải như thế, tuy rằng từ khi cưới đại tẩu thay đổi một ít, tương đối bận tâm chính mình tiểu ra, nhưng lâm ngữ niên cũng không trách hắn, rốt cuộc nam nhân sao, đau lão bà đó là hẳn là buồn phận, nhưng từ khi đại tẩu đã hoài thai, đại ca nhưng không chỉ là bận tâm tiểu ra, đó là bắt đầu tính kế lao cha bọn họ về điểm này nhi quan tài buồn, hơn nữa hợp với chính mình mọi tử hắn đều tính kế nghe nhà hắn đại tẩu kia lời, nói, là muốn đem lâm mộ niên nói cho nàng đệ đệ, chắc không được ở trong thôn nói lâm mộ niên nói bậy, còn không nghĩ lâm mộ niên đi vào đại học, làm nửa ngày là tưởng tính kế lâm mộ niên việc hôn nhân, nàng cũng không xem hắn cái kia đệ đệ, đều 26 người, lớn lên cũng chính là người bình thường, lúc trước ai thời điểm còn bị đánh gãy một chân, hiện tại chính là cái người thoạn, sơ chung không tốt nghiệp liền lên núi xuống làng, Hiện tại tuổi lớn như vậy mới trở về, nếu là thật là có bản lĩnh. Lúc trước khôi phục thi đại học thời điểm đã sớm nên thi đầu đại học, nơi đó dùng như bây giờ, tìm cái công tắc còn cần hắn đại ca tới cầu hắn cái này đương đệ đệ. Đầu năm kiên trận, hắn đại ca bồi đại tẩu cùng nhau về nhà mẹ đẻ, trở về lúc sau liền lôi kéo hắn, muốn hắn hỗ trợ cấp đại tẩu đệ đệ tìm cái công tác hắn cũng đáp ứng rồi. Hồi thành phố lúc sau liền tìm đồng học giúp đỡ ở trong chấn nông vụ cục tìm cái quét thức công tác, chính thức công, mỗi tháng 23 đồng tiền tiền lương, còn có ký túc xá trụ, bao ăn ở, này xem như thực công tác không tệ, rốt cuộc hắn đại tẩu đệ đệ sơ chung không tốt nghiệp, nhân ra nơi đó thấp nhất đều cấp là cái sơ chung. Sinh viên tốt nghiệp, đại bộ phận đều là chung chuyên phân phối lại đây, số ít chính là cao chung sinh viên tốt nghiệp cùng sinh viên đại học chuyên khoa. Liên này Làm mỗi hai tháng liền không làm, nói cái gì người khác kỳ thị hắn, xem hắn đều không mang theo con mắt nhìn hắn, đem lâm ngữ niên đồng học khí cái chết khiếp, cuối cùng đem người cấp hai. Hắn đại ca liền bởi vì chuyện này, còn cùng hắn xảo một trận, lâm ngữ niên dứt khoát cũng chưa để ý đến hắn, bất quá chuyện này nhi hắn cũng không cùng trong nhà nói, rốt cuộc này xem như đại ca việc tư nhi, nói ra đi không tốt. Không nghĩ tới à. Hắn đại ca đều biết hắn cái kia cầu em vợ là cái cái dạng gì người, cư nhiên còn dám đánh nhà mình muội tử chủ ý. Lâm mộ niên cũng là hắn mội mội à, từ nhỏ tuy rằng mộ niên bất hòa hắn nhiều thân cận, nhưng hắn cũng là sủng mộ niên không phải sao. Lâm mộ niên nghe xong nhà mình nhị ca nói những chuyện này, nàng liền nói sao, nhà mình đại tẩu không có việc gì làm nói nàng tiểu lời nói làm gì, nhàn không có việc gì không thành, kết quả làm nửa ngày. Là vì làm nàng ở hôn nhân thị trường bên trong bị giảm giá trị hảo gả cho nàng đệ đệ a Lâm mộ niên liền cùng nghe chê cười giống nhau nghe chính mình nhị ca hóa giận trên mặt vẫn luôn mang theo nhàn nhạt cười nhạt, bất quá trong lòng rốt cuộc nghĩ như thế nào, vậy không ai biết, bất quá lâm mộ niên thực xác định, chính mình tuy rằng hiện tại sẽ không đi trả thù nàng đại ca đại tẩu, có thể sau bọn họ cũng đừng nghĩ ở từ nàng trong tay cầm cái gì thứ tốt, rốt cuộc nhân ra đều như vậy tính cái nàng. Nàng nếu là còn không tức giận, nàng chính là thánh nhân, hướng chi nhân ra khổng. Thánh nhân không đều nói, lấy ơn báo đoán dùng cái gì trả ơn, lấy đức trả ơn lấy thẳng báo đoán. Lâm mộ niên nhìn nhà mình nhị ca càng nói càng tức giận bộ dáng, nhẹ nhàng mà vô vô nàng nhị ca, không có việc gì, ba mẹ cùng ngươi không đều đem những việc này nhi giải quyết sao. Lâm mộ niên nói xong, khẽ cười cười, hảo, thời gian không còn sớm, ngủ đi. Nói xong, lên giường ngủ, những việc này nhi nàng tin tưởng nàng ca nhất định sẽ thích đáng xử lý, cho nên căn bản là không cần nàng đi làm cái gì. Tựa như lúc trước cái kia xuyến nàng bạn trai, nghe nói trong nhà phụ thân thất nghiệp, hắn ca ca tẩu tử phản đối đưa hắn đi vào đại học, cho nên thật đáng tiếc ở cao trung tốt nghiệp lúc sau trực tiếp tìm cái địa phương đi làm đi. Cho nên đối với nhà mình nhị ca bản lĩnh, lâm mộ niên vẫn là thực tin tưởng, nghe nói, chỉ là nghe nói. Lâm mộ niên bạn trai cũ quá đến cũng không quá hảo, rốt cuộc vốn dĩ chính là trong nhà nhỏ nhất hài tử, trước kia trong nhà cha mẹ sủng, tính tình bản thân liền không tính thật tốt, hiện tại không thượng thành đại học, tâm tình không tốt, thượng ban lòng dạ cũng không cao, cho nên ba ngày hai đầu ai phê. Bất quá lâm mộ niên cũng chính là nghe xong như vậy một lỗ thai, lúc sau liền bỏ qua tay mặc kệ, rốt cuộc người nọ đã bị trừng phạt, lâm mộ niên cũng liền buông xuống, rốt cuộc đó là nguyên chủ lân đoán. Nếu đã trả thù qua, này phân ân đoán còn chưa tính. Ngày hôm sau sáng sớm, Lâm Mộ Niên sớm mà rời khỏi giường, đi sông nhỏ công viên tu luyện hai cái giờ, trở về thời điểm thiếu chút bữa sáng. Ăn qua bữa sáng lúc sau nàng nhị ca đi trường học đi học, Lâm Mộ Niên tắc đi dưới lầu mua không ít giấy viết bản thảo còn có hai bình mực nước. Nàng đi học thời điểm liền thấy có một quyển tạp chí có yêu cầu viết bài, Lâm Mộ Niên xem qua, cái kia yêu cầu viết bài hoạt động thời gian khá dài. Hơn nữa thu thập chính là chuyện ngắn, tam vạn đến năm vạn tự. Lâm mộ niên xem qua, chúng cử nói, ấn mỗi ngàn tự một nguyên tiền tính toán, này xem như phi thường, cao giá cả. Lâm mộ niên nhìn như vậy nhiều năm tiểu thuyết, trước kia thượng sơ chúng kia trận cũng thực thích xem loại này phim ngắn tiểu thuyết, cho nên vẫn là rất có năm chắc có thể chúng cử, chỉ là kia trận sắp thi đại học, cho nên liền không có động thủ. Hiện tại thi đại học cũng kết thúc, nàng vừa vặn thời gian cũng có có dư. Cho nên liền tính toán viết, rốt cuộc hiện tại muốn tìm cái kiếm tiền công tác lại còn có cấp là ở nhà công tác thật sự là không dễ dàng, viết tiểu thuyết, vừa vận chính là hai tương gồm nhiều mặt, hơn nữa nói thật, giá cả không tồi, một thiên ba vạn chữ tiểu thuyết, lâm mộ niên nếu là thật sự tưởng viết, nhiều lắm răm ba bữa chuyện này, nhưng dựa theo mỗi ngàn tự một nguyên giá cả, một thiên tiểu thuyết có thể lấy 30 đồng tiền, nếu là dựa theo một tháng viết 4 thiên tiểu thuyết tốc độ. Một tháng có thể có 120 khối, đó là nàng nhị ca hơn 3 tháng gần 4 tháng tiền lương. Đừng động tuyển thượng tuyển không thượng, dù sao lâm mộ niên là động thủ, 5 ngày lúc sau một thiên 3.800 tự tiểu thuyết bị lâm mộ niên bỏ vào phong thư, dán lên kem gửi hướng tạp chí xã thu phát chỗ Chương 67 67 Thời gian trong nháy mắt đã vượt qua non nửa tháng, Lâm mộ niên tại đây trong lúc lại viết một thiên đại khái năm vạn nhiều tự tiểu thuyết cấp tạp chí xã gửi qua đi. Đương nhiên đây là bởi vì lần trước viết đến kia thiên Tam vạn nhiều tự tiểu thuyết trúng cử. Lâm mộ niên bắt được tiền mới đem chính mình đệ nhị thiên tiểu thuyết gửi đi ra ngoài. Đề tài vẫn là cùng lần trước giống nhau. Viết đến là về thành xuân chuyện xưa. Cái này đề tài tương đối an toàn. Rốt cuộc tuy rằng mấy năm nay văn học. Hoàn cảnh tương đối rộng thùng thình nhưng là ngẫu nhiên vẫn là có người sẽ dùng để trước lao ánh mắt nói người xem người, cho nên lâm mộ niên cảm thấy vẫn là cẩn thận một ít, mà cùng loại thân tình, thanh xuân, tình yêu, hữu nghị này đó đề tài, ở khi nào đều sẽ không có vấn đề. Kiếm lời, trong tay giàu có, lâm mộ niên nhật tử quá đến cũng càng thêm co tư có vị, hiện tại đúng là hoa cỏ xun xuê thế giới, lâm mộ niên chính mình trừ bỏ thu thập một hệ tinh hoa, còn góc nhặt không ít hoa cỏ tinh hoa, Tuy rằng không có nói thuần, đối dị năng tăng lên không có hiệu quả, nhưng tương ứng, bảo lưu lại thực vật bản thân thuộc tính. Lâm mộ niên các nàng thị hoa là nguyệt quý, bùn hoa còn có công viên nhiều nhất cũng là nguyệt quý, hơn nữa bởi vì không cần tinh luyện, cho nên ngắn. Một nửa tháng lâm mộ niên liền lấy ra một đồ hộp cái.